305, Đại Phong Thiên hạ trường 305, Đại Phong Thiên hạ Trịnh Huyền một đường đi tới, lại đang Cú Ly doanh đợi lâu như vậy, vẫn đang suy nghĩ lưu dụ các loại. Cứ việc từ lâu khiếp sợ đến triệt để tán thành, nhưng vẫn là muốn ở lưu dụ trước mặt bảo lưu một điểm thân là đương đại đại nho tôn nghiêm. Nhưng hắn không nghĩ đến, lưu dụ không chút nào cho hắn cái này tình cảm, càng không hề che giấu chút nào điểm nói ra câu kia bá đạo đến cực điểm lời nói. Chân muốn ngươi quỷ, ngươi phải quỷ." Có thể để hắn phất tay náo tử rời đi, hắn không làm được. Lưu dụ quản trị các loại, để hắn mê, càng nghiên cứu, càng cảm thấy đến có đại vấn. Hắn muốn giữ lại, muốn tham dự, muốn cẩn thận nghiên cứu cũng thu dọn thành thư, lấy truyền lưu hậu thế. Hắn có cảm giác, như vậy một bộ chữ tác, thậm chí có thể vượt qua cổ đại Sở Hưu Thánh nhân kinh điển trở thành đệ nhất thiên hạ kỳ thư, bao dung chính trị, kinh tế, văn hóa, quân sự, kiến trúc, bị thực thậm chí âm nhạc chờ mọi phương diện. Hơn nữa không ngừng lấy đơn giản vấn đắp hình thức hiện ra, mà là lấy càng cặn kẽ càng cụ thể mà có chân thực án lệ phương thức hiện ra. Xét ngày thành, hắn cũng có thể thành thánh, mặc dù chỉ là là một cái ghi chép người ghi chép lưu quản trị mọi phương diện. Vì lẽ đó, hắn quỷ. chính nguyên quỳ xuống. Dựa theo chu lễ định ra tiêu chuẩn, hành lễ ba lệ chín bái đại lễ, lại dựa theo lưu dụ định ra khẩu hiệu, khô to và tuế. Hoàn thành quân thần chi lễ, chân chính quỳ rạp xuống lưu dụ long nghỉ trước. Lưu dụ lúc này mới mặt lộ vẻ nụ cười, chính tiên sinh, xin đứng lên, tiên sinh học thức uyên bác, phẩm hạnh cao thượng, lại có hướng về học chi tâm, có thể với quốc tử giám nhiệm trước, biên soạn giáo tài, mở rộng văn tự, như có một ngày khiến người trong thiên hạ người biết chữ, công rất lớn liên." Trình Huynh nghe quốc tử giám chức năng, đại hỉ, như một huyện mở giám, phân phối giáo sư cùng quan lại đối với bách tính thực thi giáo hóa. Người người biết chữ cũng không phải là nói mơ giữa ban ngày. Lại cau mày, chỉ là từ xưa tới nay, dân chăn nuôi lấy mồ, bát tính lê dân chỉ cần sinh dưỡng canh tác trồng quân liền có thể, vậy hạ không lo lắng Bách Tính biết chữ sau khi khó có thể thống trị. Lưu dụ không chút nào keo kiệt chính mình tán dương, chính tiên sinh có thể nghĩ đến vấn đề này, có thể thấy được cùng biên ngồi chờ đã người, sĩ tộc không giống, là chân chính có đại học vấn người, không hưởng công chấm ở trên thân thể người hoa những tâm từ đó. Thổi phong hai câu, mới không nhanh không chấm nói, sợ hai Bách Tính sáng suốt người, hôn vốn vậy. Ngược lại, mượn gió Bách Tính sáng suốt người, có nhân từ nghĩa đại trí tuệ cùng đại thủ đoạn. Thân là con chủ, cứ là nghĩa trưởng binh mã, nam tiền lương, địa vị cao thượng, nhưng liền lánh địa đều thống trị không được, sao đàm luận minh quân? Nếu thật sự đem bách tính làm dê bò, như vậy, người chăn cửu thích hợp mà thay thế. Chính Nguyên nghe được câu nói sau cùng, tự nhiên hiểu ra. Dân chăn nuôi chỉ là hình dung từ, cũng không phải là thật đem bách tính làm dê bò chăn nuôi. Thật như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa người chăn cửu cũng có thể đảm nhiệm được quân chủ vị trí. Nếu thật sự như vậy, cao cao tại thượng quân chủ lại có gì thần thánh cao thượng có thể nói. Người người thích hợp mà thay thế. Lưu Vũ thấy Trịnh Huyền lộ ra bừng tình mẹ, âm thầm gật đầu. Ông lão này, đầu bóc chính là dễ sử dụng, có thể trở thành là đương đại địa vị tối cao thượng đại nho, quả nhiên không đơn giản. Nhưng nói tiếp, vì lẽ đó, vì là quân chủ người, hoặc văn hoặc võ vũ, hoặc cần chính, hoặc là anh minh, chung quy phải có sở trường, trong đó cần chính yêu dân là cơ sở yêu cầu. Thân là quân chủ, mỗi ngày có thật nhiều chính sự phải xử lý, hơi có lời biếng, rơi vào địa phương chính là lớn lao thai nạn, như giả tay người khác, càng có có tiếng mà không có miếng nguy hiểm. Lịch sử lượng Hán gần 400 năm, rất nhiều hàng đế, có thể cần chính người đã ít lại càng ít, một tháng một đại lên chiều, hàng ngày chính vụ nhiều do tam công cũ khanh hoặc là đại tướng quân chờ trọng thần mở nha phụ sự, năm rộng tháng dài mới có ngoại thích, hoàn quan đặng người loạn chính việc. Phạm La Kỳ trước tiên đế có thể làm được 10 ngày một khi sẽ, đều không đến nỗi có tiếng mà không có miếng đến đây. Nói đến đây, dừng một chút, người nói, vì lẽ đó, tự chấm lên, mỗi ngày một ghi, chính là hưu mục, cũng phải có chủ quan trị thủ. Chỉ chỉ chích nghẹn, quá khứ ngày tốt sẽ không lại có thêm, ở trong trong triều đình làm quan, nhưng là chân chính khổ sai sự. Lại nói Đương nhiên, chân cũng không phải một mực miễn ép thần tử. Vào chiều thời gian không lâu, từ đầu giờ Tị bắt đầu, giờ thân chưa kết thúc, nói tới nói thẳng ra, chính là tập thể làm công, văn võ quan chức tụ hội một đường cộng đồng xử lý chính sự, náo nhiệt, cũng hiệu suất cao, còn có thể ngăn chặn kéo dài, tuần tư trở luân đượng, cùng các đời tiền đế 30 ngày một lần cái gọi là lên chiều hoàn toàn khác nhau, ngăn chặn vô hiệu cái vã, bàn xung, lẫn nhau công kích bài phong tả, Khí. Chấm lên chiều, chỉ làm thực sự. Đây là lời nói thật, nội các cùng lên chiều, chính là một lớn một nhỏ hai cái văn phòng. Nội các đại thần cùng hoàng đế ở bên trong tiểu văn phòng làm công, phổ thông đại thần, lục bộ tam ti chủ phó quan ở văn phòng lớn làm công. Hai cái quyết sách tầng lớp, bất cứ lúc nào ra lệnh cho tam ti lục bộ cùng với các cấp địa phương chấp hành. Có chính sự cùng ngày thảo luận, cùng ngày giải quyết, cùng ngày chuẩn đạt. Chính Nguyễn nghe vậy, trái lại lại hỷ, đúng là nên như thế, bệ hạ, đúng là nên như thế. Mừng đến phát khóc nói, bao nhiêu năm, cuối cùng cũng coi như có người bình định sửa đổi tận gốc, bệ hạ, chỉ này một hạng, chính là vô thượng công lao, vì là hậu thế quân chủ dựng nên quốc tiêu. Hậu thế quân chủ, dù cho chỉ có thể mưu phòng theo bệ một trung thành, cũng là Bạch Tính chi phúc a. Vậy hạ, lão thần Trịnh Huyền thỉnh cầu tức khắc tiền nhiệm. Lưu Vũ càng hài lòng Trịnh Huyền phản ứng. Ông lão thân phận này cùng sức ảnh hưởng, dù cho đam cái nhà trước, đều có thể mang đến rất nhiều chỗ tốt. Nhưng cái này lại nho danh hiệu không chỉ kẻ sĩ, người bình thường cũng nhận, càng là không biết chữ Bạch Tính cũng nhận. Đương nhiên, hài lòng nhất chính là ông lão thái độ. Ông lão đến hàm cốc quan lúc thái độ gì? Hiện tại lại thái độ gì? Xem ra, Cú doanh rất tất yếu bảo lưu, chuyên môn đối phó Cố Cương. Lưu Vũ ban bố ý chỉ, thành lập Tân triều đình. Huỷ bỏ Tam công cửu khanh các chức vụ thành lập lục bộ, tái thiết đô sát viện, đại lý tự, bộ phong ti ba cái chức năng bộ ngành trực tiếp do hoàng đế khống chế. Điền Phong đảm nhiệm lại bộ thượng thư, Lý Nho đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, Tuân Du đảm nhiệm binh bộ thượng thư, Lư Thực đảm nhiệm công bộ thượng thư. Thượng thư bộ lễ cùng thượng thư bộ hình thì lại do lưu dụ hai cái sớm nhất thân vệ đảm nhiệm, phân biệt là từ Trung cùng Ngư Ân. Hai người này tự quảng ngục lên liền đảm nhiệm hắn thân vệ, năng lực bình thường, nhưng cẩn thận, trung thành, nghe lời, tư lịch cũng đủ đao. đảm nhiệm này hai bộ thượng thư, cũng không ai dám nói cái gì. Bộ phong ti cục trưởng là Giả Hủ, cái này không cần phải nói. Lại lý tự khanh đệ bản nguyên thật chỉ huyện hiện lệnh chân kỳ đảm nhiệm. Đô sát viện tổng đốc ngự sự thì lại đem thành công anh đẩy tới đi, cũng là tạm thời. Thứ hai là Trương Liêu chờ một đám võ tướng, chủ yếu chức vụ đa số quân chức, đủ tư cách thăng tướng quân, không đủ tư cách vẫn là giáo úy. Nhưng hết thảy phối phát quân trang mới, lễ phục, nguyên bộ vũ khí, còn có đặc bị. Ban đầu đặc bị đều không cao, chính là Trương Liêu lữ bố điển phong mấy người cũng có điều nhất đẳng bá, tăng lên trên không gian rất lớn. Ngoại trừ này, mấy cái chủ yếu bộ ngành, quốc tử giám, giám các cũng thành lập. Quốc tử giám diệu là Thái ung, Thái ung, bên dưới là quan Trái phải tế diệu chỉnh viện cùng tăng hổng, này bố trí đầy đủ sang oa. Khâm Thiên dám tạm thời không có tác dụng lớn gì nơi, tuy tiện sắp xếp cái thân vệ lâm nhiệm. Thứ hai chính là ba châu thứ sử cùng với các quận thái thú ứng cử viên. Tịnh châu thứ sử do Nguyên Lũng Tây quận thái thú Vương Tranh tặng thay, Vương Tranh cũng là lưu trụ thân vệ, đang tấn công Lương Châu đương nhiệm Lũng Tây thái thú, biểu hiện rất tốt. Lương Châu bởi vì thế cục bất ổn, tạm không tiết thứ sử, vẫn Đốc, to. Nhân trị nhân Tố, Triệu Vân Triệu Doán, cũng đồng thời chảo quân Hàn Nam giám thị lại do một cái khác thân vệ Lý Thanh đảm nhiệm, Lý Thanh cùng Vương Tranh cộng đồng đảm nhiệm lũy Tây quận thái thú, các quận nửa cái lũy Tây quận, biểu hiện không bằng đôn tranh, nhưng trung thành độ có bảo đảm, ở lại kinh thành có thể yên tâm sử dụng. Ngoài ra, 9 thành binh mã ti chỉ huy sứ, 60 cái cộng thành ủy, kinh doanh chỉ huy sứ cùng với các doanh giá ủy cũng toàn do hắn thân vệ đảm nhiệm. Thời khắc bây giờ, hắn bắt tự mình bồi dưỡng giáo dục xuất lĩnh các thân vệ mới chính thức thể hiện ra thực lực của bọn họ. Không có tiếng tăm, nhưng mỗi người toàn, mà sớm nhất nắm giữ tự đọc viết năng lực, càng sớm nhất quen thuộc hắn phong cách làm việc cùng quân thuộc. Hơn nữa ở dưới trướng hắn rèn luyện lâu như vậy, bị hệ thống chăm sóc không biết bao nhiêu lần, hầu như lưu dụ mỗi lần phát động đặc kỹ, những người này đều ở đây. Năm rộng tháng dài bên dưới, tất cả đều là các đoàn sử dụng đến lại yên tâm có điều. Ngoại trừ những ngày chức vụ, lục bộ cùng với địa phương trên to nhỏ còn lại cũng nhiều là thân vệ đảm nhiệm. Không hiểu chính trị người xem, Hán Tân triều đình thật giống vẫn được, đều là mặc quen, lục bộ bên trong nhiều là sĩ tộc xuất thân, tuân du càng xuất thân định cấp sĩ tộc. Nhưng hiệu chính trị người do tham từ trên xuống dưới phân công danh sách, hoàn toàn cả tóc gái. Hán Tân vệ chiếm cứ ba châu khu vực phần lớn chức vụ. Si tập xuất thân ý đòi, liền chiều đỉnh cái kia mấy cái nhưng hắn hiện tại đối mặt vấn đề trọng yếu nhất thành lập nội các nội các tuy rằng cấp bậc cùng với những cái khác người cung cấp nhưng sức ảnh hưởng hoàn toàn khác nhau tuyể ai khôngyển ai mới là mấu chốt của vấn đề chính là lưu dụ cũng không thể không thận trọng đối xử chương 306 nội các thủ nghị chương 306 nội các thủ nghị mặc dù lưu dụ đã tận lực hạn chế nội các đại thần quyền lực nhưng chỉ cần tiến nhập nội các nắm giữ thương nghị thậm chí quyết sách quyền lực liền tất nhiên gặp cao hơn những người khác một đoạn đều là chính nhất phẩm thừ thư Ngơộ Bộ Thượng thư có thể đi vào các mà công bộ thượng thư, nhưng chỉ có thể ở bên ngoài một bên dương mắt nhìn, khác nhau rõ ràng, này ai cũng không cách nào phòng ngựa. Lưu dụ trong lòng kỳ thực có đắn án, Giả Hủ, Điền Phong, Ly Nho, Tuân Du này bốn cái nhất định phải tiến vào. Vấn đề ở chỗ một cái hướng viết khác, là Đô sát viện tổng đốc ngự sử thành công anh, vẫn là công bộ thượng thư lưu thực, hay hoặc là thượng thư bộ hình vương ngân. Đại lý tự khanh chân kỳ, lưu thực hy vọng cùng năng lực không thành vấn đề, nhưng chỉ là công bộ thượng thư. Thành công anh, Vương ngân, kỳ năng lực cùng hy vọng đều kém một đoạn giải, nhưng độ ngành chức năng nhưng khá là trọng yếu. Đặc biệt là đô sát viện cái này bộ ngành có thể nói là hạch tâm bên trong hạt nhân đối với lại chỉ có phi thường trọng yếu tác dụng lại chỉ thanh minh hay không ở mức độ rất lớn liền quyết định bởi với đô sát viện ở hắn nơi này đô sát viện làm việc chính là phong kỷ giám sát việc chuyên nhìn trong chú đại quan tiểu lại có thể đại lý tự cũng không yếu đại lý tự phụ trách thẩm lý các loại vụ án cũng nắm giữ là ra giải thích pháp luật quyền lực khi bộ cũng tương tự không phải người hình ảnh làm việc là điều tra cùng bắt lấy việc nay ba bộ ngày người đứng đầu ai vào các đều nói còn nghe được lưu dụ suy nghĩ nửa ngày không quyết định chắc chắn được lúc này chiêu giả hủ Địa phòng, tuân dù, lý nho tứ đại cố vấn tụ hội hàm chương điện. Hàng Trương điện chính là nội các vị trí. Ở Bắc cung, thủ vệ nghiêm ngặt, công năng đầy đủ hết, có thể ăn, có thể ở, mà nắm giữ một bộ đầy đủ hoàn chỉnh quan lại nhỏ thành viên nòng cốt phụ trách nội các vận chuyển, chuyển đạt, ghi chép, lưu trữ, con dấu, tra lộ các loại, lấy bảo đảm nội các sinh ra hoặc là qua tay văn kiện đều chiếm được thích đáng vị trí trí. Nhìn như liền mấy người như vậy, có thể thành bảo đảm nội các vận chuyển bình thường, lưu dự chuẩn bị hơn 200 thân vệ cũng sớm luyện hơn nửa năm. Cũng bất cứ lúc nào điều chỉnh công tác quy trình hắn cũng không kinh nghiệm, lần thứ nhất làm hoàng đế, còn làm lớn như vậy đổi mới, chỉ có thể vừa làm vừa hoàn thiện. Giả Hủ bốn người cùng đến, hướng Lưu Dụ ôm quyền hành lễ. Lưu Dụ vung bu tay, ngồi một chút ngồi, không cần khách khí. Lại cười nói, đây là nội các lần đầu bắt đầu dùng, đáng giá ăn mừng. Văn hòa, Văn Du, Công đạt, Nguyên Hạo, nói một chút các ngươi cảm giác. Giả Hủ cười hát hắc nói, liền hai chữ, mới mẻ. Tuân Du phụ hoàng, như vậy chế độ của không có trì, không chỉ mới mẻ, càng cực kỳ ca minh, tập quyền, nhưng không độc đoán chuyên hành, càng có thể số tập nhân tại trí với một chuyện chứ để đoàn tuyển ngoại thích, Hoạc Quang đã người chuyên quyền khả năng. Điền Phong cũng gật đầu, từ đó sau khi quyền thần một từ đem triệt để bị trở thành lịch sử, bất luận Hoạc Quang vẫn là vương mãng đều. Lưu dụ ngoắc ngoắt tay, có thượng thư lang bưng tới nước trà bánh ngọt kẹo đồ ăn vặt. Tiền tay nắm lên hạt dưa cắn hai cái, hướng Giả Hủ mấy người nói, "Một khối ăn, đường câu nệ, chúng ta ở bên trong các làm công cũng là cái khổ sai sự, quá câu nệ, cái nào còn có tâm tư làm công." Lại hỏi, "Bây giờ tìm bốn người các ngươi, chủ yếu là thương lượng một chút, người thứ năm tuyển ai?" Giả dù muốn hay không địa đáp, thành công anh. Điền Phong cũng gật đầu. Thành công anh tuy rằng danh tiếng không nhẹ ra, nhưng đi theo chúa công cũng có sáu, bảy năm lâu dài, phụ trợ Triệu Tử Long trong lúc biểu hiện cực cổ thỏa, năng lực không tầm thường, có thể bảo các. Lý Nho suy nghĩ một chút tương tự các đầu, ngoại trừ Thành Công anh chính là Lô Tử Cản, Lô Tử Cản danh vọng đầy đủ, nhưng đang ở công bộ, trách nhiệm trọng đại, sợ là vô lực chú ý. Công bộ xác thực trách nhiệm trọng đại, lưu dụ đem lưu thực cái này nước cao trọng, nhân phẩm bước vàng, năng lực không tầm thường người đặt ở công bộ, chính là nguyên nhân này. Hắn quản trị khắp nơi đều đang làm chuyện gay xây công sự, sửa đường, bắc cầu, khai thông đường sông công bộ lượng công việc đại mà muốn điều phối tài nguyên cùng nhân thủ rất nhiều, người không liên quan vẫn đúng là chấn giữ không được công bộ cái này bãi. Để lưu thực lại kiêm nội các việc xấu, quả thật có ngao ông lão nhường nghi. Hán bị thân hình xem mọi người, vậy thì thành công anh. Mọi người nhưng nhớ tới nội các quý củ, xin mời bệ hạ định đoạt. Nội các 5 người bảy miêu tính kế, nhưng cuối cùng phách bản quyền ở lưu dụ người hoàng đế này trong tay. Lưu dụ không đánh nhịp, có tư cách vào bên trong các quyết sách liền không ra được, nội các 5 người liên thủ ký tên con dấu đều không dùng, trừ lưu dụ không ở hoặc là không cách nào làm quyết sách. Lúc này truyền thành công anh đến hàm chức điện. Thành Công anh tự nhiên biết do nội các việc, từ khi được bổ nhiệm làm Đô Sát viện tổng đốc ngự sự bắt đầu từ giờ khác đó, hắn liền đoán được chính mình rất khả năng vào cát, trở thành nội các tổ năm người bên trong một thành viên. Ở Đô Sát viện trong nhà môn cố gắng chấn định dưới sự chỉ huy thuộc quét tức vệ sinh bố trí văn phòng, tâm thần nhưng vẫn ở hàm trương điện bên kia bay. Thu được hàm trương điện đến truyền lệnh, một trái tim rơi xuống, vướng vàng thu dọn quần áo, ra nhà môn, lên xe đi đến Bắc cùng, tiến vào hàm trương điện. Vào cửa, thấy ý cười dịu dàng lưu cùng với giả hủ bốn người, Open, con người thi lễ, Thành Công anh tham kiến hạ, nhìn thấy bốn vị tột thư hắn cũng là nội các thành viên, không cần đối với giả hộ bốn người quá khiêm tốn đi. Huấn hộ vẫn là đô sát viện tổng đốc dự sự, chuyên môn giám sát thậm chí bắt lấy, thẩm vấn các cấp ở lại, lên tới nội các đại thần, xuống tới hương trấn trưởng lại, đều ở hắn giám sát trong phạm vi, không thể yếu đi khí thế. Giả hộ mấy người mỉm cười gật đầu, thành tổng đốc không cần khách khí, vào chỗ. Lưu Vũ cũng chỉ chỉ chỗ ngồi, ngồi, bốn người bọn họ nhất trí để cử ngươi thành người thứ năm nội các đại thần, ngươi cũng không nên phụ lòng bọn họ kỳ vọng. Thành Công anh lại chấp tay, đa tạng, đa tạng, có điều từ thủ tục nói ở phía trước." Phạm đến đô sát viện trong tay, chính là nội các đại thần cũng không thể tu tư. Lưỡi thuốc súng lập tức liền lên, lưu dụ đầu bù một tiếng, chính là cái này cảm giác, có đại minh vương chiều cái kia cảm giác. Vậy mới đúng ý vị, liền nói mà, những người này 2080 cái tâm nhãn tử, nhiều như vậy tâm nhãn tử quái tập hợp một khối, có thể nào hòa hợp yên thấm? Cái kia không phù hợp nhân tính, chính là lưu thực loại kia đích hạnh cao thâm người, vào quan trường, như thế miễn không được muốn cùng đồng Liêu Minh tranh đấu, bằng không liền không cách nào đặt chân. Quan trường chính là cái đại bổng suối, đi vào liền thân bất do kỳ. Chỉ cần cái này vòng xoáy không mất không chế, chính là thái độ bình thường. Ngược lại, như năm cái nội các đại thần thật sự như thể chân tay kết làm một thể, nên hắn người hoàng đế này phát sầu. Thành công anh a thành công anh, làm tốt lắm. Đấu mà không phá, cùng mà không giống, đây mới là ta muốn nội các. Trở thành công anh ngồi xuống, Lưu dụ trực tiếp tiến vào đề tài chính, nội các lần đầu làm công, đề tài thảo luận thứ nhất, trước tiên đánh ai. Giả hủ như cũng dù muốn hay không điệu trả lời, biên điệu. Tuân Du đổi tới, Viên Bản Sơ. Không sai, trước tiên đánh biên điệu. Trừ biên điệu ra không còn có thể là ai khác. Mấy người ý kiến hoàn toàn nhất trí, trước tiên đánh biên địa. Lưu Vũ gật đầu, được, trước tiên đánh biên địa, vấn đề thứ hai, đánh như thế nào? Bên cạnh nội các quan lại nhỏ nhanh chóng ghi chép tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động. Không chờ mấy người mở miệng, trước tiên đưa ra yêu cầu của chính mình, Sớm Thanh Minh, ta muốn tự mình xuất chinh, điểm ấy không cần thảo luận. Giả hủ mấy người mới vừa há mồm liền lập tức nắm lại. Nếu là cái khác hoàng đế thân chinh, vậy khẳng định là phiền phức ngập trời sự tình, tệ lớn hơn lợi. Nhưng vậy hạ, chỉ có lợi tốt. Vấn đề ở chỗ từ nơi nào ra tay. Thiên phong, phó tướng Lương Thảo vận chuyển làm sao sắp xếp? Chương 307, lập quốc trận đầu sắp tới chương 307, lập quốc trận đầu sắp tới lưu dụ ngoắc ngoắt tay đến quân tình nơi. Quân tình nơi không phải cơ quan tình báo, mà là ở hàm trương điện quân sự sách lược thương nghị nơi, trung gian có cái siêu cấp đại sa bản, núi cao dòng sông thành trì sa mạc rừng rậm trông rất sống động, tỉ mỉ đến mỗi một điều quân đạo. Mà các loại địa hình đều thoa màu sắc, hồng lục vàng bạc hắc lam các loại, có nhiều chỗ còn làm đánh dấu, như sơn có thể thông hành mấy người, dòng sông nước ăn bao nhiêu thức bổn Giả Hủ nhìn thấy bản đồ này, cả kinh trợn mắt lên, dĩ nhiên như vậy thì Tu Du cũng kinh ngạc, này xa bàn, so với trước càng to lớn hơn càng tặc kẽ, thật giống cũng càng tinh chuẩn. Lý Nho vướn dấu nói, có này thần khí, há có chịu không nổi cuộc chiến. Lưu Vũ cười nói, ta sai người bí mật chế tạo, khắp thiên hạ chỉ mấy người chúng ta biết sự tồn tại của nó. Đến đến đến, tấn công viên diệu, từ nơi nào ra tay? Từ trên bản đồ xem, có vài đường đi, tối bắc có thể ra kỵ bình tự trên thảo nguyên bọc đánh lưu châu, thứ hai chính là quân vô hình, phi hồ hình, bộ âm hình, tình hình, phủ khẩu hình này ba cái quá hành địa đạo, sau đó chính là tự Hà Nội quận đang âm huyện trực tiếp tấn công như thành. Con đi thuyền xuôi dòng mà xuống tấn công Lê Dương, Bình Nguyên thậm chí Nam Bỉ. Các ngươi thảo luận một chút. 5 người vây quanh xa bàn cẩn thận nghiên cứu đường tiến công. Tối cấp tiến chiến thuật là sở hữu con đường đều phái một nhánh binh mã, khiến cho viên Thiệu Chi binh phòng thủ, sau đó tiêu diệt từng bộ phận, một lần bắt Kỳ Châu, Vũ Châu toàn cảnh. Đơn giản nhất thôn bạo chiến thuật nhưng là tự Hà Nội quận đại quân mạnh mẽ tấn công nhiệt thành, từng bước đẩy mạnh, từng khẩu từng khẩu địa từng Châu, Châu, lĩnh sở hữu Châu, Vị trí địa lý ở chỗ này bày, có thể dùng chiến thuật nhiều, nhưng đều là bài lận, mỗi người có ưu quyết chỉ thấy thế nào lấy hay bỏ. Cuối cùng, nhất trí nhận định chọn dùng đơn giản nhất, thu bạo nhất chiến thuật, ra Hà Nội quận trực tiếp tấn công Nghiệp Thành. Nghiệp Thành là ký châu trị, bát Nghiệp Thành có giải quyết dứt khoát công hiệu, một đòn đem Viên Triệu đánh thành chó mất chủ. Đúng, kinh sợ hiệu quả cực cường. Mất đi Nghiệp Thành, Viên thiệu thủ hạ văn võ quan chức cùng với sĩ tốt tất nhiên gặp mất đi tiếp tục thủ vững đấu trí, rất khả năng đề nghị khí thủ ký châu U Châu Nam Thiên Giang Đông. Không sai, Nghiệp Thành vốn là ký châu giàu nhất, thứ kiên cố nhất thành thị, nếu có thể công phá Nghiệp Thành, gặp đối với Viên Triệu trên dưới tạo thành mảnh liệt kinh sợ chủ yếu là tiết kiệm lương thảo, ta quân tuy rằng không thiếu lương thảo, khả năng tiết kiệm thì tiết kiệm. Cái khác con đường hoặc là quá mức xa xôi, hoặc là quá mức hiểm trở, đều bất lợi cho hành quân, chỉ có ra Hà Nội trực công nghiệp thành ổn thoả nhất. Thang âm đến từ viện chỉ có khoảng trăm dặm lộ trình, lương thảo chuyển vận, điều binh khiển tướng đều cho ta quân có lợi, là ổn thoả nhất. Nhưng cũng cần phòng bị tạo mạnh nước mọi người cứu viện, có thể điều động thủy quân đóng giữ các nơi bến đò. Vậy hạ, làm sao? Mấy người đồng thời nhìn phía Lưu dụ. Ở đây năm người, tuy rằng hiện tại chức vụ không giống, nhưng nếu bàn về hành quân chiến lược chiến thuật, trình độ đều không thấp. Đơn độc lấy ra đi đều là đỉnh cấp quân sư, 3 câu liền đặt thành nhận thức trung, xin chỉ thị lưu dụ. Lưu dụ thỏa mãn gật đầu, vậy thì đi Hà Nội quận tấn công như thành. Vấn đề thứ ba, làm sao điều phối binh mã? Mấy người lại lần nữa bắt đầu thương nghị. Hiện tại binh mã số lượng từ từ tới, nhưng muốn đóng giữ địa phương cũng biến hơn nhiều. Lương Châu không cần phải nói, từ binh yếu linh trọng binh đóng giữ, lấy kinh sợ người Khương cùng với địa phương hào tộc. Trương An cũng phải trọng binh đóng giữ, phòng bị Úc Châu lưu trường đề công. Lạc Dương càng không cần phải nói, mấy chỗ quan hải cũng cần phòng thủ, phía Đông cùng dự Châu Duyện Châu nơi giao giới đồng dạng muốn chiêu binh phòng bị tao thảo. Tịnh Châu cái kia mấy chỗ miệng núi, bát bộ thảo nguyên phương hướng đồng dạng cần chiêu binh đóng giữ, phòng bị viên triều binh đánh lén. Coi như không có ngoại địch quẩn nguyệt, cũng cần có binh sĩ duy trì trật tự cùng chị an. Bảo cảnh an dân xưa nay không phải nhất lao bí gật, mà là một hạng từ đầu đến cuối công tác, một khác không được thả lỏng. Nay lòng người là nhất hiểm ác, hơi hơi thả lỏng thì có người muốn không làm mà hưởng hoặc là ủy mạnh nhất yếu. Sơn tật thủy tặc, có một phần là sinh hoạt bách, nhưng phần lớn chính là muốn không làm mà hưởng, là thuần túy kẻ ác, chỉ cần trị an cường độ hơi hạ lập tức gặp nhảy ra ngoài vào nhà cướp của, pháp luật lại nghiêm khắc cũng có người bí quá ngó liệu, chỉ có gần ngay trước mắt chú quân mới có thể uy hiếp đến loại người này. Vì lẽ đó, lưu dụ ở dễ dàng sinh xôi sơn Tạc Thủy đặc địa phương thiết lập vệ sở quân trại, uy hiếp lần tại đạm phỉ, bảo đảm dân sinh, càng duy trì quan đạo trật tự thông suốt. Như thế tính được, năm nay khai chiến, có thể dùng binh lính liền 3 đến bốn bạn. Viên thiệu tập 3 châu lực lượng, có thể dùng binh lính chí ít 10 bạn, tinh nhuệ không tinh nhuệ không biết, nhưng số lượng có đủ nhiều, hơn nữa còn đang không ngừng mà mộ binh bên trong, gặp càng ngày càng nhiều. Vì lẽ đó, Điêu binh tiền tướng cũng là cái vấn đề. Đương nhiên, đối với Lưu Vũ tới nói, cái kia đều không đúng vấn đề, trực tiếp điệp tướng, Lữ Bố, Điển Vi, Cao Thuận 3 viên lao tướng. Cam Ninh, Hoàng Trung, Chu Thương, Liêu Hóa, Chu Thái, tưởng khâm những mấy người mới. Lữ Bố xuất lính đảng khấu doanh 5000 người. Điển Vi xuất lính hổ bí doanh 5000 người. Cao Thuận xuất lính hám trận doanh 5000 người. Hắn tự lĩnh thân vệ một bà người. Cam Ninh lính mới vừa thành lập cẩm phạm doanh 2000 người, Cung Đô Lưu Lịch là phó tướng. Hoàng Trung lĩnh sả nguyệt doanh 2000 người, Lữ Bản, Liêu là phó tướng. Chu Thái Trưởng quân linh trấn Hải Doanh 5000 người rõ xếp hoàng hạ, quan bổ lệ phong doanh 5000 người, chu thương, liêu mã là phó tướng, tổng cộng 4 bạn người. Binh lực không coi là nhiều, nhưng đội hình tuyệt đối sang hoa. Giả hủ mọi người tự nhiên không ý kiến, định ra tiên phòng, trung quân, hậu quân cùng với lương thảo áp vận trở chi tiết, nội các thành lập tới nay đưa ra cái đầu tiên nghị để hoàn mỹ kết thúc. Lưu dụ vô tay, chuyện thứ hai, bộ phong ti thu thập tình báo cũng biết, Viên Thiệu, Tàng Tháo, Viên Thật vẫn như cũ thúc đẩy liên quân công việc, vẫn ở Du Lưu biểu cùng Dương Biu, nhưng Dương Bưu Lưu biểu ra sức khất từ. Hiện tại vấn đề là, chúng ta chờ bọn hắn tạo thành liên quân cũng đem đánh bại tái xuất binh Kỳ Châu. Vẫn là giành trước xuất binh Kỳ Châu, trực tiếp đánh với bọn họ thành lập liên quân như tính. Người trước, chỗ tốt là có thể kéo dài tiêu hao liên quân lương thảo, si tốt, khiến cho bọn họ cảnh đội dân sinh càng dân an, mà một lần đánh tan liên quân, lực uy hiệp càng mạnh hơn. Người sau chính là thắng ở ồ thoa. Bước đầu tính toán, liên quân sẽ ở tháng 6 hội mình với Trần Lưu, thời gian này tiết điểm thập phần bi diệu, bởi vì chúng ta muốn xuất binh Kỳ Châu, cũng là ở năm 6 tháng. Đánh trận, nay không phải bỗ một cái chán nói đánh là đánh sự tình chỉ lấy tập tình báo, vận chuyển lương thảo, động viên sĩ tốt liền muốn tiêu hao mấy tháng thời gian. Chiến tranh quy mô càng lớn, thời gian chuẩn bị càng dài. 4, 5 tháng thời gian chuẩn bị đã quá ngắn. Vẫn như cũng là giả hủ việc đáng làm thì phải làm, vậy hạ, trực tiếp công khai cờ sĩ tấn công ký châu tốt nhất, đánh ký châu liền một trận chiến, liền mới đầu trận chiến đó, Bắc Nhật Thành, Hoàng Hà chi Bắc liền tận quy nước ta sở hữu, liên quân một cách tự nhiên cũng là tản đi. Điền phong giật đầu, ta quân có thể ngắt lấy liên quân hướng về Trần Lưu hội tụ trên đường tấn công Nhật khiến liên quân rơi vào lãng phí lương thảo nhưng tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu có thể nhanh chóng công phá nghiệp thành, liên quân chỉ có thể lưu xỉu trở về tại chỗ. Như vậy, kẻ địch Lãng phí lương thảo lại dùng sĩ tốt đường dài hành quân rồi lại không thu hoạch được gì điệu trở về, chuyện này với bọn họ đã kích là toàn vị trí. Lưu dụ nghe được này, tâm tình vui sướng cực điểm. Có này mấy cái cô vấn, làm việc quả thực cung cũng vui vẻ. Chỉ nghe Điền Phong miêu tả hình ảnh, liền có thể nghĩ đến viên thuật Tào Tháo lưu biểu thậm chí Dương Bưu mọi người tức đến nổ phổi hình ảnh. Lúc này Hạ Lệ, lập tức bí mật hướng về Hà Nội chuyển vận lương thảo, chờ biên tảo mọi người thành lập liên quân sau khi tái xuất binh. Văn Hoạ cần phải nhìn kỹ viên tạm mọi người. Chư vị, lập quốc trận đầu, ngay ở năm nay, cần phải tận tâm tận lực, cố gắng trận thắng đầu tiên. Chương 308, không thể nói theo chương 308, không thể nói theo lưu dụ đằng cơ sương đế tin tức cùng hắn phân phát các đường chư hầu chiếu thư đồng thời đến. Tào tháo trước hết thu được, là hy ích tại mang vẻ. Tao tháo biết được, thật sâu thở dài một hơi, cái này lưu vô cứu, thực tại lợi hại, quyết đoán mãnh liệt, hành động quả quyết, nói làm liền làm, không chút nào dây dưa dài dòng, sương đế chuyện lớn như vậy, liền như vậy làm, ta mặc cảm không bằng. Hy ích tại ngay vậy, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Ngươi khẳng định không bằng người ta, toàn phương diện không bằng. Nếu không là lúc trước đi theo ngươi, ta tất nhiên đầu lưu dụ, hiện tại cao thấp cũng là chính nhất phẩm thượng thư, thậm chí đi vào các đảm nhiệm nội các đại thần, trở thành chủ chính đoàn một thành viên. Nhưng trầm giọng nói, Chúa công không vừa ý sinh là biếng, lưu dụ tuy rằng hung hăng, có thể Chúa công cũng không kém, hơn nữa có lưu dụ châu ngọc ở trước, Chúa công hoàn toàn có thể nói theo, như quan chế, như lý chính phương thức. Lưu dụ có thể thành lập nội các, Chúa công cũng có thể. Lưu dụ sửa chữa vào triều chế độ, mỗi một ngày triều, vào chiều năm ngày hưu một hai ngày chiêu một trong lúc có người chỉ thủ, bất luận nha môn vẫn là nội các. Chúa công, có thể làm được điều ấy, lý chính hiệu suất tất nhiên tăng lên trên diện rộng, có thể tăng lên trên diện rộng quản trị lực liên kết." Tao Tháo ha ha mụm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì? Dưới chướng những này các văn võ đại thần có mấy cái có thể làm được? Hiện nay bầu không khí là cái gì, chính ngươi không rõ ràng. Ban xuông, sớm Mỹ, không bị giàn buộc, Hoàng Lao thuật. Để như vậy một đám danh sĩ mỗi ngày sáng sớm đi trong hoàng cung nghị sự, đồng thời liên tiếp năm ngày, cái kia không phải muốn mạ bọn họ. Kiên trì không được 3 ngày phải tan nữa. Có một số việc không phải muốn mô phòng theo liền có thể mô phòng theo. Nội các cái này chế độ, đúng là có thể thử nghiệm một phen, thay đổi thay đổi, hay là thật có thể tăng lên lý chính hiệu suất. Lý Chí Tài nói tiếp, "Chúa công, Lạc Dương thương mại vô cùng phát đạt, giữa đường cửa hàng liền thành một vùng, hầu như mỗi cửa hàng đều chuyện làm ăn náo nhiệt, chỉ đầu đường cửa hàng, mỗi ngày giao nộp thuế phí vượt qua trăm vạn tiền, đại tông chuyện làm ăn nộp thuế phí càng có gấp trăm lần nhiều, nếu có thể nói theo, ta quân tướng lại không bị tiền lương ràng buộc, có thể nhiều chiêu rất nhiều mã." Lạc Dương Mỹ thực càng nhiều chịu không nổi mấy, chúa công có thể điều động nhân thủ đến Lạc Dương học tập. Lạc Dương Di Chí Tài càng nói càng kích động, thật không thể đem hắn ở Lạc Dương nhìn thấy các loại toàn nói một lần. Tao Tháo vừa mới bắt đầu vẫn không có phát giác, nhưng trận phát hiện không đúng. Chí Tài, hắn, há mồm Lạc Dương, ngậm miệng Lạc Dương. Chí Tài, lẽ nào ngươi? Lúc này, quét ra cười hì hì, đánh gậy ý chí Tài lời nói, "Chúa công, nếu ta nói, Lạc Dương ngoại trừ rượu ngon, cũng không có gì hay." Lại hướng ý chí Tài nói, "Chí Tài, đối phương chi một đường, ta chi thật tín, Lạc Dương không nhất định liền thích hợp ta quân, lưu dự hành động cũng chưa chắc thích hợp chúa công." Lưu dự xuất thân hàn, khởi binh lúc không có thứ gì tự nhiên không bị dạng buộc trắng trận không kiếm rẻ. Có thể chúa công nhưng từ nhỏ phú quý, lập nghiệp lúc có bao nhiêu tộc nhân cũng giao hảo sĩ tộc giúp đỡ, như mũ vắng noi theo lưu dụ, chỉ có thể vì là chúa công đưa tới mối họa. Cao Tháo nghe đến đó, chọm chọm gật đầu, không sai, chính là ý này. Lưu dụ có chút tử động rất tốt, như rộng rãi xây công sự, khẩn dụng tốt, luyện tinh binh những này, nhưng có chút thật không thích hợp tác quân, đặc biệt là quan chế cải cách chuyện này, liên lụy rất lớn, như chỉ đổi cái tên tương đương với không cải, nhưng nếu sửa lại chức quyền, tất nhiên có người bất mãn, khờ à. Cái khác Lưu Sĩ rộn rập bật đầu có đuốc đầu, lưu dụ rất nhiều cải cách bên trong, quan chế cải cách độ khó chỉ đứng sau thủ địa, hơi bất cẩn một chút thì sẽ dẫn đến từ trên xuống dưới sổ đổ, như lưu lại lỗ thủng, lại dễ dàng sinh sôi tân loạn động, ở lập ra một bộ thành thục quan chế trước, theo dùng chế độ cũ mới là ổn thỏa nhất. Trinh dục thở dài, cũng là lưu dụ, cải cách như ăn cơm uống nước, từ trên xuống dưới đều không ý kiến, không chỉ phối hợp, còn hết sức chủ động, làm người hâm mộ. Hoa hâm phụ họa, lưu dụ đối với lãnh địa lực trưởng khống cường, trước tiên có bộ phong thi, lại có đô sát viện cùng đại lý tự, thủ đoạn hung hăng, nói giết người giết người. Từ trên xuống dưới tự nhiên không dám vi phạm, chúa công cũng có thể noi theo thành lập bộ phong ti loại này nha môn lấy giám sát trong ngoài. Hoa Hâm lời này nói ra, lập tức nên đón vài đạo tử vong chi nhãn. Tuy rằng tất cả đều lẽ lên một cái rồi biến mất, nhưng Hoa Hâm vẫn lẩm bạo một thân mồ hôi lạnh. Từng cái từng cái ngoài miệng nói rất đơn hay, động điểm thật, so với muốn mạng bọn họ còn nghiêm trọng. Tao Tháo cũng cười gượng hai tiếng, đội vàng tỏ thái độ, tìm hiểu kẻ địch quân tình có thể, nhưng đối với bên trong không thích hợp, quá hà khắc, quá hà khắc. Hắn không thể không tỏ thái độ, thậm chí không thể giả trang không nghe thấy. Cái kia tất nhiên sẽ làm thuộc hạ hoài nghi hắn có phải là thật hay không muốn thành lập bộ phong ty loại này giám sát trong ngoài gián điệp tổ chức. Không người nào nguyện ý bị giám thị, có thể ngăn cản, nhất định phải ngăn cản. Lưu dụ là Lưu dụ, Lưu dụ từ vừa mới bắt đầu sẽ không có bị người quản chế, nắm giữ tất cả là hắn đơn kích con ngựa giết ra đến. Nhưng hắn không giống, hắn lập nghiệp ngoại trừ gia tộc, còn có cái khác sĩ tộc chống đỡ. Đến nó trợ lực, được nó cản tay. Tưa Cao Lưu vô cứu, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Khí tài cũng ý tức được chính mình lời nói này ở đồng lưu bên trong gây nên các loại gợn sóng, đội vương nói sang chuyện khác. Chú công, cải cách hay không, đều là sau đó ổn định lại mới có thể cân nhắc, hiện tại là một cái vấn đề khác, Lưu Dụ hạ chỉ mệnh lệnh thiên hạ các châu mục, quân trưởng vào Kinh, hướng đối ra sao? Tao tháo cười nhạo, quản hắn làm cái gì, chẳng lẽ muốn ta từ bỏ này hai châu khu vực đi lạc dương nhận lấy cái chết? Ý trí tại lúc đầu, đương nhiên không thể, thế nhưng, Lưu Dụ tất nhiên gặp coi đây là cớ suất binh thảo phạt, này chính là chiếm cứ đại nghĩa ưu thế. Chiếm cứ đại nghĩa, chiêu ngươi vào Kinh, ngươi từ chối, vậy thì là kháng chỉ không tuân, là phản bội, tái xuất thảo phạt liên hợp tình hợp lý. Tao thảo nghĩ tới đây, thở dài, chúng ta trong tay nếu như cũng có cái thiên tử, cũng còn tốt một ít. Con mắt mở sáng, nếu không, chúng ta cũng lập cái thiên tử. Mang thiên tử theo lệnh thiên hạ. Trình dục lập đầu, như thiên hạ vô chủ, hay là còn có tác dụng, có thể hiện tại phương bắc một cái thiên tử, phía nam một cái thiên tử, chúa công lại lập cái thiên tử cũng ở nam bắc thiên tử bên dưới, dù sao nam bắc đều toàn chính thống, chúa công. Tào Tháo nghe được này, nhất thời thất vọng. Một mực lại chọn không ra tật xấu. Có gia phả, có ngọc tỷ, còn có thái hậu sắc phong, càng chân thật chiếm cứ ba châu hai kinh thành sắc thực chính thống, thậm chí so với phía Nam còn chính thống mấy phần, dù sao có thái hậu sát phong. Thái hậu? Khà khà. Khi Chí Tại tiếp nhận đề tài, vì lẽ đó, Lưu Dụ tất nhiên gặp coi đây là cơ hội mình, chúa công, ứng nối ra sao. Tao tháo phất tay, binh tới tướng đỡ mà thôi, chúng ta chiêu binh mãi mã chứa hàng lương thảo, không phải vì đối kháng Lưu Dụ. Lại nói, liên quân việc, chậm chạm không cách nào đạt thành nhận thức chung, lưu cảnh thăng giàu hạ, Dương Văn Tiên càng chỉ muốn an phận ở một góc, chỉ có ta, viên bản sơ, viên công lộ ba người, viên công lộ hiện tại là chó mất chủ, binh thiếu lương ý, cái gọi là liên quân chỉ có ta cùng Viên Bạn Sơ. Như vậy, vẫn được, ngươi đi ký châu, đi giữ Viên Bạn Sơ, thương nghị liên minh hiệp, hoặc liên thủ tấn công Lạc Dương, hoặc kết minh lẫn nhau trợ giúp phòng bị Lưu dụ. nói tóm lại, liên thủ mới có phần thắng, và không chỉ có thể bị Lưu dụ tiêu diệt từng bộ phận. Chương 309, Viên Hiệu quyết đoán chương 309, Viên Hiệu quyết đoán biên thiệu hầu như cùng Tào Tháo một cái thời gian thu được Lưu dụ xưng đế tin tức cùng chiếu thư, lúc này giận tí mặt, Lưu dụ cậu ta, dĩ nhiên thật sự giáng nông cùng xưng đế. Thiên tử chính tông quận, lập tức hiệu triệu hạ anh thảo người đế tức giận bọn tới khuôn mặt đỏ như máu, ngũ quan bặm bẻo dữ tợn. Đó là Hàn Viên thị Mưu Tính đã lâu đại sự, nhưng toàn ủy ở Lưu Dụ trong tay. Càng ở Viên thị trước xương đế, Viên thiệu Đỗ Kỵ, phẫn nộ, ước ao, căm hận, các loại tâm tình đan xen vào nhau, thật lâu không thể tiêu tan. Văn Võ đại thần cũng không biết làm sao quên lờn. Một lúc lâu, phun khí mà miệng, "Chúa công, Lưu Dụ sương đế đã thành chắc chắn, thậm chí ở trong dự liệu, việc cấp bách là ứng Lưu Dụ Tự thủ đầu, "Lưu chỉ, Chúa công đi Lạc Dương kiến, chính là cớ Chúa công từ chối, hắn liền dám chi danh xâm phạm Ký châu." Cho nên khi chuẩn bị sớm, phòng bị lưu trữ đại quân. Tuân Khang trực tiếp đưa ra xét lượng, lưu trữ đến công, liền cái kia mấy cái đường bộ, thả nguyên, quá hành đường nhỏ, đã ngân viện, Hoàng Hà thủy lộ, có thể từng cái đối chọi gay gắt bố trí binh lực. Tự thụ phản đối, ý châu địa rộng rãi, phòng thủ không dễ, như toàn bộ dựa theo thời chiến trạng thái bố trí canh phòng, ta quân binh lực thiếu nghiêm trọng, vì lẽ đó không thể bị động phòng thủ, mà là chủ động tấn công, cùng lưu dụ cứng đối cứng địa đánh một trận, một hồi phân thắng thua. Lời kia vừa tốt ra, hiện trường gỗ tổ. Tự công giữ, ngươi là gì giáp tâm? Cùng lưu trữ đánh đối công. Ngươi phục rồi bao nhiêu ngũ thể tán điên rồi sao cứng đôi cứng tự thụ không nhúc nick chút nào lặng lặng mà nhìn viên thiệu chờ viên thiệu làm lựa chọn viên thiệuu một cái đầu hai cái đại trực giác nên phòng thủ đánh đối công thiên hạ này không người nào có thể thắng lưu dụ nhưng cân nhắc tỉ mỉ tự thụ lời nói nhưng rất có đạo lý đánh đối công không phải là đối thủ tự thủ liền có thể bảo vệ liền nói thảo nguyên phương hướng như lưu dụ từ thảo nguyên một đánh cần bao nhiêu binh lực mới có thể bảo vệ xuống hổ từ thảo nguyên đến hoàng Hà này một đường có chí ít bốn cái điểm cần phòng thủ một cái điểm một mọi người không nói lương Thảo chỉ binh lực liền không đủ dùng. Tính toán đầu ra đấy 10 vạn có thể dùng binh lính, lập tức phân 4 vạn người đi ra ngoài, còn lại 6 vạn tụ nghĩa thành. Thượng đảng quận lúc ấy có 7, 8 vạn người, kết quả bị lưu dụ một trận chiến tiêu diện hầu như không còn. Nghiệp thành địa thế bằng thẳng, so với thượng đảng quận càng khó phòng thủ. Tự thủ không phần thắng, nhưng tấn công tương tự không phần thắng. Vì lẽ đó, tự công giữ ý tứ là ngược lại không phần thắng, không bằng liệu một làn sóng biểu diễn huyết tính cùng khí khái. Ngẫm đến bên trong, Viên Triệu hai mắt tỏa ánh sáng. Ngược lại không phần thắng, không bằng đụng một cái Trở về thiên hạ hào kiệt biểu diễn ta viên bản sơ không sợ cường địch khí khái cùng huyết tính, kiếm lời đủ danh vọng, coi như lưu vong nơi khác, cũng có thể đông sơn tái khởi. Lấy ký, tu Thanh Ba Châu khu vực làm tiền đặt cuộc dưỡng vọng. Tự công giữ thật lớn quyết đoán. Như may mắn thắng rồi, tiền lời càng to lớn hơn. Tư thủ, không chỉ như thế mà bại, hơn nữa có vẻ rất bất đắc. Tự công giữ thật to lớn mới vậy. Hơn nữa sớm làm tốt lui lại chuẩn bị, như chiến thắng, không thể tốt hơn, như chiến bại, nhanh chóng lui lại đi dạng đồng chiều đỉnh đập trước. Nghĩ tới đây, lúc này lấy chắc chủ ý, cứ dựa theo công giữ nói tới làm lập tức thu thập lương thảo, chỉnh đốn binh mã, toàn bộ hướng về Nghiệp Thành hội tụ, chuẩn bị cùng lưu Dụ quyết một trận tử chiến. Lại chiêu cáo thiên hạ, liền nói Viên mô cùng phản tặc lưu Dụ không đội trời chung, đem hội tụ toàn bộ binh lực cùng hắn quyết một trận tử chiến, cũng hiệu triệu anh hùng thiên hạ hào kiệt đến Nghiệp Thành cộng tạo phản tặc. Đi tin cáo cáo, xin hắn can minh, cộng tạo phản tặc. Cần phải gióng trống thu chiêng, khiến người trong thiên hạ tiếp cận biết được. Viên thiệu lời nói, để mọi người kinh hãi đến biến sắc. Phung Kỳ gặp người đồng loạt nhìn phía thiệu, ánh mắt kinh ngạc, ngạc nhiên, nghi hoặc, buồn thậm chí thân thiết. Trước cảm thấy đến tự thụ khả năng phục có thêm mũ thạch tán. Có thể bây giờ nhìn, chúa công mới là phục có thêm cái kia. Lại muốn cùng lưu dụ quyết một trận tự chiến. Lúc này, Tuân Khang cũng phản ứng lại, lớn tiếng khen, chúa công anh Minh. Lúc này, Phung Kỳ thở dài, chúa công đâu chỉ anh Minh, đây là lập tức nhất chính xác cũng duy nhất lựa chọn chính xác, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Lưu dụ hung hăng, binh hung đem ánh, ta còn ứng đối ra sao, phần thắng đều không cao chỉ có không thèm đến sửa toàn bộ cùng lưu dụ quân quyết một trận tự chiến, trái lại có cơ hội thắng lợi, coi như thất bại, cũng có thể thu hoạch danh vọng, trở thành chống lại lưu dụ cờ sĩ tấm gương, tuy bại mà binh, đến phía nam cũng có thể tụ tập anh hùng hào kiệt nhanh trong đứng bước góc chân. Chúng ta một bên tích cực chuẩn bị chiến đấu, một bên sớm làm tốt lui lại chuẩn bị, như chiến thắng, thuận thế tiến quân lật dương, như chiến bại, bỏ quên ký châu trực tiếp xuôi nam chiếm đoạt địa bàn. Mặc kệ thắng bại, ta có thể nắm giữ chủ động, đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình, mà không phải bị động chờ đợi vận mệnh lựa chọn. Mọi người lúc này mới phản ứng lại, Nhất thời Châu đầu ghé hai sì xỉ sao bà tán. Viên thiệu không cho mọi người cơ hội, ta biết có người khẳng định không nỡ ký châu, U châu, Thanh châu sản nghiệp, nhưng nếu chiến bại, đừng nói sản nghiệp, chính là gia tộc cũng phải di vong. Lưu dụ sẽ không hạ thủ Lưu tình, thậm chí sẽ không tiếp nhận các ngươi đầu hàng, hắn quyết tâm tuyệt diện sĩ tộc, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Liều mạng một trận chiến, cũng bảo tồn gia tộc sinh lực, chỉ cần gia tộc vẫn còn, thì có đông sơn tái khởi lúc, ngược lại, hết thảy đều sẽ ở Lưu Vũ đồ dưới tan thành mây khói. Chuyện này, không cần lại bàn. Viên Triệu lấy ra hiêm thấy quyết lực, trực tiếp hạ lệnh Tôn Hàm, ngươi đi Duyện Châu tìm Tào Tháo kết minh, Phùng Quỷ, Thẩm Phối, các ngươi tự các châu quận Triệu tập lương thảo, hội tụ với Ngụy thành. Lại điều các châu quận Minh Mã đến rồi Ngụy thành. Bốn tháng trước nhất định phải toàn bộ vào chỗ. Ngược lại là quyết tử một trận chiến, cũng không cần lo cái gì xuân canh không xuân canh, đem hết toàn lực một trận chiến, đánh bại Lưu Dụ, muốn cái gì đều có cái gì, ngược lại trực tiếp xuôi nam, không thể càng muộn. Không thể cho Lưu Dụ càng nhiều chuẩn bị. Chúng ta nhất định phải nắm giữ chủ động. Hiện tại, lập tức chấp hành. Dáng to Gan Dương Thịnh, em suy, khám nhã di tộc. Sớm còn thời khắc Vọng các vị đồng tâm hợp lực. Mọi người Lâm Liệt, đồng Thời Linh Mệnh, cũng từng người bận độn, một bên gom góp lương thảo, một bên mộc binh, điều khiển tướng sĩ. Tuân Khang đến Luyện Châu, cùng Tào Tháo kết minh, vỗ một cái mà hợp, cướp định một phương có chiến, một phương khác toàn lực trợ chiến, cũng uống máu ăn thể. Nghiệp Thành cùng đông quận liền cách Hoàng Hà, chảng cách khoảng cách hơn 200 dặm, vãng lai vô cùng bất tiện. Bộ Phong Ti mật thám thu thập được tin tức lục tục đưa đến Bộ Phong Ti nha cuối cùng tập hợp đến Dạ trước mặt. Dạ Hủ cẩn thận xem kỹ so sánh, đội vàng cầu kiến lưu dụ. Gặp mặt liền đội nói, chúa công Cao Thảo cùng Viên Triệu Chính đang gõ góp lương thảo điều phối binh mã hướng về Nghiệp Thành cùng Đông Quận hội tụ, đặc biệt là Viên Triệu, dĩ nhiên đem phi hồ hình, phụ khẩu hình chờ quan ải nơi phần lớn quân đồn đ đ đều điều động tới Nghiệp Thành, xem tư thế, muốn ở Nghiệp Thành cùng ta quân quyết một trận tự chiến. Lưu dụ khu khu luôn hai, ngươi là nói, Viên tiệu Viên Bản Sơ, đi đi toàn quốc binh mã hội tụ Nghiệp Thành, muốn cùng ta quân quyết một trận tự chiến. Văn Hóa, đừng mơ cười. Viên Bản Sơ do dự thiếu quyết đoán, nào có như vậy quyết đoán. Ha ha Chương 310, cách không tranh tài chương 310. "Ta không tranh tài giả hữu không người." Nghiêm túc nói, "Vậy hạ, thật sự." Lưu dụ thấy thế, cũng chăm chú lên, nắng quá vài phần tìm máu, cẩn thận xem lư qua. Xem xong, đông nhiên nở nụ cười, "Cái này viên bản sơ, vẫn đúng là có thể làm ra điểm tân chó giang." Giả Hữu nói, "Viên bản sơ vốn là thuốc tuệ, lại có rất nhiều chí mưu chi sĩ giúp đỡ, không khó làm ra lần này quyết đoán." Lưu dụ lắc đầu, hắn không thiếu nhu lực, nhưng thiếu được căn cả ngã về không dũng khí cùng quyết đoán, đặc biệt là sống còn thời khác Hiện tại, trận còn không đánh, hắn mới vừa chiếm lĩnh ba châu khu vực chính là hăng hái thời gian, thời khắc bây giờ làm ra đánh bạc tất cả quyết đoán, rất khó. Viên bản sơ a viên bản sơ, chân thực khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đem vài phần tình báo bỏ lên trên bàn, trầm giọng nói, viên bản sơ muốn quyết một trận tự chiến, chấm tác thành cho hắn. Gia tốc điều binh khiển tướng vận tại Lương thảo, không muốn lại che che giấu giấu. Càng nhanh càng tốt. Lại nói, mặt khác, viên bản sơ tuyệt đối sẽ không thật sự đánh bạc tất cả, hắn đồng ý, hắn văn thần võ tướng cũng không muốn, tất nhiên làm hai tay chuẩn bị. Hừm, một tay chuẩn bị quyết chiến, một tay chuẩn bị rút đi. Văn Hoạ vậy bộ phong ti siêu tầm viên triệu rút đi con đường. Trận chiến này không chỉ muốn thắng, còn muốn lưu lại viên triệu cùng hắn văn võ. Một câu nói, Hoàng Hà phía bắc, thủ địa, nhân khẩu, tiền lương, binh mã, còn có viên bản sơ cùng thuộc hạ của hắn, ta tất cả đều muốn. Tìm tới viên triệu lưu đường lui, không muốn đánh rắn độc cỏ, chờ đánh thắng một trận lại đột thủ. Giả hủ cung kính lĩnh mệnh. Ra lệnh một tiếng, chuyển vận lương thảo tốc độ rõ ràng tăng nhanh, thủy lộ lục lộ cùng xuất hiện, từ Trương An cùng Tịnh Châu phân biệt hướng về Hà Nội quận hội tụ. Lạc Dương cũng có đại kho lúa, nhưng lương thực không nhiều, bởi vì Lạc Dương nhân khẩu quá nhiều, mỗi ngày tiêu hao là cái con số trên trời, chỉ có thể từ trưởng An cùng Tịnh Châu điều phối. Tham dự vận tại Lương Thảo dân phu mạnh thêm đến 200.000 người. Từ Thái Nguyên đến Thượng Đảng ở đến Hà Nội trên Sơn đạo, tất cả đều là vận tại Lương Thảo dân phu. Tịnh Châu sơn quá nhiều rồi, muốn đem bên trong lương thực vận đi ra là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, không ngừng Tịnh Châu cùng tí đãi, ý Châu nơi giao giới có liên miên núi lớn, Tịnh Châu cảnh nội cũng là quần sơn tung hoành, thượng đặng bên trong càng như vậy. Nay vẫn là dụ đã tu một lần quan đạo kết quả. Không sửa đường, càng có đi. Lưu Dụ động tác lớn rất nhanh bị gần nhất viên tiệu, tao tháo phát hiện, hai người cũng tăng nhanh động tác tốc độ. Phương Bắc bắt đầu khu vực rộng lớn sơn canh. Lưu Vũ nhưng rời đi là Dương, lĩnh quân đến Hà Nội. Hà Nội thái thú đảo Khiêm ra khỏi thành 30 dặm nên tiếp thành giá. Lưu Vũ gặp mặt thẳng vào chủ đề, hiện tại có bao nhiêu lương thảo? Đào Khiêm cung cung cung kính, kính trả lời, Hoài Miện hiện hữu lương thực 30 vạn thạch, có cái khác 12 vạn thạch đã vận chuyển về chiều ca, Đặng Âm cũng tích trữ mà có một vạn sớm đóng quân Đặng Âm, để ngừa viên tiệu đánh lén. Hà Nội trị vị trí Hoài miện. Triều ca ở Hoài huyện hướng đông bắc hướng về hơn 100 dặm nơi, Đặng Âm ở chiều ca đông bắc mấy chục dặm nơi. Phần ba chỗ bảo tồn lương thảo, an toàn nhất Hoài huyện nhiều nhất, thứ hai chính là chiều ca, cuối cùng là tuyến đầu Đặng Âm huyện, còn ở Đặng Âm bố trí trọng binh. Đao Kiếm làm được rất tốt. Lưu dụ thỏa mãn gật đầu, cũng không vào thành, quá Hoài huyện mà không bảo, tiếp tục hành quân, chỉ đối với Đao Kiếm nói, bắt đầu hướng về tiền tuyến vận chuyển lương thực đi, nhất định phải bảo đảm lương thảo cung cấp, ổn định lương hảo, không để đại quân rơi vào thiếu lương quân cảnh, liền ký ngươi một công. Cung cung kính kính hành lễ, thần xin nghe hạ mệnh lệnh. Lưu Vũ Linh quân đến Đặng Âm huyện. Đặng Âm huyện ở đi lái tối đông bắc nơi, khoảng cách ký châu địa giới chỉ có hơn 50 dặm, cùng nghiệp thành cũng chỉ có hơn 100 dặm, trung gian cách Hoàn Thủy, Trương Hà hai cái khá lớn dòng sông. Hoàn Thủy ở Hà Nội quận Cảnh Nội, Trương Hà ở Nghiệp huyện phía tây nam hướng về. Hà Nội Bộ Phong Ti chỉ huy sứ ngay lập tức đưa tới tình báo, chúa công, viên điệu duyên Chương Hà đề phòng, ở đông bắc bên mở bố trí rất nhiều máy bắn đá, xe bắn tên, mà chiếm linh bến đỏ, thu thập tuyển, hiện tại Chương Hà trên không thấy được một cái thứ nhỏ, ta quân nghĩ tới hà chỉ có thể tự mình chế tạo chiến tuyến. Bộ phòng ty là hoàn toàn mới nha môn, tự thành hệ thống, Lưu Vũ chẳng thán toàn bộ một lần nữa mệnh danh, tổng bộ là dạ hủ cục trưởng cùng với phó cục trưởng môn, địa phương trên chính là chỉ huy xứ, chỉ huy phó xứ các loại, lấy làm gương minh chiếu một ít trước quan giả thiết, lấy cường hóa bộ phòng ty đặc tù địa vị. Địa phương chỉ huy xứ cũng không lệ thuộc quan hệ, châu cấp chỉ huy xứ, quận cấp chỉ huy xứ đồng cấp, tất cả đều trực tiếp hướng về tổng bộ phụ trách, chỉ là có khả năng điều phối tài nguyên, nhân thủ nhiều ít có khác nhau. Đương nhiên, những này chỉ huy xứ cũng nhiều là hắn thân xuất thân. Lưu Vũ xem qua, ở Đảng Ngâm cũng triệu tập dân phu xây dựng thêm Đặng Lâm huyện, bốn phía đồng thời khởi công, nhanh chóng xây dựng bốn đạo tường đây, lấy chữ hàng lương thảo. Đồng thời lại viết một đạo thánh chỉ, phát hướng về Nghiệp huyện. Viên Triệu thu được lưu dụ thánh chỉ, dần tiến mặt, lưu tạc vô lễ. Tự thụ nhìn lướt qua, mà không hề cảm xúc. Thánh chỉ nội dung rất đơn giản, yêu cầu Viên Triệu lĩnh văn võ bá quan đến Đặng Lâm huyện quy xuống trình tội, như vậy có thể chỉ tru ác thủ, bằng không viên thị cả nhà một cái cũng đừng muốn sống. Phong qua, đội bá quế chúa công, ngàn bình tĩnh, là cố ý hành động, chuyên làm tức giận chúa công, chúa công như nhân mà khởi binh. Chính giữa nó kế, Viên Thiệu hít sâu một hơi, gật gù, lại cười ha ha, Ngụy Đế đại quân xuất phát, rồi lại khiến như vậy như vậy vụng về thủ đoạn, có thể thấy được kỹ mèo rồi, ta quân phần thắng đã chướng một phần. Mọi người gật đầu liên tục, tự thụ càng lớn tiếng tán thành, vốn tưởng rằng Ngụy Đế gặp nhiều lộ ra kích hoặc là từ thảo nguyên mập đánh, kết quả dĩ nhiên liền như thế thẳng cấp địa giết tới, cũng phải một trận chiến phân thắng thua. Như vậy, chính giữa chúa công ý muốn, thậm chí ta quân có đại lợi nơi, ta quân chỉ cần tự thủ thành, chờ Ngụy Đế chủ động tới công liền có thể Ngụy Thành thành đạt cái kiên, lại có Trương Hà vì là bình phòng, yếu thế càng to lớn hơn. Lại bổ sung giải thích, Ngụy đế vận dụng vốn, năm vạn tinh binh, mỗi ngày tiêu hao cũng rất lớn, chịu không được kéo dài tiêu hao, chỉ có chủ động tấn công, vì lẽ đó ta quân có thể cứ Trương Hà thủ Ngụy Thành, không cần chủ động tấn công. Lại nói, thế cục phát triển đến một bước này, mà đây là Ngụy đế đăng cơ sau trận đầu chiến tranh, vẫn là thân trinh, chỉ có tấn công mà thắng lợi, nếu là chiến bại hoặc là tay trắng trở về, gặp đả kích nghiêm trọng hắn hy vọng, sĩ khí thậm chí dân tâm. Hắn đã không có đường lui, chỉ có chủ động tấn công này một lựa chọn. Vì giây đó, chúa công ra quân phần thắng lại tăng một phần. Viên Thiệu nghe đến đó, mấy ngày nay lo lắng thấp phẩm trong nháy mắt tan thành mấy khói, cười ha ha, công giữ không thẹn là ta quân sư, ánh mắt miu lực đều tận bất phàm. Tự thụ lại nói, "Chúa công, phàm là hành quân, lương thảo làm trọng, có thể phái thám báo hoặc là tiểu gỗ tinh nhuệ thâm nhập Hà Nội cùng với đảng âm trực chương hàng một đường, tùy thời tập kích ủy đế đội ngũ vật lương, thậm chí đốt cháy nó chứa lương vị trí, thiêu hủy một tòa kho lửa, nguy đế có thể đúng qua sông đánh, thậm chí có cơ hội đánh chết ủy đế. nghe đến đó, càng hơn. Diệp A, cứ làm như thế. Hàn Mạnh, Tưởng Kỳ, Tiêu Xúc, Thôi Văn Tiến, các người bốn người các lĩnh 1000 dinh nhuệ trước một bước gần dấu với Hoàn Thủy đến Trương Thủy trong lúc đó, không cần để ý gặp Nghị đế chủ lực, tùy thời đánh lén vận chuyển lương thực đội, cùng hướng về Hà Nội thần đấu, thử nghiệm lén vào Đam Âm, chiều các thậm chí hoài nguyện phóng hỏa, thả một cây bốc cho các ngươi ký một bút lại công. Chương 311, Châu Kiểu Doanh chương 311, Châu Kiểu Doanh viên động, Lưu dụ liền nhận được tin tức. Thành khoảng cách quá gần rồi, khoái mã một ngày là đến, thậm chí không cần 800 dạng cấp. Đưa tới tình báo cực Báo cáo viên thiệu toàn bộ bố trí quân sự. Lưu dụ xem xong viên thiệu quyết sách, khen không dứt miệng. "Này quyết sách, không tặt xấu, chính là liệu thực lực ứng. Tháng thua ngay ở một công một thủ trong lúc đó, tháng chiếm, thua có đi. Lúc này hạ lệnh, xuất chinh, thảo phạt kháng chỉ không tuần bị tập. Đại quân Minh Ngông quần quẫn xuất phát, vượt qua Hoàn Thủy. Nhưng tốc độ hành quân không vui, một ngày 20 dặm. Quá Hoàn Thủy liền đóng trại, đều xem trọng tu cầu, thuận tiện hành quân, thậm chí thuận lợi tu pháo đài cùng chú quân 500 để bảo vệ cầu. Phong có người phá hoại cầu đoạn hắn lui. Loại này giản dị pháo đài thậm chí không cần dân phu độc thủ, cũng không cần toàn quân độc thủ, chỉ lưu dụ thân vệ doanh ở cắm trại lúc tiện tay liền nắp lên. Bao tải bùn đất phối hợp chút ít vật liệu gỗ, đơn giản thực dụng mà hiệu suất cao, sức phòng ngự không bằng đoạch đá tường thành nhưng cũng có thể gánh vác được phần lớn công kích, tối diệu chính là tu bổ vô cùng đơn giản. Lưu dụ tự mình dẫn đại quân, một đường các bước, một đường xây dựng pháo đài, đại đại nho nhỏ pháo đài liền thành một vùng, hầu như không có khoảng cách, vẫn đến Trường Hà bờ Tây Nam. Quay đầu lại vọng, pháo đài nối liền một đường, nghiêm nghiêm một cái trường thành. Từ Hà Nội đến nghiệp thành khối này vừa bận ở vào Thái Hành Sơn dưới chân, Địa thế bằng phẳng, không hiểm có thể thủ. Nhưng có này đều kéo dài trăm dặm trưởng thành, chỉ cần chút ít binh mã đóng giữ liền có thể bảo đảm lương thảo vừa tải. Lại có thêm một nhánh quy mô nhỏ tinh nhuệ kỵ binh qua lại dò xét, càng an toàn, thậm chí có thể hữu hiệu phản kích biên tiểu phái tới quấy nhiễu tập lương đạo bộ đội. Xem tên cũng biết đám người kia không sao thế, tất cả đều là diễn viên của chúng, cái gì hàn mã, tưởng kỳ, tiêu xúc, không yên tiến, không một cái có thể đánh. Lưu Vũ đóng quân chưng Hà bờ Tây Nam, cùng Nghiệp Thành cách nhìn nhau, cách nhau có điều hơn 10 dặm, có thể trông thấy Nghiệp Thành đào to tường thành. Cao Thuận Trâm giọng nói: Niệp Thành so với trước kia cao to rất nhiều, có thể thấy được viên tiệu cũng vô cùng gia sức. Lũ bố cởi nạo, vậy cũng là cao to. Cũng là so với ta dưỡng dục viện lớn một chút. Cao thuận không cãi nhau, so ra đã toán cao to, 10 năm trước tường tới Niệp Thành, tường thành khoảng 3 trượng cao thấp, hiện tại nhưng có 4 trượng nhiều, bất lợi cho ta quân công thành. Công thành chính là bắt người mệnh điển tường thành. Tường thành càng cao to hơn, muốn lấp mạng người càng nhiều, mấy bạn thậm chí mười mấy bạn đều không nhất định đủ. Cao to kiên cố tường thành, ở bất kỳ thời đại đều là lợi trời. Lưu dụ rõ ràng nhất điểm này. 2000 năm trước sau, Vũ khí nóng phát triển đến kinh khủng như vậy mức độ, hỏa pháo đạn đạo thậm chí xưng là phá lâu thần khí đại uy lực pháo cối, nhìn uy lực không tầm thường, nhưng đối mặt cao to kiên cố kiến trúc cũng có vẻ mềm mại vô lực, có thể đem trong kiến trúc người đánh chết, nhưng rất khó đem kiến trúc phá hủy, trừ phi là độ chính xác cực cao hoặc là định điểm mà phá. Hầu như không tồn tại phá hủy một tòa tường thành độ khả thi. Có quân địch đóng giữ tình huống, càng chỉ có mạnh mẽ tấn công này một cái tuyển hạng. Nghiệp thành không có xây dựng thêm, nhưng thêm cao gia tăng, lại có thành hiệu, sát thực càng lợi cho phàm thủ. Cho tới cao thuần đều cảm thấy đến vướng bay chân. Lữ Bố cũng chỉ là mạnh miệng, để hắn công thành, hắn cũng đầu lớn. Chúng tướng từng người Trẩm Mặc, muốn công phá Nguyệt Thành, muốn trước tiên đột phá ba đạo hàng phòng thủ, Trương Thủy, Thành Hảo, Tưởng Thành. Trong thành 10 bọn người tinh binh cường tướng còn không toán. Dưới tình huống này, quyết một trận tự chiến, nói nghe thì dễ. Lưu dụ thấy mọi người Trẩm Mặc, không nhịn được cười ra tiếng, "Chư vị, chỉ là Trương Hà liền đem các người làm trò khiếp sợ. Chúng ta nhưng là phải vượt qua Hoàng Hà, Hán Thủy, Trường Giang giành chính quần người, nếu như bị chỉ là Trương vị ngăn cản, còn nói gì tranh thiên hạ. Các ngươi biết Trường Giang rộng bao nhiêu sao?" gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần với Trương Hà, đứng ở bên này nhìn không tới bên kia, Trương Hà ở trường giang trước mặt, chính là một dòng sông nhỏ câu. Vì lẽ đó, không cần sợ hãi. Chấm Sớm có kế sách tương đối. Mọi người nhất thời kinh hỉ, vậy hạ, thật sự có kế sách tương đối. Tạo nguyên sao? Nguyên lai Bậy Hạ phải có mưu tính. Bậy Hạ quả nhiên bày mưu nghĩ kế nhìn xa trông rộng. Bậy Hạ, xin mời hạ lệnh. Chúng tướng đại hỉ, quét qua nặng nề ngột khí, mặt lộ vẻ chờ mong, mắt chăm chăm Lưu Dụ. Lưu Dụ hạ lệnh, truyền lệnh công binh hành, bắt đầu chế tạo cầu nổi. bố nhanh nhẹn Cầu nổi. cái kia có thể được. Đối diện có quân viên đóng giữ, làm sao chạy cầu nối? Coi như bày sẵn, một trận tên lửa phóng tới, trong khoảnh khắc liền có thể đốt thành cho bụi, sóng nước hơi lớn còn có thể đổ nát. Lưu Dụ mỉm cười, ta này cầu nổi, cùng các ngươi nhận thức cầu nổi không giống, lớn, mạnh, không sợ thủy hỏa cùng ba đảo. Lữ Bố đại hỉ, có như vậy cầu nổi. Lưu Dụ cười không nói. Công binh doanh ra trận, quân quần không ngừng một kết cấu vận đến bờ sông, nhanh chóng lắp giáp, từng cái từng cái tạo hình quái dị lớn rất nhanh lắp giáp xong xuôi. Vọng tàu bằng phẳng, mang hai bên thông suốt mũi thuyền. Toàn thể tạo hình mẹp, do một cái lại một cái như là dương gỗ kết cấu ghép lại mà thành. Lắp ráp thành, đẩy vào trong nước, thả xuống trầm trọng neo thuyền, mũi tàu hướng thượng, vững vàng mà cố định ở trong nước, bóng tàu hầu như cùng mặt nước đều bằng nhau, thậm chí không vào nước diện bên dưới, lại có vẻ càng ổn định. Lưu dụ lại phất tay, tiếp tục, đệ nhị chiếc xuống nước, cùng chiếc thứ nhất song song cố định, lại thoáng điều chỉnh vị trí, lấy xích sắc cố định, khoảng cách chỉ có vài thước, có thể nhảy một cái mà qua, trải lên ván gấu cảng có thể thông hành trên mã. Đồng thời, hai bên thông suốt mũi thuyền cũng liền cùng nhau, hình thành một đạo biển phòng. Lữ Bố thấy thế lại hỷ, rượu a. Liên Thiên vì Lạc hiểu, con tự mang bình phòng phòng bị cũng tên. Không cần thiết nói, tất nhiên là Bội Hạ xảo Tư. Kha kha, Bội Hạ luôn luôn túc trí đương ưu, thần từ lâu kiến thức. Cao thuận mấy người cũng đại hỷ. Qua sông, dĩ nhiên đơn giản như vậy. Vốn là đã đang tính toán Kỵ binh đi đường vòng thượng du hoặc là hạ du qua sông đánh tan quân viên ở bờ sông hàng phòng thủ, lại nghĩ cách qua sông. Không nghĩ đến lại có như thế đơn giản biện pháp. Xem công binh doanh cái kia xe nhẹ chạy đường quen giáng dốc, tất nhiên đã sớm chuẩn bị, tuyệt đối không phải nhất thời ứng khởi. Ân, cũng đúng chúa công luôn luôn coi trọng những này tình xảo dâm kỹ nghiên cứu Phan Minh, cùng sóc phương những thứ đó xoa so ra, cái này căn bản không tính cái gì. Từng chiếc từng chiếc thuyền xuống nước, từ từ hướng về bên kia bờ sông kéo dài, tốc độ rất nhanh. Mười thuyền nối liền cùng nhau, biến thành một cái thật dài đường hầm, ngang qua trong đó, tràn đầy đều là cảm giác an toàn, không cần tiếp tục phải lo lắng đến từ đỉnh đầu tre ngập bầu trời mưa tên. Thập với lĩnh lực quáng, Lữ Tường, Cao Kiền, Quách Biên, Mạnh Đại, đảng thằng bốn tướng đóng giữ sông, một lần lại một lần căng dạn, Kỷ Bình không gián đoạn dò xét trên dưới dù, phòng bị ngụy đế Kỷ Bình. Máy bắn đá, xe bắn tên Cung tên, dấu hỏa chuẩn bị phía cảng. Thương Du Thiền Lự cũng chuẩn bị phía cảng, thấy tín hiệu liền châm lửa thả thuyền. Coi như không ngăn được hắn, cũng phải kéo dài hắn tốc độ tiến lên cũng nhiều tạo sát thương, vì là chúa công tranh thủ thời gian. Tuổi trẻ quét viên lúc này lính 2000 kỵ binh xuất phát, dọc theo sông dò xét. Những người còn lại tăng mạnh đề phòng, chuẩn bị bất cứ lúc nào chiến đấu. Mắt thấy đối diện bắt đầu dựng trại đóng quân, thần phối thở một hơi, hướng Cao Kiền cười nói, "Ngụy không nghĩ tới ta quân tử lâu vẫn không nhà lấy đi trên dưới du sở hữu hắn nghĩ tới hạ" chỉ có thể tạo thuyền hoặc là tạo cầu. Tạo cầu, ta quân nghiêm phòng thủ từ thủ, căn bản là không có cách khởi công. Tạo thuyền, tốn thời gian cực lâu, hơn nữa lấy thuyền vật bình, hiệu suất hạ thấp, đến một thuyền chúng ta giết một thuyền. Coi như hắn lại có thể trinh tiệt chiến, coi như hắn cuối cùng có biện pháp đột phá trương hà hàng phòng thủ, cũng sẽ tổn thất nặng nghề. Kha kha kha, phía sau còn có thành hào cùng tân xây dựng tường thành cho hắn. Người này à, quả nhiên dễ dàng nhất bị quyền lợi choáng váng góc, làm ra không lý trí quyết sách, ngụy đế như vậy anh minh người, làm hoàng đế cũng bắt đầu ra mê man chiêu. Trung Nguyên không phải là Thả Nguyên. Trên đảo nguyên hắn sai nha đào lợi liền không ai để nổi, trung nguyên thành trì dòng sông trải rộng, khắp nơi đều là chướng ngại vật, có hắn được. Đang đáp ý lúc, có tham báo rướn nhẹ điệu bò lên mở, kinh hoàng báo tin, quân sư, ngụy đế tạo vài chiếc thuyền đẩy xuống hạ, hạ neo cố định, song song nối liền một đường, nghi ngờ lấy thuyền bắt cầu. Chương 312, thiết tọa hành trang chương 312, thiết tọa hành trang thẩm phối nghe được tháng báo lời nói, nhất thời biến sắc, lấy thuyền bắt cầu. đầu liên tục, đúng, hiện tại đã có hơn 10 chiếc, đưa về phía giữa sông gần nửa, tốc độ nhanh, thuộc hạ ẩn tại trong nước nhìn thấy, vội vàng đi báo. Thẩm Phối lầm bẩm nói, "Lấy thuyền bắt cầu, còn có thể như vậy? Không đúng, phu cận đại một bị chúa công hoặc chặt cây hoặc đốt cháy, ngư đế từ đâu tới vật liệu gỗ tạo thuyền? Thảm bao lớn đầu, thuộc hạ không biết, chỉ biết thuyền lớn một chiếc tiếp một chiếc nước ngầm, không tới nửa ngày đã có hơn 10 chiếc, lại có thêm nửa ngày liền có thể mở lên trước hạ." Thẩm Phối sắc mặt nghiêm nghị, leo lên đài mây liễu vọng, nhìn thấy sông đối diện đưa qua đến từ lớn, sắc mặt bị biến, này không phải phổ thông thuyền, mà là chế, còn có loại cửa lớn nuôi thuyền, có thể che chắn cung tên thậm chí máy bắn đá. Ngư đế từ đâu tới nhiều như vậy kỳ tư diệu tượng? Lúc này chuyên lệnh, lập tức hướng về chúa công báo cáo bên này tình huống, đồng thời truyền lệnh lực khoáng lực tưởng huynh đệ chuẩn bị máy bắn đá cùng xe bắn đen, tiến vào tầm bắn liền sạc kích, không muốn theo kiệt thành pháo cùng nó tiến. Lại truyền lệnh thượng du đội tàu, chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa thiệt lửa, chuẩn bị châm lửa. Còn lại các doanh cũng tiến vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị giao chiến. Nhìn một chút kéo dài truyền tạo cầu nổi, lưu dụ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nghiên viú chế tạo lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có đất võ. Không hổ công nghiệp như vậy tập trung bảo. Mặc dù không cách nào sánh ngang 2000 năm sau châu tiểu bộ đội, nhưng hiện tại chính là vượt thời đại tổ đại. Mô đun lệ thiết kế, nhanh chóng lắp đặt trại, chuyên doanh chuyên thiết chuyên nghiệp hóa trình độ cao. Đặc biệt là thợ thủ công xảo diệu thiết kế vào nước thức bong tàu, thông qua tăng lên đối trọng, khiến bong tàu cùng mặt nước đều bằng nhau hoặc là hơi thấp, lộ ở trên mặt nước chỉ có hai bên 1 phần 5 cân bằng khoang ngăn nước cùng mũi thuyền, tự mang phòng cháy công năng. Để viên Thiệu Mở mang vượt thời đại hàng di đặc kích. Lúc này, tham báo đến báo, vậy hạng, phát hiện Thượng Du có mấy chục chiếc to nhỏ thuyền, nhưng không giống chiến thuyền, cũng không gặp trên tuyển có bao nhiêu binh mã. Lưu Vũ thoáng suy nghĩ, nở nụ cười, vẫn là tiểu cũ, Thượng Du thuyền lựa xuống tới, không có ý mới. Gọi công binh doanh giáo úy Lâm Lâm đến một chuyến. Công binh doanh giáo úy Lâm Lâm đội vàng chạy tới bên trong đại trướng, thần Lâm Lâm tham kiến bệ hạ. Lưu Dụ ngoắc ngoắc tay, Thượng Du có lựa thuyền, hướng đối ra sao? Lâm Lâm dù muốn hay không điệu trả lời, đối phó thế lửa, hoặc là trực tiếp đánh trộm, hoặc là trên đường lấy xích sắt hoặc là thuyền lớn chặn lại. Lưu Dụ truy hỏi, xích sắt liên tiếp, muốn đóng vào sao? Lâm Lâm vẫn như cũ không làm suy tư, trực tiếp trả lời, không hẳn muốn đóng cọc, có thể dùng tàu đắm, ta quân bên bờ cố định xích sát, một đầu khác cố định ở trên thuyền, chèo thuyền đến bờ bên, kia sau tặng tàu đắm chỉ Này xích sắt tự nhiên trên hai chính là một đạo bình phong, đủ để ngăn cản xôi dòng mã xuống phổ thông thuyền. Một đạo không đủ, liền lại thêm một đạo. Chỉ cần khống chế tàu đắm cố định xích sắt độ cao, khiến xích sắt vừa vặn nằm ngang ở trên mặt nước, liền có thể tinh chuẩn chặt lại thượng du thuyền. Nếu như xích sắt quá nặng, tàu đắm không đủ ổn định, cũng có thể đánh tạo có thể gì độc cục, lấy đá vụn sắt vụn nhét đầy lồng sắt vì là cục, đặt trên thuyền liên tiếp xích sắt, đến chỉ định vị trí độ thuyền, khiến thuyền cùng cùng chìm xuống, càng chắc. Hừ, cân nhắc đến mà sông quá dài, xích sắt gián đoạn tất nhiên chìm vào trong nước. Có thể tạo hai, ba cái cột lấy đẩy lên xích sát, như vậy có thể không có sơ hở nào. Lưu Dụ lặng lặng mà nhìn kỹ Lâm Lâm, nhưng trong lòng cảm thấy vui mừng. Bồi dưỡng nhiều như vậy thân bệ, cuối cùng cũng coi như có một cái thật có thể có thể vào mắt nhân tài, những thứ không nói, này lời nói cử chỉ thật sự có 2000 năm sau cảm giác, nhạy cảm, trực tiếp, tư duy linh hoạt, không gặp chút nào cái thời đại này khô khăn. Phong cách làm việc càng xem, thiên mã hành không mà thực dụng, nếu không có tận mắt Lâm Lâm trưởng thành, đều muốn hoài nghi hắn cũng là cái xuyên việt giả. So sánh với đó, cái khác thân tuy rằng cũng thành tài như bao nhiêu còn mang theo cái thời đại này dấu ấn. Chờ Lâm Lâm kể xong, khen ngợi gật đầu, rất tốt, liền khiến cho thiết tạc hành trang kê sách, đóng cọc phải bao lâu. Lâm Lâm trực tiếp đưa ra đáp án, lồng sắt bệnh rất nhanh, một cái canh giờ đầy đủ, thu thập hòn đá trái lại có hơi phiền toái. Xích sắt là sẵn có, tuy rằng không dài như vậy, nhưng lâm thời liên tiếp cũng nhanh, mấy cái thợ rèn đồng thời động thủ, cũng không cần một cái canh giờ. Lưu dụ nghe được này, vung tay lên, tảng đá không là vấn đề, tùy tiện mở hở một người một khối liền đủ. Vậy thì theo, một cái canh giờ chuẩn bị quan chỉ hoàn xây dựng cầu nổi tốc độ, lấy mê hoặc quân địch, chờ Sích Sắt lui lên, lại ra tốc xây dựng, lại truyền lệnh, Chiêu Cam Ninh đến. Cam Ninh chạy tới, xin mời bệ hạ dàn dò. Lưu dụ trực tiếp hạ lệnh, viên đặc ở thượng du bố trí thủy lửa. Cam Ninh lúc này xin chiến, bệ hạ, chỉ là thủy lửa, không đáng sợ, thần lĩnh 200 người đến thượng du đem đặt chìm, bảo đảm một chiếc cũng tiêu không đứng lên. Lưu dụ xoa tay, không không không, không cần chạy xa như thế, một trận, nhiệm vụ của ngươi chính là ở dưới nước bảo đảm ta quân truyền ống cùng với an toàn, phòng bị viên đặc điều động ma nước phá hoại. Cam Linh lại oẹn, Lên Ken mạnh mẽ nói, "Vậy hạ, giao cho ta đi. Định giáo viên tặc ma nước biến ma quỷ." Lưu Vũ gật đầu, nguyên cầm phàm doanh mới vừa thành quân, sức chiến đấu còn có khiếm khuyết, cũng không chiến thuyền, chỉ có thể lợi dụng các ngươi năng lực cá nhân. Lại cười nói, bác người không quen thủy chiến, đây là không thể tranh luận sự thực, cứ việc ta vẫn ở huấn luyện thủy quân, trong quân hầu như sở hữu binh sĩ đều xem bơi, nhưng muốn nói tung hoành sông lớn, còn phải xem các ngươi. Các ngươi là trời sinh thủy quân chiến sĩ." Cam Linh nghe được mày hở, tất nhiên không cho chúa công thất vọng. Lưu Vũ hạ một đại bánh, "Bắc Hà Bắc khu vực Còn muốn qua sông chiến chiến, đến lúc đó, chính là người cầm phàm doanh đại diện thần uy thời gian. Cam Linh trọng trọng gật đầu. Lâm Lâm trở lại công minh hành, chỉ huy trợ rèn liên tiếp xích sắt, chế tạo lồng sắt ở bờ tây nam một bên đóng cọc cố định xích sắt. Sau một cái giờ, Thượng Du năm giảm vị trí. Một cái dài đến 12 trượng xích sắt chế tạo xong, cố định ở nặng đến hơn 10 tấn lồng sắt định. Lồng sắt do sau cái tiểu nhân lồng sắt tổ hợp mà thành, hình như kim tự tháp, đại cương là vài gốc thốt như người trưởng thành cánh tay to thanh sắt chế tạo. Trước tiên đem cái lồng đặt ở trên thuyền, sau đó hướng về trong lồng che trang tầng đá. Chở đầy sau khi đem xích sắt cố định ở lồng sắt đỉnh, treo thuyền vào nước, chu vi còn có có vài thuyền lớn ở phía trước điểm hộ, phòng bị quân viên công kích. Đến tiếp sau còn có vài thuyền tiếp theo vào nước, đẩy lên trầm trọng xích sắt, bảo đảm xích sắt có thể nằm ngang ở trên mặt nước. Chờ xích sắt triển khai, lúc này đội tuyển đẩy thuyền giò nước trong mấy mắt, ầm ầm nổ tung, trầm trọng lồng sắt tầng tầng bám nước, chìm vào đáy nước. Lồng sắt đỉnh không nhiều không ít, miễn cưỡng ở mặt nước bên dưới. Chỉ huy bên bờ công binh lấy bản kéo kéo động xích sắt, khiến xích căng thẳng, dán vào mặt nước nằm ngang ở giữa sông. Lại lấy to lớn cây đỉnh cố định Thiết toán người giang, xong rồi. Mà quân viên nhưng đối với này không biết gì cả. Lưu Dụ nhận được tin tức, phất tay, tiếp tục bắt cầu. Mạc Giáp, chuẩn bị chiến đấu. Còn có, vang lên chống trận, nói cho đối diện ta quân, chờ một tới. Chương 313, thuyền lửa trận chương 313, thuyền lửa trận rung động chương hà nước tạm lên tầng tầng sóng lớn. Một cái lại một cái kiệu thuyền xuống nước, hướng về sông bờ bên kia kéo dài, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lưu Dụ ra lệnh một tiếng, điện vi linh hổ bí quân lên cầu, càng đẩy ra một chiếc to lớn tuấn xe che ở phía trước nhất. Tuấn xe cùng mũi thuyền như thế rộng, phía dưới sông luân Phía trước là một mặt to lớn cương tuẫn, cao 2 mét, nửa thức dày, hình dạng cùng mũi thuyền cũng như thế. Chuyên bị điểm hộ qua sông mà thiết kế, có thể ngăn cản bắn thẳng đến nỏ tiễn, bao quát xe bắn tên. Thẩm phối nghe được tiếng trống, thấy bờ bên kia quân đội đứng đi, không chút do dự mà hạ lệnh, xe bắn tên sạc kích. Máy bắn đá sạc kích, cung tên cùng tên lửa sạc kích. Không muốn keo kiệt mũi tên cùng thạch pháo, tất to lớn nhất nỗ lực chỉ hướng nguy đế qua sông tốc độ. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng vũ khí cùng nhau phát động. Xe bắn tên vang lên tối nghĩa gọi cái thành, một nhánh chi to lớn nỏ tiễn được vào khe tiễn. Từng khối từng khối hình tròn tảng đá chứa ở mảnh bắn đá thạch đầu trên, cùng tiễn thủ Dương cung cái tên, giơ lên thật cao nhắm vào giữa không trung. Bụ bụm, ầm ầm ầm, dây cung chấn động, mục giang va chạm, thạch pháo gào thét, mũi tên như mưa, dây đặc hỏa lực trong nháy mắt bao phủ kéo dài tới trăm bước bên trong cầu đỗ trên. Ánh lửa cung bóng đen di chuyển nhanh chóng, mưa tên phốc phốc đổ xuống. Thạch pháo nện ở mũi tường trên, ầm ầm vang vọng, nhưng vang ra đánh trong nước. cũng hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu. Tên lửa lạc đi đến tương tự không có hiệu quả chút nào. Uy lực cùng bố đủ để xé nát châu ngựa thành xe bàn tên, trong số mệnh tuấn xe, đinh dương vang vọng, tia lửa văng khắp nơi, nhưng chỉ có thể ở thân hậu cứng rắn tấm thép trên lưu lại một cái nhợt nhạt mà lớn. Điển vi gõ gõ tuấn xe phía trước cử tuấn, trầm trọng, thâm hậu cảm giác gan toàn kéo đầy, lúc này cao giọng nói, tuấn xe bình yên mô sự. Còn lại binh sĩ cùng sĩ quan cũng làm tức báo cáo từng người tình hình. Môi thuyền bình yên vô sự, môi thuyền đỡ sở hữu công kích. Số 12 môi thuyền bên trái đinh có nhẹ nhàng lay động. Số 7 thuyền đỉnh có một khối hộ giáp rung lòng, sấn bản ao hãm. Số 8 thuyền an toàn Từng đạo từng đạo tin tức lấy tốc độ nhanh nhất tặng lại đến bờ một bên. Lâm Lâm đại hỉ, "Bệ hạ, đỡ lấy, ta quân tạo hộ giáp chặt lại rồi máy bắn đá cùng cung tên tên lửa toàn bộ công kích. Tôn thất nhỏ bé không đáng kể. Bệ hạ, ngài đưa ra cương một kết cấu hộ giáp dòng suy nghĩ thực sự cao minh. Nội bộ lấy kết cấu bằng thép vì là chống đỡ, sấn một kết cấu vì là bệ đệm, một kết cấu bản hoặc từng mảng từng mảng chất giáp như thế cương mảnh chống đối các loại công kích. Loại này hộ giáp linh hoạt, nhẹ nhàng, chú ý, thay đổi sửa chữa cũng thuận tiện." Chúa công Ta quân chiến tuyển có thể toàn bộ chọn dùng loại này cương mãnh mông gia kỹ thuật tăng lên phòng ngự. Tại đây loại sông nhỏ trên còn hiển hiện không ra uy lực, chứ ở loại cỡ lớn trên chiến hạm, tung hành lại giang đại hạ thậm chí đại dương, tình cảnh đó, ai có thể kháng cự. Lâm Lâm càng nói càng hứng phấn, thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, một cái lại một cái tân dòng suy nghĩ không hề bướng địa độ tới, thật sự tư như dặn dạo, linh cảm dâng lên. Lưu Vũ cũng không đánh gãy, không ngừng gật đầu, cũng âm thầm nhớ kỹ. Này có thể đều là thứ tốt. Nói không chắc lúc nào liền có thể dùng tới thậm chí thay đổi chiến tranh đi. Đối với những khác chư hầu tới nói mạng người là không đáng giá tiền nhất đồ vật chết rồi lại chiêu mộ chính là nhưng đối với hắn tới nói mạng người rất đáng giá coi như về nhà làm ruộng sinh con vậy cũng là quý giá tài nguyên có thể sử dụng kỹ thuật giảm thiểu thương vong dù cho tập trung vào rất lớn cũng rất có lời đồng thời chỉ huy công binh danh tiếp tục hướng phía trước bệnh mạnh. hắn cùng hắn thân vệ cũng chuẩn bị kỹ cả vừa nhìn về phía l lưu bố Cao Thuận Quan Vũ Hoàng Trung, Chu thường Liêu hóa những người này vô vôan Longiềnọng nói một thông, lập tức theo ta xuống phong cùng chấp tạo thành mũi tên Tô giật mở bên kia trận địa, vì là binh sĩ qua sông tranh thủ thời gian, không cần đi tán. Hoàng Trung, Chu Thương, Liêu Hóa, các ngươi lần thứ nhất đánh loại này trận, không muốn bọn tới quá mạnh, cũng không muốn đi đội. Lại hướng Cao Thuận cười nói, ngươi theo chấm nhiều năm, nhưng ít có cùng châm trải vai chiến đấu cơ hội, hôm nay cũng quá nên mừng. Cao Tuận trầm tĩnh khuôn mặt trên, nổi lên từng tia từng tia hừng hộng, trong mắt đầy dây kích động cùng hưng phấn, tay cầm đao càng khẽ run. Cùng bệ hạ dắt tay đồng tâm đánh lập quốc trận đấu, có thể nào không kích động. Thần phối ngơ ngác mà nhìn giữa sông không mất một sợi tuyền, ánh mắt một chút thẳng ra, biến đốc. Biển mơ hồ. Bộ hạ cũng dồn dập điền báo, "Quân sư, xe bắn tên đều bị ngăn trở. Quân sư, thành pháo đều bị văng ra, cái kia mũi truyền rất cứng, có vẻ như sắt thép đặc." Tên lửa rơi vào mũi thuyền trên, hoàn toàn mất đi hiệu lực. Ma nước đến báo, nguy đế truyền không mất một sợi tóc. Bốn chữ ở thẩm phối trong đầu không ngừng vang vọng, một lần lại một lần xung kích hắn nhận thức. Máy bắn đá uy lực không phải rất lớn, chính xác cũng không đủ, vô hiệu cũng bình thường. Có thể xe bắn tên có thể nào mất đi điệu lực? Trong bước bên trong, 50 đại xe bắn tên bắn trụ, càng cũng không thể bắn xuyên khối này tâm sắt. Tiên lửa đối với thuyền luôn luôn là tiên khắc, phòng cháy cho dù tốt tuyển cũng sợ lửa tiễn. Có thể hiện tại càng cũng mất đi hiệu lực. Ngụy đế chẳng lẽ triển khai yêu thuật gì? Vũ khí mạnh mẽ nhất đồng thời sạc kích, ngụy đế bộ hạ, quân giới, thuyền đều không mất một sợi tóc, trận chiến này còn đánh như thế nào? Chỉ có thể xem Chu Linh ở thượng đẳng quận như vậy dùng mạng mà đánh. Lúc này, lưỡng khoáng đội la lên, quân sư, vận dụng thuyền lửa đi, lấy thuyền lửa sông tới cùng đốt cháy thuyền. Thuyền trên có rất nhiều củi gỗ cùng dầu, dính lên bọn họ coi như là thép chế tạo cũng không chịu nổi như vậy thiêu đốt. Thần phối như ở trong mộng mới tỉnh, vội vàng truyền lệnh, nhanh nhanh nhanh. Pháo hỏa thuyền, toàn bộ bu ra, một hơi thiêu bị những nảy cầu nổi. Lưỡng khoáng lúc này điểm lên khói lửa, ba đạo khói lửa phóng lên trời. Thừa Du ẩn dấu quân viên sĩ tốt trông thấy khói lửa, lúc này chặt đứt neo thuyền, thả thuyền xuôi dòng mà xuống, chờ đại hỏa giấy lên, thả người vào nước, uy ý càng tiêu càng mạnh truyền lửa xuôi dòng mà xuống, càng lên càng nhanh. Đại đại nho nhỏ truyền lửa xếp thành một cái hỏa long, gầm lên ngọt vào trường. Thần trông thấy quần, quần lửa, đại hỉ, đến rồi đến rồi. Đệ Nghị Đế mới mang ta quân truyền lửa trận thủy chiến bên trong, thuyền lửa trận có giải. Mạnh mẽ đến đâu thủy quân, gặp phải từ thượng du lao xuống thuyền lửa, cũng chỉ có thể bỏ thuyền mà chạy. Ngụy Đế xuất thân biên cảnh, thiệt kỷ chiến mà không quen thủy chiến, lần này nhìn hắn ứng đối ra sao? Ha ha ha ha. Xe bắn tên, máy bắn đá, cung tiễn thủ chuẩn bị, chờ thuyền lửa tách ra hủy đế cầu nổi, thừa dịp bắn loạn kích, ta liền không tin hắn truyền không có gấp chết. Vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy một trận kịch liệt tiếng va chạm. còn có xích sắt căng thẳng lúc phát sinh quặp thành, sắc bén, đâm vào hàm răng tay tay hẳn. Theo tiếng kêu nhìn lại, Liên thấy gầm thét lên quần quật mà xuống hỏa lòng dống nhiên dừng lại, bị ngăn ở mấy trăm bộ ở ngoài trận dù. Thần phối ngây người, không lúc đích, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Chiến lựa trận lại bị Ngụy Đế phá giải. Tất nhiên là xích sắt, chỉ có thiết tỏa hành gian có thể phá thuyền lựa trận. Nhưng là, Ngụy Đế khi nào ở nơi đó bố trí xích sắt? Chương 314, hổ bí quân trận đầu chương 314, hổ bí quân trận đầu lư khoáng mắt thấy tình cảnh này, cũng kinh ngạc đến ngây người. Quân viên sở hữu binh sĩ cùng sĩ quan đồng loạt ngẩng đến càng ngày càng vợ, nhưng thủy chung chỉ trệ không tiến. Các binh sĩ còn chưa ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng, chỉ nghi hoặc, làm sao ngừng? Chuyện ra sao? Tuyền lựa chợt làm sao chả có thể chúng đồ đình chỉ, coi như là thuyền, cũng không phải hoàn toàn dừng lại, sẽ chờ thuyền lựa trận đây. Lữ Khoáng gọi hỏi, "Quân sự, làm sao bây giờ?" Lại quấn lên, lập tức hỏi thăm tình huống. Có tiểu sĩ quan thấp giọng nói, "Thuộc hạ từng thấy mụ đế phái mấy cái thuyền nhỏ ở bên kia di động, nhưng số lượng không nhiều, liền, liền không để ý tới." Lữ Khoáng nghe vậy giận dữ, "Đáng chết, làm hại ta quân cơ đại sự, lui ra chém." Thập phối thức tỉnh, trong nháy mắt dàn mua thật nhiều Đầy mắt đề bài, vung vung tay, "Quên đi, quên đi, việc đã đến nước này, chiến lược trận mất đi hiệu lực, chỉ có chờ Ngụy Đế đổ bộ lúc huyết chiến một hồi." Lữ Khoáng nghĩ đến lưu dụ sức chiến đấu, đánh dùng mình, đội vàng nói, "Quân sư, hay là còn có thể cứu? Phái tử sĩ tới gần, phá hoại ngăn cản phương tiện, đem thuyền lửa bừng ra, hữu hiệu như cũ." Thẩm Vôi đã không còn lòng dạn nhi, khẽ gật đầu, "Thử xem đi." Lữ Khoáng đội vàng truyền lệnh. Mấy trăm ma nước lúc này lao nhanh thuyền lửa bị chặn lại đột ngột, dầm dầm nhảy xuống nước, đồng thời rất nhanh phát hiện đội bố. Nói cho tướng quân là xích sắt. Phía dưới là cái chứa đầy tảng đá lồng sắt, đem tảng đá móc ra, này xích sắc tự nhiên sẽ chìm xuống đáy. Màu ra tay. Con viên ma nước môn bận rộn lúc, Cam Ninh tự trong nước xuyên qua trái đựng hực tuy lửa, vô thanh vô tức điểm tìm thấy sau lưng, rút ra dài nhỏ ba mặt thủy thứ lăm xuống, lúc này phun ra mấy đạo mũi tên máu ở bên trong nước cuồn sáng rải rất mờ, nhuộm đỏ tảng lớn nước sông. Một lát sau, một bộ lại một bộ thi thể xôi dòng mà xuống, đều không ngoại lệ tất cả đều là con viên. Một bộ thi thể dũng nhiên vươn mình mà lên, nắm lấy bên bờ dòng, bò lên bờ, hướng về phía đại doanh lao nhanh, Ngụy Đế cũng có ma nước chết rồi rất nhiều minh đệ. Lao nhanh bên trong, tốc độ càng ngày càng chậm, lào đảo một cái nã xuống vó, cũng lại bỏ không đứng lên. Thẩm Phối nhận được tin tức, lòng như cho ngựa, nhưng chỉ có thể cắn răng lại khiến, chúa không có lệnh, chúng ta này và bạn người phải nghĩ lấy hết tất cả biện pháp ngăn cản Ngụy đế, mặc dù toàn bộ chết trận, có thể giết một cái toán một cái, có thể gây tổn thương cho một cái toán một cái, chỉ có không thể trốn chạy cùng đầu hàng. Từ chiến đến cùng, không muốn mang trong lòng may mắn, Ngụy đế sẽ không bỏ qua cho chúng ta người nhà cùng điền sản. Hắn cấp đi chúng ta kinh doanh tất cả, coi như đầu hàng cũng sẽ bị vùi vào culi doanh làm khổ nhất công việc nặng nhọc nhất kế, xây công sự, tạo cầu, sửa đường, đào mỏ, xuống không bằng chết. Ngụy Đế tàn bạo, điên cuồng nghiền ép culi doanh, nếu không thì các ngươi khi hắn thành Lạc Dương là làm sao tạo lên. Mạng người Điển, trước đây là người tiệt thi, sau đó là người hung nô, sau đó là lương châu người, trường mã người, Lạc Dương người, sau đó chính là ta ký châu người. Làm quan còn có đường sống, có thể các ngươi những này bình lính bình thường chỉ có như vậy một cái hạ tràng. Vì lẽ đó, vì người nhà, vì gia sản, vì chính các ngươi, cũng phải liều mạng một Liêu Mạc một trận chiến là các ngươi có khả năng tranh thủ đến kết quả tốt nhất." Thần phối cắn răng cổ vũ sĩ khí, nói chút thật thật giả giả lời nói lấy điều động sĩ tốt Liêu mạng. Lại nói, Nghiệp Thành ngay ở phía sau, các người gia Nương huynh đệ tử nữ cũng ở phía sau một bên, coi như chính là bọn họ. Cung Ngụy Đế quyết một trận tử chiến. Mắt thấy đối diện cầu nổi đã phô đến bên mình bên mở hơn 10 bước nơi, lại lần nữa hạ lệnh, "Sả kích!" Sở Hữu vũ khí đồng thời sả kích. Như thế gần, không tin hắn còn có thể chống đỡ được. Trong mấy bước, xe bắn tên đủ để xuyên tấu nửa thước dày tâm sắt, bàn thạch đều chịu không được. Tới với hạ lệ, mấy chục đài xe bắn tên nhắm vào khối này ánh sáng tấm sát, lại lần nữa kéo cỏ. Ông oang oang, vụ bụ, lên keng, răng rắc, mấy chục chi nhỏ tiếng ngoại tuyến mà ra, bắn về phía gần trong gang thép tấm sát. Trong nháy mắt bắn ra một mảnh sáng sủa ánh lửa, lóe lên một cái rồi biến mất, đinh đường vang vọng, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ băng ra, lưu lại một đám lớn hỗn ông. Mười bước bên trong, có thể bắn nổ tầng đá, vẫn như cũ không cách nào lay động khối này tấm sát Thẩm Thối tuyệt vọng điệu nhắm mắt lại, tùy ý thân vệ che chở lùi về sau. Hắn là viên tiệu trọng yếu sĩ tự nhiên không cần cùng phổ thông sĩ tốt đồng thời chiến đến cuối cùng một minh một tốt. Hắn không phải sĩ tốt, không có hậu nhân cảm thấy đến có cái gì không đúng. Lưu dụ trông thấy bờ bên kia quân kỳ đổi lại, đại hỉ, tập tướng rút lui. Tập tướng sợ, tập tướng không có chờ gian. Đổ bộ, Đổ bộ, Đổ bộ, nhịp trống tùy theo trở nên gấp gáp. Đình ở nâng vẫn sau điện vi nghe được nhịp trống, lúc này hạ lệnh, đáp vào khẩu. Chuẩn bị đổ bộ. Mấy người lính thúc đẩy tuấn xe về phía trước, đến truyền một bên, đổ then cửa, to lớn tấm khiên dũng nhiên về phía trước xuống. Tiếp theo là chiếc thứ hai, chiếc thứ ba. Tứ tứ lượng, một chiếc tiếp một chiếc tuấn xe từng bước đẩy mạnh, đẩy ná tầm khiên, tầng tầng liên tiếp, cho đến phố đến bờ một bên, lắt thành đổ bộ cuối cùng một đoạn văn cầu. Lữ Quang thấy thế, lúc này hạ lệnh, xe bắn tên, sạc lũy, lại mấy chục chi nhỏ tiến bắn trụm. Điện vi nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên to lớn trầm trọng tấm khiên đỉnh ở phía trước nhất, còn lại binh sĩ si phân loại hai bên, nâng tuấn cứng rắn chống đỡ. Ken ken ken, xi xi, hổ bí doanh mỗi người hùng tráng, cường điệu giác, khiến năm mặt bước bên trong xe bắn tên, vẫn như cũ bất bại. Sắc bén trầm trọng nỏ xuyên thấu tấm khiên, xé nát giáp xuên đấu lòng ngực thân thể. Trong nháy mắt ngã xuống hơn 10 người. Điền Vi nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, nâng thuần liền sung, giết. Phía sau hổ bí quân tùy theo đứng dậy, nâng thuần đi theo Điền Vi lao xuống cầu đội, nhắm phía dày đặc quân viên. Quân viên từ bỏ xe bán tên, lùi vào trong trận. Trước trận thì lại lấy ra một cây cây trường thương cây giáo, tạo thành sắc bén thương trận, phía trước ba hàng cũng là tấm khiên, khác nào một con to lớn sắt thép có nhím, sáng lấp lánh. Điền Vi nhưng không hề sợ hãi, vọt tới trong 10 bước, kéo xuống mặt nàng, đang ở tấm kia sau, ra tốc xuống tới tung tung tung, thân thể cao lớn hóa thành sắt thép đế giáp, giẫm bước chân nặng nề đũ bảo. Xi xi, giang đắp, va bẻ gãy bảy tám cây thương mâu sau đánh vào đồng dạng to lớn trên kiên, mới dừng bước lại, có thể cùng hắn chạm vào nhau tuấn binh mà miệng phun máu tươi gần xương gãy bẻ gãy lồng ngực sụp đổ. Sau đó, móc ra lưu dụ biểu tặng tiếp kích, chém xuống. Sắc bén chằng lưỡi liền nhận bổ da dày nặng tầng kiên, bổ da cứng rắn thiết khối, bổ da rắn chắc giáp trụ, từ đầu bổ tới Lại quên trong nháy mắt cắt ba cái cái cổ. Lấy sức một người đột thẩm phối tỉ mỉ chế tạo trận thế, Phía sau 5000 hổ bí quân cùng nhau tiến lên, không hề đẹp đẽ địa đụng vào nhau. Thiết tê giác va chạm thiết còn nhím, bạo phát kịch liệt tiếng va chạm. Chương 315, tức chết ta rồi. Chương 315, tức chết ta rồi. Hổ bí quân thành quân thời gian cũng không lâu. Có thể trong quân sĩ quan cùng binh sĩ, tất cả đều là tự trong quân tuyển chọn tỉ mỉ, tuyển chọn Liền Phong Tam đặng nam đặc bị, thưởng tụ từ thất phẩm quan võ đánh ngộ, ở thành Lạc Dương bên trong còn có một bộ tiểu viện. Hơn nữa được lưu dụ tự mình huấn luyện. Bộ chiến sức chiến đấu ở lưu dưới chướng rất nhiều tinh nhuệ bên trong, đi tên số 1 mà không thể tranh luận chính là lưu dụ thân vệ, bộ chiến cũng không dám nói thắng. Hắn thân vệ thắng ở tổng hợp tố chất càng cao hơn, toàn diện, có văn có võ. Nhưng hổ bí doanh, mỗi cái sĩ tốt cũng như điện vi bình thường hùng tráng, bắp đùi có eo thô, eo so với cây cột, trên cánh tay có thể phi ngựa, mặc vào trọng giáp, dơ lên cửu thuẫn, để một cái hoàn thủ đao hoặc trảm mã đao, chính là từng con trang bị thiết giáp đế giáp. Phong ngự kéo đẩy, lực công kích cũng không kém. Lại có điện vi cái này mãnh nhân đầu lĩnh. Lưu dụ tự mình lần mấy trên dưới 5000 năm, cũng không tìm được một nhánh có thể cùng này chi hổ bị quân chống lại quân đội. Vì lẽ đó, Hắn để điện vi cùng hổ bí doanh đỉnh ở phía trước nhất làm lặng mà nhìn kỹ hổ bí doanh qua sông chờ hổ bí doanh toàn bộ quá khứ cũng kéo xuống mặt n lắc đầu nên chúng ta lữ bố Cao Thuận Quan Vũ Hoàng Trung Chu thường Liêu hóa cũng khép lại mặt nạn bảo vệ quanh lưu dụ hai bên trái phải nắm chặt vũ khí nảy lên cầu nổi đạp lên mặt nước nhằm phía bờ bên kia từng đôi chân to đạp ở trên mặt nước bắn lên từng đóa từng đó bọt nước Bọt nước chàn ra chết đi hóa thành bọn sóng lại bị từng đôi bước chân giấm mở bước chân nặng nghề chấn động b ban ở giữa sông nhất lên một tầng lại một tầng của sóng thân vệ Lệ Phong Danh, Đãng Cấu Danh, háng trận doanh theo sát lưu dụ mấy người, lần lượt qua sông. Lưu dụ nhảy đến bên kia bờ sông lúc, Điệp Vy đã cấp xuống một tảng lớn cho địa, hổ bí doanh thành nghiền người hình, gắt gao chống đỡ quân biên phản công. Lưu dụ giơ lên thanh long nghiền người đao, khẽ quát một tiếng, sung, nhắm vào Nghiệp Thành Phương hướng mục đích. Một lần tắc đấu, phân cách tắc quân trận hình, không ra không quay đầu lại. Ra lệnh, nâng đao đánh về phía gần nhất quân biên, lớn một tiếng, ra. Để trông đến, hổ bí doanh sĩ tốt không chút do dự mà tránh ra một con đường. Quân biên được cơ hội, không chút do dự mà đột nhập trước mặt gặp được một người, giáp vàng, kéo dài đao, chạy thẳng tới. Đầu Linh Quân Hầu đã hỷ, tất nhiên là Ngụy Đế thủ hạ đại tướng. Đâm chết hắn. Nhanh, tổ thương trận. Hơn 10 người ứng thương đón giáp vàng tha đao đem phóng đi, đầu thương san sát, đồng loạt đâm xuống. Trong lúc hoảng hốt, Quân Hầu trông thấy đẩy trời phú quý hướng mình vẫy tay. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhìn thấy chưa từng gặp gỡ thái nãi mãi. Hắn gao lượn lên, hắn cán thương theo tiếng mã đức. Hắn gao lại lượn lên, đầu của hắn bay lên, thì nhanh chóng xoay tròn, cho đến rơi xuống đất đều không cảm thấy được một tia đau đớn. Lưu Vũ một đao bổ ra thương trận, nhất đao chạm thủ quân viên sĩ quan, không chút do dự mà giết tiến vào chiến trường. Lữ Bố không cam lòng yếu thế, vung bảy phương thiên hỏa kích mạnh mẽ chém xuống, chia ra làm hai. Cao Thuận cùng hắn là người như thế giản dị, tay trái tiểu khiên tròn, tay phải hoàn thủ lao, khiên tròn trên đỉnh, hoàn thủ đao đâm đâm, từng chiêu từng thức giản dị tự nhiên, hầu như không có lập bị hiệp, nhưng hiệu suất so với Lữ Bố không kém chút nào, một đao một cái, hóa thành giản dị lao đông, chỉ là một mụt thua gạt. Quan Vũ đao đao như tia chớp, ánh đao lóe lên chính là một cái đầu người, vừa nhanh vừa chuẩn. Hoang trung càng hơn một đao vừa nhanh vừa chuẩn, sức mạnh cũng hung mãnh, mà ngươi nhiều dày khôi giáp cũng không ngăn được. Chính là chu thương, cũng thân thủ bất phàm, thể lực so với hoàng trùng không kém là bao nhiêu, khiến một cái thuộc đẳng côn, một côn tiếp một côn điện đánh, bên trong người rộn rập ốc vỡ toang, cuối cùng cũng là gân xương gãy bẻ gãy vô lực ta chiến. Mấy người bao vây Lưu Dụ, đột nhập viên Triệu Quân bên trong, nhắm vào ngay phía trước Nhật Thành, việc nghĩa chẳng từ nan địa xung phong. Phía sau là Lưu Dụ thân vệ. Thân vệ sau khi mới là mọi người lĩnh sĩ tốt. Phát động đột kích là kỹ, tăng lên trên diện rộng bộ đội lực công kích, khiến mục tiêu bộ đội tiến vào hỗn loạn trận hái. Phát động thần tốc kích địch, tăng lên trên diện rộng công kích thương tồn. Lưu dụ không nhìn trước mắt bắn ra tin tức nhắc nhở, chỉ mua đao, vô tình chém giết mỗi một cái che ở trước người quân địch. Từng bước đầy mạnh, một đường giết xuyên, đem chiến trường chia ra làm hai. Xoay người, quay đầu, chờ sở Hữu Sí tốt giết ra đến, nhắm vào nhân số càng nhiều khối này quân địch giết tới. Một đường quân ngang, không ai có thể ngăn cản. Lữ Khoáng, Lữ Tường huynh đệ cùng với quân viên tướng lĩnh tự nhiên rõ ràng Lưu dụ sức chiến đấu, cứ việc không tâm lòng, nhưng cũng không thể không tranh chiến. Lữ tưởng lôi kéo Lữ khoáng, sắc mặt tái như nói, "Ca, đi." Ngụy Đế huynh mạnh, chúng ta không phải là đối thủ. Có thể thừa dịp Ngụy Đế không rảnh phân thân đánh lén hắn 100 cái binh sĩ đã chọn lấy hướng về chúa công bàn giao. Cho tới những binh sĩ này, để bọn họ liều mạng đi, hoặc chết trận, hoặc đào tử, chúng ta đều không lo được. Ngược lại chúng ta ở đây tiến trận mục đích chính là kéo dài cũng tiêu hao Ngụy Đế, thật tha không được, chúa công cũng sẽ không đem chúng ta thế nào, nghiệp thành công phòng chiến mới là cuối cùng quyết chiến. Lữ Khoáng nhìn xa xa trẻ sóng cắt sóng lưu dự quân, toán hận bắt đầu, đi. Lữ Khoáng lữ lại. Cái khác to nhỏ tướng lĩnh cùng ôm gần như tâm tư. Đối mặt một cái căn bản là không có cách chiến thắng kẻ địch, mạnh mẽ đánh một trận căn bản là không có cách thắng lợi chiến đấu, có thể kiên trì đến hiện tại đã coi như bọn họ ý chí kiên định. Nghiệt Thành, Nam Thành trên tường. Viên Diệu đứng ở đóa tường phía sau, nhìn ra xa xa chiến trường. Thấy không rõ lắm cụ thể trận loành, nhưng có thể miễn cưỡng nhận biết thế của hướng đi, có thể rõ ràng trông thấy bên kia bờ sông quân đội càng ngày càng ít, hà này nạn quân đội càng ngày càng nhiều. Viên Diệu vẻ mặt càng ngày càng có coi, tự thụ mấy người cũng không nói một lời, thực sự không biết nên nói cái gì mới có thể an ủi chính mình chủ công. Bị bại quá nhanh, Tư Mị Đế bắt đầu kích chống tấn công, đến toàn bộ qua sông, thời gian sử dụng còn chưa đủ một cái canh giờ. Bên bờ tỉ Mị chế tạo hàng phòng thủ dĩ nhiên không có ngăn cản Ngụy Đế quân đội dù cho một phút. Viên Thiệu mắt thấy bờ sông xuất hiện lượng lớn lảo binh, cũng không nhịn được nữa, giọng căm hận mắng, chính là ở bờ sông đinh mấy bạn cái cuộc cố cộng, cũng có thể ngăn cản Ngụy Đế cá biệt canh giờ. Thần phối hắn, tức chết ta rồi. Ba bà người, liền như thế bị bại rối tinh dối mù. Tự thụ lúc này mới lên tiếng, "Chúa công, ở trong dữ liệu, Thành Hào cùng thành mới là quyết thắng trạng." Hiện đại, liền xem Ngụy Đế làm sao tấn công nghiệp thành, thuộc hạ thực sự không tin hắn có thể sử dụng thổ bao tải xây dựng một tòa lên đến 4, nam trượng tường vây cùng ta quân đối kháng. Thổ bao tải chính là thổ bao tải, lại kiên cố cũng không thể với gạch đá thế tường thành chống lại. Trước cũng thí nghiệm qua, thổ bao tải xây tường không thể quá cao, bằng không hạ tầng bao tải gặp đè ép vỡ tan do đó gợi ra sụt xuống, đối phó thấp bé tường vây có thể hữu dụng, nhưng ở nghiệp thành trước mặt, vô dụng. Hố hồ nghiệp thành tích chữ nhiều như bậy dầu, thật khai chiến, bình dầu hỏa tử lấy máy bắn đá đập vào đi, hàng trọng giác binh cũng sẽ biến thành tro bụi. Viên Thiệu rên lên một tiếng, bọn họ có thể giết nhiều mấy cái ngụy đế tinh nguyệt, thậm chí tiêu hao nhiều hơn một phần lương thảo, chúng ta phần thắng liền thêm một phần, nhưng bọn họ nhưng không đánh mà chạy bốn chữ, hắn không nói ra được. Thầm phối bọn họ đánh, chỉ là đánh công lại, dùng dễ dàng sụp đổ để hình dung càng thích hợp. Có thể bốn chữ này nói ra, so với không đánh mà chạy càng đả kích sĩ khí. Không chiến mà hàng còn có thể trách tội chủ tướng phó tướng tác chiến bất lợi. Dễ dàng sụp đổ rõ ràng là thừa nhận thực lực mình kém xa Tích lưu dụ, đây là viên Thiệu không thể nào tiếp thu được. Quay đầu lại nhìn lướt qua Phùng Kỳ, để xuống sát ý, chiến lệnh tập tối, đi đầu thoát khỏi nguy đế truy binh sẽ tìm cơ trở về thành, như không tìm được cơ hội, tính đi Nam Bỉ. Lại hướng tự thủ nói, "Chiến lệnh toàn quân, chuẩn bị chiến đấu." Lại nhìn càng ngày càng gần Lưu Dụ Vân, hắn răng nghiến lợi nói, coi như không thể thắng, cũng phải để hắn tổn thất nặng nề. Chương 316, thằng ngại danh không thể cùng lưu chương 316, thằng ngại danh không thể cùng nhiều viên Thiệu hạ lệnh, Nghiệp Thành lập tức lộ lên. Thời khác bây giờ Nghiệp Thành chính là cái đại quân doanh. Trong thành bách tính đều bị đánh đuổi, phòng ốc, lương thực thậm chí thanh niên trai tráng bị dụng, chỉ vì đánh thắng này một hồi. Binh sĩ 8 bạn, thanh niên trai tráng dân phu ba bạn, tổng cộng 11 bạn người có thừa. Lúc này Như Thành, hội tụ viên thiệu dưới trướng toàn bộ sức chiến đấu, bất luận văn võ, sĩ tốt, quân giới, lương thảo, vật được, có thể kéo tới đều kéo đến đến rồi. Hội tụ ba châu lực lượng, chỉ vì trận chiến này. Thắng, danh trấn thiên hạ. Bại, nam buôn giang đông. Không có loại thứ ba kết cục. Lưu dụ lĩnh lĩnh bố mọi người đánh tan trương Hà Đông Bắc ngạn quân coi giữ, cũng không truy kích, bởi vì chiến mã còn chưa từng có hạ. Chiến mã chạy đi có thể, nhưng qua sông rất không tiện, coi như luyện lại nghiêm ngặt ở loạn trò loạn tròng cầu nổi trên cũng dễ dàng mất khống chế, lại có thêm quân viên máy bắn đá, cung tên, xe bắn tên công kích, dễ dàng chấn kinh tiến tới kéo dài qua sông tốc độ. Vì lẽ đó, mặc dù là lữ bố đảng khấu doanh cũng là đi bộ qua sông, chiến mã đặt ở cuối cùng. Quét tước chiến trường, dựng trại đồng quân, bố trí hàng phòng thủ. Lâm Lâm càng dành thời gian xây dựng cầu đối, lấy tăng lên qua sông hiệu suất, tăng lên lương thảo vật tải, nhân viên vãng lai thông hành lượng cùng tính an toàn. Trước tiên đánh cọc, lại kéo xích sát, lên tấm thép, trước lúc trời tối liền kiến tạo một cái dạng dĩ xích sắt hiệu, tuy rằng đi ở bên trên vẫn như cũ loạn trò loạn tròng nhưng thông hành hiệu suất cùng tính an toàn vẫn xa cầu nổi. Câu nổi đều nhờ neo thuyền cố định, neo thuyền một khi bung lỏng, một cái thuyền mất khống chế thì sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền hủy diệt câu nổi. Đương nhiên, xích sắt huyền không tiểu còn thiếu rất nhiều. Lâm Lâm tạo sắt tốt liên tiểu, lại vội vàng chế tạo lạ rỗ thức cầu nối. Một đoạn này trương hà rộng 150, 60 bộ, tạo câu độ khó không cao, ở hai bờ sông đóng cọc, ở cọc trên làm tốt đối trọng, hướng về giữa sông giỗi ra vài gốc xích sắt lấy thượt kéo mặt cầu. Mặt cầu là toàn kết cấu bằng thép, đủ nặng, nhưng đối với Lâm Lâm tới nói không tính sự tình. Hắn đã chủ trì kiến tạo bốn tòa tương tự cầu sắt, tòa thứ nhất ở Sóc Phương Hoàng Hà Đoạn. Đem so sánh mà nói, Trương Hà không tính cái gì. Đương nhiên, tiền vốn rất thăng trước là phi thường phi thường cao. Chỉ chống nghỉ vật liệu thép chính là người thường không thể tưởng tượng giá trên trời, Bồ Nguyên, Giả Hủ, Tuân Du, Điền Phong bọn người kiên quyết phản đối chế tạo sắt thép cầu đối, bởi vì có đỏ có thể thay thế. Nhưng Lưu dụ chuyên quyền độc đoán, trực tiếp đè xuống mấy người phản bác, mệnh lệnh lâm lâm lớn mật thử nghiệm cùng tiến tạo. Cơ kiến không thể ngừng. Có kỹ thuật hàm lượng cơ kiến càng không thể ngừng. Xuân Duệ tạo cầu có thể tăng lên trên diện rộng thông hành hiệu suất, có thể tăng lên trên diện rộng thương mại lưu thông hiệu suất. Càng có thể ở trên thực tế tích lũy kỹ thuật cùng kinh nghiệm, này quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, một số năm sau dẫn chức phạm vi có thể để truy đổi người tuyệt vọng. Nếu có thể tay xoa một cái vượt qua trường giang cầu. So với núi xanh quan hòa thành lạc dương càng rung động là người. Thủ bao tải lũy nơi đóng quân bên trong bay lên từng luồng từng luồng có bếp, các binh sĩ bắt đầu cùng ăn, cơ tối rất phong phú, có gạo có thịt có món ăn, tuy rằng lấy dưa muối làm chủ, nhưng ở trên chiến trường có thể ăn được một cái mang màu xanh lụm, tâm tình đều không giống nhau. Bato bato canh thịt tỏa ra nồng đậm mùi thịt ý vị, váng dầu đồng bể lan lộn. Một lồng lại một lồng trứng cơm kẻ trắng non nhăn nủi, mùi gạo thơm nhi mười phần, tất cả đều là từ phía Nam nổi lấy gà mới. Dung Kiến Nguyên Thông bảo đổi. Mỗi ngày đều có một xe lại một xe lương thực từ phía Nam vận đến lặng Dương, nhìn như là phổ thông thương nhân, trên thực tế ông chủ tất cả đều là phía Nam các nơi hào tộc, sĩ tộc, bao quát lưu biểu bản thân. Vâng không, những này lương thực căn bản quá không được tầng tầng kiểm tra. Hết cái rồi, đánh trận phải bỏ tiền, dưỡng sĩ cũng phải dùng tiền, thậm chí xây dựng tường thành, con đường cũng phải dùng tiền. Còn muốn từ sóc phương mua sóc phương chỉ, sóc phương khôi giáp vũ khí, sóc phương sản các loại công cụ cùng đồ dùng hàng ngày. Nhưng bọn họ có thể đem ra được chỉ có lương thực. Phía Nam sản xuất nhiều lúa nước, một năm hai vụ thậm chí ba vụ, tương đối phú thứ, sử dụng sức lực luôn có thể thu tới càng nhiều lương thực, thêm ra đến bộ phận vận đến Lạc Dương đội thành kiến nguyên thông Bảo, lại lấy kiến nguyên thông báo mua muốn đặc sản. Ngăn ngắn mấy năm mà tôi đã trở thành khắp nơi đều biết mà lẫn nhau không bạch trần hiểu ngầm. Mọi người đều đang làm, bạch trần đối với người nào cũng không tốt. Lưu dụ mua được gạo này đa số đều cho quân chủ lực đội ăn, bất luận hằng ngày vẫn là thời chiến đều là giống nhau tiêu chuẩn, còn no, khác nhau là thời chiến ăn thịt càng sung tốt. Vì lẽ đó, điều kiện cho phép tình huống, giá chiến bộ đội ở trên chiến trường thức an tĩnh xoăn nhất. Thủ thành sĩ tốt người được nồng đậm mùi thịt vị, trung quanh tìm kiếm, cuối cùng khóa chặt xa sa nghi lễ quân doanh. Nghi lễ binh lính ăn tốt như vậy, mùi thịt vị cách xa như vậy đều có thể chuyển tới. Túi đầu nhìn trong tay khô giàn bánh, đột nhiên cảm giác thấy vô vị. Trận chiến này đánh, lúc này, có dân phu giơ lên thang thùng chạy lên thành, canh thịt đến rồi. Mọi người như ông vỡ tổ mà dâng lên đi cái thang. Quả nhiên là thang, hầu như không gặp bám dầu, chỉ bay linh tinh ba lạng mảnh miếng thịt, vị muối đúng là rất đủ, pha bánh bột ngô vừa vặn. Cùng ngoài thành Ngụy Đế quân so sánh, một cái trên trời một cái dưới đất. Có tính khí táo bạo binh lính lớn tiếng chất vấn, đây là canh thịt? Thì đây, dầu đây. Dân phu cười theo nói, ta một cái dân phu, sao dám lựa gạt chư vị? Trong nồi liền như vậy, chúng ta uống liền thịt đều không, liền một bát nước thang. Gia Duyên đi tới trước mặt, nhìn lướt qua lớn tiếng quát lên, không cho nào. Lối đầu kẻ mạnh có thể nào phân tâm ăn uống? Đánh thắng trận tự nhiên có tưởng thưởng, có rượu có thịt có nữ nhân, như đánh trận bại, không chết cũng muốn đi Ngụy Đế Culi doanh chịu tội. Có binh sĩ nhỏ giọng lầm bẩm, Ngụy Đế Culi doanh ăn cùng so với chúng ta tốt. Mã Duyên bỗng nhiên quay đầu, ai nói? Toàn quân túi đầu, không người dám đáp, nhưng tâm tư khác nhau. Trước đây, có mặt thang, bánh bột ngô còn no, liền hài lòng. Có thể hiện tại, cùng Ngụy Đế so sánh, có thể nào thỏa mãn? Lại có binh sĩ lấy cằm điếu rớt âm thanh cầu nháo, chẳng trách Ngụy Đế binh lính dũng Mánh không sợ chết, ta muốn là mỗi bữa ăn thịt cùng gạo tốt, ta cũng liều mạng. Còn muốn đem vinh đệ nhi tử cháu trai đều kéo đến một khối liềm mạng. Mã Duyên giật quá, muốn chết. Không tìm được thủ phạm, cũng không dám thất lễ, hắn là lão binh, biết rõ tình huống như thế đáng sợ. Nhẹ thì binh sĩ đai chiến tranh chiến, nặng thì quy mô lớn chạy trốn, đáng sợ nhất chính là lầm trận quay giáo thậm chí sát hại thuộc quan. Lội vang tìm tới tự thụ cẩn thận dặn giải. Tự thụ nghe xong, dẫn đến mặt, khai chiến trước, chúa công luân mãi cùng điệu, một ngày ba bữa, món ăn món năn quản no mỗi bữa có thịt, là ai dám cắt xén thức ăn. Mã Duyên không dám nói lời nào. Cắt xén thức ăn vấn đề rất nghiêm trọng, cần thích đáng xử trí nhưng không thể xử trí các sen thức ăn người kia. Dám ở lúc này các sen thức ăn có thể là người bình thường, chính là chúa công cũng chỉ có thể nhận định. Tự thụ thấy mã duyên phản ứng, cũng phản ứng lại, tầng tầng tự giải. Thật sự cho rằng sống còn thời khắc, những người này có thể chặt chẽ đoàn kết đồng tâm rắt tay không tiếc bất cứ giá nào đối kháng lưu dụ. Không nghĩ đến a không nghĩ đến, đánh ra thấp những người kia tham lam. Chết rồi cũng phải tham. Những người này sẽ không cho rằng bọn họ thật có thể thuận lợi lui lại chứ? Lưu dụ dám đánh một trận, có thể nào không lưu tay. Quan Lưu dụ đánh trận chiến lớn tiểu trượng, nhìn như thẳng thắn thoải mái thẳng thắn. Nhưng trên thực tế, nhưng bên trong có cả côn, hầu như mỗi một trượng đều có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, ra tay chưa bao giờ thất bại, tính toán rõ rõ ràng ràng. Buồn cười những người kia vẫn như cũ, thằng ngại danh không thể cùng lưu. Chương 317, Tuyệt vọng tự thụ chương 317, tuyệt vọng tự thụ tự thụ phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Tỉnh táo lại, trong lòng nổi lên từng trận bi thương. Nếu sớm nhật theo Điền Nguyên Hạo nhờ và lưu dụ, làm sao đến mức ở đây được này văn nước. Nơi này, từ trên xuống dưới, càng xem càng khó thành náo bật, cùng lưu dụ bên, kia lẫn nhau so sánh, quả thực không hề có thể so với nơi Phạm Lãm Viên bản sơ thủ đoạn cường mạnh hơn nữa một ít, ta cũng không đến nỗi mỗi ngày bên trong nhìn Điền Nguyên Hạo khoe khoang thư tín nói đức. Điền Nguyên Hạo mỗi ngày bận bịu gấp rút rồi lại tiêu giao tự tại, chỉ cần dựa theo lúc trước quy trình làm công liền có thể, có bất quyết việc tại chỗ nội các thảo luận, chờ Lưu Dụ làm quyết đoán. Ở bên kia, Lưu Dụ mới chính là các hạng quyết sách lật tẩy cái kia. Ở đây, dựa cả vào những thuộc hạ này đánh đi, còn lạc không được cái được, thậm chí có người đảo tượng cản trở. Lại thần võ, có thể giang bao lâu. Tự thụ tầng tầng dài, tập cho ý lạnh, đánh đổi Mãuyên, một đầu đâm vào ổ trăn không muốn lại để ý tới tất cả những thứ này. Viên bản sơ cũng không nội, ta gấp cái gì? Này lại không phải ta tự thụ sự nghiệp, coi như nghiệp thành luân hãm, lưu dụ cũng sẽ không đem ta thế nào. Người viên bản sơ, yêu sao thế nào? Nhưng buồn bực qua đi, tự thụ vẫn là đứng dậy thu dọn quần áo đi đến chầu nhà cầu kiến viên thiệu. Thấy biên điệu tràn đầy một bản mỹ vị món ngon, càng buồn bực. Người đúng là gặp hổ thủ. Đầu bếp đều là từ tỉnh Châu lương cao mời đến. Tự thụ hướng viên điệu chắp tay, chờ biên điệu bắt chuyện hắn lúc, lại hai đầu gối quỳ xuống, nam dạp người ở mặt đất, giật đầu, khóc không ra tiếng, chủ công Tự thụ vô năng, không thủ được nghiệp thành, câu chúa công chém nào đó thủ cấp dẹp an của tâm. Hắn chỉ là trâu mục, không phải vương, không phải đế, không tư cách hưởng thụ bộ hạ quý lễ. Thấy tự thụ dáng dấp kia, càng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội văn năng, công, giữ, sao lại nói lời ấy? Sao lại nói lời ấy? Ngươi nhưng là ta tín niệm nhất quân sư thế giới, chí mưu siêu quần, mưu lược sâu xa, hạ tất tự thi. Tự thụ khóc không ra tiếng, đại chiến sắp tới trong doanh trại sĩ tốt nhưng ăn vào không định, oán tầng tầng, chờ đế đến tông, sợ vô tâm tử chiến, nghiệp hành. Lui rồi. Viên Diệu trong nháy mắt nắm lấy trọng điểm, ăn vào không thịt. Ta không phải rơi xuống quân lệnh, trong quân mỗi người mỗi món ăn nửa cân ăn thì sao? Tự thụ lại cấp, tự thụ vô năng, khiến rất nhiều ăn thịt biến mất không còn tâm hơi, si tốt chỉ có thể uống mặn thang phao làm bánh lỏng dạng, vì lẽ đó xin mời chúa công đối ngoại tuyên dương tự thụ cắt xén thức ăn chi tội, cũng chém nào đó thủ cấp dẹp an của tâm. Viên thiệu nghe rõ ràng, đây là lấy tự tu giản. Trọng điểm ở cắt xén thức ăn bốn chữ trên, có người cắt xén thức ăn, hơn nữa cắt xén đến phi thường nhẫn, đem sở hữu ăn thịt đều trừ sạch. Viên Diệu trong lòng xoay một cái liền đoán được kẻ tình nghi. Nhưng chỉ có thể cắn răng nói, "Công giữ xin đứng lên, chuyện này ta tuyệt không dung chịu." Người đến, truyền các văn võ lập tức đến trong phủ nghị sự. "Không, chờ chút. Công giữ, mang ta đi trong doanh trại, ta muốn tại chỗ chấp pháp." Viên thiệu dẫn tự thụ ra ngoài phủ, thẳng đến con doanh, thần mắt nhìn thấy thanh thanh quả thủy canh tịt nhất thời sợn cả tóc gáy. Vốn tưởng rằng tự thụ có quyết đại, coi như cá xén, bao nhiêu cũng có thể cho binh sĩ chữa chút. "Này con mẹ nó." Thật liên để lại một điểm ai chẳng trách tự thụ nói binh sĩ có bán Không bán khí mới là lạ. Lúc này giận tím mặt, rút kiếm, lớn tiếng quát hỏi: Thì đây, ta thì đây, nói cho ta, ta thịt đi đâu? Lúc này, Viên hiệu từ đệ viên Xuân Khanh đội vàng chạy đến, quyện nủ, huynh trưởng, hà tất làm tức giận, có điều một chút án thịt, bù lấp chính là. Quét đổ cũng quên tàn, chúa công, việc này không thích hợp lộ ra, hồi phủ bên trong hỏi lại trách. Hứa Du Đoát Châu nói, chúa công, trong này chắc chắn vấn đề, nhưng đại chiến lưu ý, tất cả chuẩn bị chiến làm trọng, thiết không thể bởi vì nhỏ mất lớn dao động công tâm. Tân Bình theo thấp giọng nói, trong quân từ xưa giờ đã như vậy, từ trên xuống dưới đều muốn phân điểm chỗ tốt rơi xuống phổ thông sĩ tốt trong tay liền không dư thừa bao nhiêu, điều quân nghiêm khắc là được, có thể những người trợ lý nhị nắm không được chỗ tốt liền muốn lười biếng qua loa, tổn thất càng to lớn hơn, vì lẽ đó đều ngầm thừa nhận việc này. Còn có mấy cái văn vo cũng dồn dập phụ họa. Ngược lại liền này mấy cái lời giải thích, đại cục làm trọng, luôn luôn như vậy, liên lụy rất lớn loại hình. Viên Thiệu nghe được buồn bực, nhưng đối với trên từng cái từng cái khuôn mặt, đương nhiên ý thức được, này không phải một người, mà là một cái quần thể. Từ trên xuống dưới có quyền lực nhúng tay việc này, cũng phải chỗ tốt. Hơn nữa nhiều như vậy thì đi chỗ nào? Tất nhiên là bán đội tiền. Từ cắt xén đến cuối cùng bán đổi thành tiền, không ngừng những người này, còn có to nhỏ thương nhân thăm dự, không, có thương nhân thăm dự, những ngày thì chỉ có thể chất đống ở trong kho hàng nát đi. Thương nhân đều có chủ, hoặc là hào tộc, hoặc là sĩ tộc. Trước mặt những người này chính là những ngày xuất thân. Viên Thiệu nghĩ rõ ràng điểm ấy, náo nhân vụ một tiếng, từng trận đau nhức, suýt chút nữa nổ tung. Trong ngày thường từng cái từng cái đại đàm luận trung thành nghĩa khí đức hạnh thanh liêm, có thể tham lên, một cái so với một cái tằm nhẫn, lâm chiến thời gian dĩ nhiên cũng không buông Chẳng trách Lưu Vũ muốn giết tuyệt hào tộc sĩ tộc toàn đen bẩm thời bạn đoạn khám nhà di tộc. Trong lòng sát ý bốc lên, nhưng trung quy không dũng khí xé ra tầng này màn vải, lớn tiếng quát lên, "Lương Quan ở đâu? Mau chóng kéo tới, ta muốn tự mình thẩm vấn." Lâm Chiến thời khạc, cắt xén binh sĩ thức ăn, "Đây là giao động quốc tâm, đây là tư thông với địch bán nước, ta tuyệt không dễ tha." Viên Xuân Khanh nhất thời mồ hôi lâm địa, viên tự cũng không dám ngẩng đầu. Quyết độ thì lại hướng này, một doanh giáo úy thôi cự nghiệp lấy mắt, lập tức đem Lương Quan triệu tới. "Tôi cự nghiệp tâm linh thần hội, đeo đao mà đi, một lát sau theo một cái đầu người trở về, trầm nói, "Chúa công, Lương quan Tử Vi sợ tội tự sát, thuộc hạ chém nó no thủ cấp hướng về chúa công phủ mệnh. Lại nói, thuộc hạ ở Tử Vi trong lều phát hiện rất nhiều tạm không bị cắt xén thịt lợn cùng thịt xương khô, đã sắp xếp binh sĩ một lần nữa nhóm lửa, tối nay vì là sĩ tốt thêm món ăn. Đã bị cắt xén, thuộc hạ cũng đã phái người truy tìm, phàm là tham dự trong đó, bất luận binh sĩ vẫn là sĩ quan, hết thể không đôn tha. Xin mời chúa công chỉ thị." Viên Thiệu gắt gao tập trung thôi cư nghiệm, ánh mắt chuyển qua thôi diễm trên mặt, lên một tiếng, trầm lên, toàn lực truy tìm tổn thất, nếu có lần sau nữa, khám nhà diệt tộc. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tự thủ không cam lòng, biết Viên thiệu ở bà phải, có thể cũng biết đây là trước mặt duy nhất lựa chọn. Đối đầu kẻ địch mạnh, xác thực không thể trắng trận truy trách văn võ quan chức. Thật truy trách, ở đây những người này, mời không còn một, ai tới thông minh. Nhưng là, những người này thật sự sẽ nhờ đó mà thu lại. Những người này nếm chảy ngón ngọn, đồ lao không chặt bỏ đi, tuyệt đối không thể thu tay lại. Hơn nữa chuyện này không thể tìm được những này văn võ quan chức, mà là do bọn họ tập nhân, gian lệ thuộc xử lý, những này văn võ quan chức căn bản không cần nhúng tay, mở một con mắt nhắm một con mắt liền có thể. Thậm chí Thế chúa công như vậy mềm miễu, rất có thể sẽ làm chậm chòng thêm. Chúa công thỏa hiệp, ở trong mắt bọn họ, chính là mềm miễu. Như chúa công có lưu dụ như vậy quyết đoán, thật là tốt biết bao. Như lưu dụ đối mặt tình hình như thế, tất nhiên gặp không chút do dự mà đại khai sát giới. Dựa theo Điền Nguyên Hạo lời giải thích, lưu dụ trà rằng bại trận, rút quân cũng phải đem sâu mọt nhổ tận gốc cũng trước mặt mọi người bêu đầu thị chúng lấy kinh sợ. Đó là một chân chính trong mắt vỏ không được hạt các quân chủ. Đáng tiếc, đó là đối diện quân chủ. Hiện tại, ta, Tư Thu muốn phụ tá viên bản sơ như vậy con chủ, mang theo một đám uống binh huyết sâu mọi, đối kháng lưu dụ như vậy một cái con chủ. Chương 318, tiêu tan tự thụ trường 318, tiêu tan tự thụ tự thụ rất tuyệt vọng. Binh sĩ nhưng rất vui vẻ, nhìn thấy một người nửa cơ thịt, đại hỷ, đối với Viên thiệu cảm ơn gái đức. Viên Triệu cũng rất vui vẻ, giải quyết một đại mộng loạn. Viên Xuân các khanh người càng vui vẻ, bình an vượt qua lần này kiếp nạn, chỉ chết rồi cái lương văn. Chỉ là xem tự thụ ánh mắt tương đương không bèn. Ngươi Thanh Liêm, ngươi không có nhiều như vậy bộ khúc nô bộ tá nuôi sống, ngươi thành cao nhưng chặn chúng ta tài lộ toàn chuyện gì xảy ra? Ngươi không kiếm tiền, còn không cho chúng ta kiếm tiền. Tiền này lại không phải ngươi. Các binh sĩ cũng không có đói bụng, chỉ là ăn ít điểm thịt mà thôi. Viên tự tìm tới biết điều, cẩn thận nói, "Bản sơ, hôm nay thực sự nguy hiểm, nếu không có ngươi đúng lúc ổn định thế cuộc, suýt nữa tạo thành nạn binh hỏa. Viên Triệu hừ lạnh, "Ngươi sạch sẽ." Viên tự tăng hắng một cái, "Bản sơ, từ xưa tới nay, luôn luôn như vậy, mấy năm trước triều đình binh lính đều là một ngày hai món ăn, mỗi bữa cháo loãng, cũng không thấy thế nào. Ngươi hiện tại không chỉ đổi thành một ngày ba bữa, còn còn đó no có canh thịt có mùi bánh, đã là thiên cổ khó gặp gỡ nhân nghĩa cô chủ, các binh sĩ có thể có cái gì lời bán hận. Theo ta thấy, có người cố ý gây xích mích ly gián, muốn mượn người tay sát hại thủ hạ văn võ, dục dạ khó lường. Cái này có người tự nhiên là tự thụ. Viên Diệu giận tím mặt, cơ miệng, Viên tự nhưng không chút nào sợ, thậm chí cải chính khí lẫm liệt, bản sơ, tự thụ cùng Điền Phong giao tình tâm đầu ý hợp ý hợp tâm đầu, người trong thiên hạ tất cả đều biết, càng thường xuyên có thư tín bằng lai. Like. Người tin những hắn, không chỉ ủy thác trọng trách, còn bảo mặc hắn cùng Điền Phong tiếp tục lai. Like. Có thể ngươi có nghĩ tới không? và nhất hắn đã bị điện phong thậm chí lưu dụ thuyết phục. Hầu quá kia, ngươi có thể gánh chịu. Trương Hàm một trận chiến, Ngụy Đế chuẩn bị cực đầy đủ, nhắm vào ta quân sở hữu bố trí đều có kế sách đối đối, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Có muốn hay không quá không phải Ngụy Đế có thể bấm gặp hắn, mà là thông qua nội gian thu được ta quân thuộc hạ. Theo bản năng phủ nhận, không thể. Tự thụ nhân phẩm chính trực, tính tình cương liệt, tuyệt đối không thể làm bực này phản chủ việc. Hắn nếu thật muốn nương nhờ vào lưu dụ, chỉ có thể lặng lẽ rời đi. Viên tự cười cười, bản sơ, lòng người khó dò a, đương nhiên, những thứ này đều là suy đoán. Tự thủ có phải hay không nội gian, đến xem chứng cứ, hoặc là đem hắn nắm lên đến nghiêm hình trả tấn, hoặc là lặng lẽ lén vào hắn trong phủ kiểm tra hắn vãng lai like thư tín. Viên thiệu giật quá, cơ miệng, nhìn trộm thuộc hạ vãng lai like thư tín, há lại là Minh Quân gây nên. Viên tự không tiếp tục nói nữa, chắp chắp tay rời đi. Mục đích của hắn đã đạt đến. Hắn lời nói này, đủ để ở Viên thiệu trong lòng gieo xuống một viên hoài nghi hạt giống, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện tóc nhà. Hắn quá dại viên thiệu. Hiện tại hoàn hảo, chỉ cần chiến cuộc bất lợi, nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ tiến tới xuống tay với tự thủ. Sĩ trong tộc liền không thiếu người tài. Nhược lại trận chiến này tỷ lệ thắng không cao, đều muốn Nam Quân ra đồng, đến thời điểm còn muốn một lần nữa quyền phân phối lực, thiếu cái tự thụ vừa bạn. Viên thiệu một đêm chưa chợp mắt, lật tới lật lui ngủ không được, viên tự cái kia lời nói ở trong đầu của hắn không ngừng vang vọng, tự thụ cùng Điền Phong giao tình hóa thành một cái gai nhọn, ở trong lòng hắn càng chặt càng sâu. Ngày thứ hai, sáng sớm, đưa tới tự thụ, Hòa Thanh nói, "Công giữ, hôm qua việc ngươi xem hết ở trong mắt, nhường ngươi thất vọng rồi." Tự thụ cung kính đáp lễ, "Chúa công nói quá lời, đại chiến sắp tới, xét thực nên lấy đại cục trọng." Viên Triệu khẽ đầu, "Ngươi có thể có phá địch cái sách." Tự thụ lắc đầu, "Chúa công, vẫn là câu nói kia, tự thụ nghiệp thành liền có thể, chỉ tiếp nối chưa hề đem nghiệp thành tu đến càng to lớn hơn càng cao hơn, bằng không, trong thành có thể chứa được càng nhiều binh sĩ cùng lương thảo, thủ thành cũng càng dễ dàng." Viên Thiệu thở dài, "Chúng ta không phải thần tiên, không có biết trước khả năng, không cần tiếp nối, chỉ tiếp đối với Ngụy Đế bên kia biết không nhiều." Nói tới chỗ này, tham dò hỏi, "Công giữ, cùng Điền Nguyên Hạo còn có thư tín bằng lai?" Like. Tự thụ nghe được này, đông nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Viên Thiệu. Viên Thiệu ánh mắt tránh, không dám cùng Tự thụ đối diện. Trong mấy mắt, tự thụ toàn rõ ràng, thu lại lên khách sáo đủ rồi, lạnh lạnh chất vấn, nói vậy chúa công binh sĩ đã đến tự nhà nào đó bên trong lục soát vãng lai like thư ti chứ? Viên Triệu há há mồm, tự thụ đưa tay đánh gãy, "Được rồi, Viên Bản Sơ, vốn tưởng rằng ngươi có thể thành tựu một phen sự nghiệp, không nghĩ đến á không nghĩ đến, ngươi không chỉ mềm yếu đang nghi, còn do dự thiếu quyết đoán, càng mỏng lương vô tình đến đây. Tự nào đó đi theo ngươi thời gian không lâu, nhưng trước sau tận tâm tận lực, chưa từng lười biếng nửa phần, mặc dù đối mặt cường địch cũng chưa từng mềm yếu, có thể ngươi lại nghe tin lời rèm pha nghi ta vì bên trong." Ha, ha, ha, ha. Buột người đến cửa điểm. Ta nếu vì bên trong, người nào có mệnh ở? Bằng vào ta khả năng, làm sao cần vì lạ bên trong? Thoải mái nương nhờ vào lưu dụ lại trợ lưu dụ thảo phạt ngươi cũng dễ như trợ bàn tay. Người nơi này muốn cái gì không có gì, liền mười vạn binh sĩ còn chiến ý không cao, ta có thủ đoạn thông thiên cũng không cách nào triển khai. Có thể lưu dụ dưới tay đây. Tinh binh vô số, cường tướng như mây, giáp trụ kiên cố, đau thương sắp bén, lương thảo dồi dào, chiến ý băng rọi, liền ngay cả mây bắn đá đều càng sắc bén, lại có thêm ta vị quân sư, xoay tay trong lúc đó liền có thể đem nghiệp thành hủy hoại trong một ngày. Ta cỡ gì thiếu tự trọng làm phản chủ người? À, ta Tamưu đồ gì? Nói tới chỗ này, tự dễu nở nụ cười, vừa cười ta một đời khơ khéo, nhưng toán không ra lòng người. Lắc đầu một cái, "Si tộc, đảng người, hào tộc, quả nhiên như Lưu dụ nói, là thiên hạ to lớn nhất tối quát tính, có những người này ở, thiên hạ này liền hiếm thấy công bằng công chính. Lại chỉ chỉ biện điệu, tự nào đó cũng không phải là đạo đức cơ tử, ngươi viên thị làm những chuyện kia nhi ta không để ý, có thể ngươi ngàn bạn lần không nên, không nên như vậy." Vũ Vệ mỉếu, bị những người kia đùa bỡn trong lòng bàn tay. "Bản sơ, ngươi thủ đoạn cùng tâm tính" chính là không có lưu dụ, cũng hiếm thấy thiên hạ, không hề người quân chi như, thậm chí không bằng Tiên đế. Nhớ lúc đầu, Tiên đế 10 tuổi đăng cơ, 13, 14 tuổi liền cùng ngoại thích, đẳng người đoạt quyền, lấy khối lỗi thân độc thân phấn khởi chiến đấu hơn 10 năm, một lần suýt chút nữa là thế, đem người thuốc phụ bước đến mạo hiểm hành tích đua qua cảnh. Người so với Tiên đế, thô bạo không đủ 11, tàn nhẫn không đủ 31, thành phụ không đủ một nửa, thông tuệ không đủ 7 phần 10, đồ có chiêu hiện đại sĩ chi phong. Viên Hiểu nghe tự thủ không chút lưu tình là bình, hệ mặt trời tỉnh lên, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng trống Nào nhân càng kim đâm tự, xuyên lao đau. Ai cho lòng can đảm của hắn nhuệ bình ta. Ta sở hữu ba châu khu vực, là thiên hạ bã chủ một trong, càng có bốn đời tam công chi danh, đi tới giang đông triều đình tất nhiên còn có một cái tam công vị trí, cái kia chính là năm đời tam công. Hán, hắn cả gan làm loạn. Nghe được tự thụ đem hắn bỡn cận còn không bằng lưu hồng, cũng không nhịn được nữa, vô bản đứng dậy, người đến. Đêm này cuồng đồ nhốt vào đại lao. Đợi ta đánh bại ngụy đế lại tìm hắn tính sổ. Ta không muốn gặp lại hắn. Tự thụ cười ha ha. Viên bản sơ a viên bản sơ, ngươi cũng là điểm ấy khí lượng, có điều không đáng kể, ta từ lâu tiêu tàn, thậm chí hận nhìn lầm, nộ coi ngươi là minh chủ. Những câu nói này ở trong lòng nín hồi lâu, phun một cái vì là nhanh, chết không luyến tiếc vậy. Tóc chém ta thủ cấp, ta không đành lòng tận mắt chứng kiến nghiệp thành 10 bạn sĩ tốt và mấy trăm văn võ chết vào lưu dụ giới lao. Tóc chém ta đầu, cao hơn nữa xem ngươi một ánh mắt, bằng không, chính là chết, cũng phải cười ngươi mềm yếu vô năng. Chương 319, Hỏa công chương 319, Hỏa công viên triệu cái trán gần xanh ra, chỉ vào tự thụ một câu nói không nói ra được. Bàn tay run run rẩy rẩy, ngươi ngươi ngươi. Thân vệ xuống tới, tha lên tự thụ liền đi. Tự thụ không có vẻ sợ hãi chút nào, chỉ cười ha ha. Chờ tiếng cười đi xa, Viên Diệu cột lưng ngồi xuống, sắc mặt âm trầm đến có thể kết thủy. Thân vệ đầu mục nhỏ giọng hỏi, "Chúa công, xử trí như thế nào?" Viên Diệu buồn bực địa xoa tay, "Giam giữ, không cho bất luận người nào tham viếng." Lúc này, có cái khác thân vệ ôm một sắp thư tín trở về, "Chúa công, tất cả nơi này." Viên Diệu nhìn lướt qua, lúc này rên lên một tiếng. Tất cả đều là tối quý báo phương giấy bản, hắn này thường biết tín đô không nỡ dùng. Một thương tiểu muốn hơn 80 kiến nguyên thông bảo, bán sỉ bán lẻ một cái giá, còn chưa quá dễ dàng mua được, dựa vào cướp. không giành được phải tìm hai đạo con buôn mua, giá cả kia xem hết hai đạo con buôn tâm tỉnh, một 200 văn một tấm cũng là chuyện thường xảy ra. Tuy rằng cùng phổ thông sóc phương chỉ không bao nhiêu khác nhau, sử dụng cảm thụ hầu như tương đồng, nhưng thân là một phương chứa hầu, dùng cao cấp nhất có vấn đề. Thế nhưng, như thế cao cấp sóc phương giấy bảng, dĩ nhiên dùng cho hàng ngày thư tín giao lưu. Điện phong nói vậy cũng tham đến không ít chứ. Thiên hạ lộn rừng bình tương hắc. Viên Diệu Áp y tràn đầy địa phòng đoán. Sau đó cẩn thận xem Điền Phong viết cho tự thủ tin. Một phong tiếp một phòng, càng xem, sát mặt càng chậm. Từ bức thứ nhất bắt đầu đến cuối cùng một phòng, 7 phần 10 nội dung đều đang nói lưu dụ cùng sóc phương lợi hay, nơi này được, nơi đó được, quân sự được, dân sinh được, lại trị cũng được, sóc phương thành được, thành lạc dương được, thảo nguyên năm thành một cửa càng tốt hơn. Điền Nguyên Hạo, lòng dạ đang chém. Tuy rằng chưa từng trực tiếp mời chào thuyết phục, nhưng như vậy các loại so với trực tiếp mời chào càng dễ đỡ. Như lưu dụ thật sự có trong tư nói tới tốt như vậy, thiên hạ có mấy người không động tâm. Thế nhưng Vẫn đúng là không có cách nào lấy này cho tự thụ định tội. Tự thụ cùng Điền phòng quan hệ mọi người đều biết, hai phe đều có thư tiến vãng lai like không thể bình thường hơn được. Thật muốn bởi vậy cho tự thụ định tội, Tuân Khang thì có lời muốn nói. Viên Diệu không cam lòng địa truy hỏi, tự thụ trong nhà có thể có tiền hàng. Thân vệ nhỏ giọng trả lời, tiền hàng không nhiều, chỉ có mấy tháng chi lương cùng tỉ sông khói hơn 10 cân, vải bọc hai tớt, vàng bạc không đủ một cân, ngũ thủ tiền cùng kiến nguyên thông bảo hỗn tiền. vậy, càng buồn bực. Vô đội mà Chu, không thể phục chúng, nút tại trong đại lao danh bất chính luôn bất thuận, đi chỉ định bị người chỉ chỉ chọ trò, trò. tự thụ có thể cười nở hoa, ra khỏi thành liền ném buôn lưu dụ. Viên Hiểu nghĩ đến thuốc phụ thủ đoạn, ánh mắt lấp loé, nắm chặt chua tiếm, vương ra, lại nắm chặt. Cuối cùng buông ra, tiếng trầm nói, không cho chầm trở tự công giữ. Ta chỉ là hù dọa hắn một chút, mấy ngày nữa liền thả ra. Hắn bất như cũng là ta trong phụ trường sự, còn có bảo vệ tốt hắn, ẩn tức nhất định phải kiểm nghiệm, như có sơ xuất, toàn bộ vẫn tội. Lưu dụ lều lớn bên trong. Bởi vì không có mang giả hộ trợ cô vấn, vì lẽ đó trong lều tất cả đều là bó đứng, không nói nhảm. Bọn chờ lưu dụ chỉ lệ. Lưu dụ nói đánh như thế nào, bọn họ liền đánh như thế nào. Đương nhiên, xin chiến là miễn không được. Lưu dụ thuận miệng độc viên, ta quân mới tới, tạm thời không công, quen thuộc kỹ cảng chu vi địa hình địa vận, chuẩn bị thỏa đáng lại đánh. Lữ bố gấp gáp, chúa công, đánh như thế nào? Lưu dụ chỉ chỉ nghiệp thành, nghiệp thành tường thành cao to, hoặc là vi ba quyết một xua đội kinh hãi, hoặc là bốn phía vây kín cạn lương thực cắt nước, hoặc là mạnh mẽ tấn công. Chúng ta một chiêu một chiêu đến, chờ bắn tên doanh chạy tới, máy bắn đá toàn bộ chiến hai, hướng về trong thành ném thạch pháo cùng dầu tháo, dọa dọa bọn họ. Nếu có thể đem bọn họ dọa đi, tự nhiên tốt nhất. Doa không đi, cũng có thể để bọn họ khó có thể ngủ yên. Lại nói, lại chế tác một nhóm chuyên đơn, theo thạch pháo cùng đập vào đi, lấy tan rã viên tiệu quân tâm. Cao thuận trầm giọng nhắc nhở, ta quân thời gian cũng không đầy đủ. Lưu Vũ gật đầu, ta hiểu, Tào Tháo cũng là một đại uy hiếp, tốt nhất tốc chiến tốc thắng, cho nên mới muốn đem tiền ngang Kỳ công tác làm tốt, tan rã quân tâm, về ngoại đô chí, hỗn loạn thành trì, khiến viên triều từ trên xuống dưới không thể đồng lòng tụ thành, ta quân tử có thể tốc thắng. Ngược lại, vừa đến đã mạnh mẽ tấn công, chỉ có thể kích phát bọn họ đấu chí da quân một ngày mạnh mẽ tấn công không xuống, quân viên đấu chí liền càng dồi dào, nửa tháng sau còn không bắt được, chúng ta cũng chỉ có thể giúp quân. Thắng lợi là tốt nhất tưởng tượng, một hồi lại một hồi nhỏ bé thắng lợi có thể hội tụ thành mạnh mẽ lực liên kết, khiến cho bọn họ quên cái khác mâu thuẫn cùng một tiền. Vì lẽ đó, không muốn dễ dàng để cho kẻ địch thưởng thức đến thắng lợi thư vị, dù cho lại nhỏ bé thắng lợi. Trừ phi ngươi ở dụ địch thâm nhập hoặc là tiêu địch tâm trí. Chiến trường, xưa nay không chỉ ở phía trên chiến trường, càng ở chiến trường ở ngoài. Bán thanh doanh khoan thai đến muộn, chạy tới chiến trường. 200 đại máy bắn đá tại bên ngoài nghiệp thành trải ra. Lưu dụ tự mình hạ lệ. Ao oà oạt, thành pháo cùng dầu pháo hỗn hợp đập vào nhiệt thành. Một vòng tiếp một vòng, che ngợp bầu trời, liền đánh nửa cái buổi tối, cuối cùng lấy thiêu đốt hỏa pháo phân kết. Hỏa pháo cùng dầu pháo như thế, nhưng mang cộng có bại bị lại, chờ bên trong dầu thẩm tấu bại, thiêu đốt, phóng đi ra ngoài, chính là một cái hỏa pháo, đánh đến chỗ nào, chỗ nào chính là một mảnh lửa cháy bừng bừng. Sau khi rơi xuống đất, đố té ngọn lửa có thể bao trùm 10, 20 bộ xa, như ở chỗ cao va chạm, phạm vi bao trùm càng to lớn hơn. 200 viên hỏa pháo bắn ra, rọi sáng hơn một nửa cái nghiệp thành bầu trời đêm. Trên tường thành run lẩy bẩy quân viên, hoảng sợ nhìn từng cái từng cái quả cầu lửa bay qua tường thành, đập vào trong thành. Chạm trạm chạm, chạm, quả cầu lửa rơi xuống đất, làm nóng tạm lớn dữ dội, ngọn lửa dựng dục trong nháy mắt bay lên trời. Ở giữa đóng kín trong thành bỗng phát một tiếng kịch liệt nổ vang, nóng bỏng khí lưu mãnh liệt quét tán, nham phía bốn phía tường thành lại dọc theo tường thành sông lên giữa không trung. Nơi đi qua nơi, phòng cũng hỗn độn, đập vỡ vụn lều trại, quân kỳ chờ sự vận. Lửa cháy bừng bừng theo sát phía sau, nuốt hết nửa cái thành thị. Trong nháy mắt, nghiệp thành bên trong sáng rỡ như ban ngày. Tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong thành quân viên sĩ tốt, quan lại cùng với văn võ đại thần bao quát viên tiểu tất cả đều run lẩy bẩy. Trong nháy mắt đó, Viên Diệu coi chính mình cũng bị lựa cháy bừng bừng nó chừng, sắc mặt trắng bệ một mảnh, toàn thân run dậy không thôi. Dưới trướng văn võ quan chức chạy tới, như cũng run như run tầng cấp. Thần phối vội la lên, "Chúa công, hiện tại ứng đối ra sao?" Viên Diệu lòng tràn đầy nghĩ mà sợ, em cũng không thể nói. Nhan Lương trầm giọng nói, "Chúa công, không cần kinh hoàng, nghiệp thành đại mà tưởng thành cao, nguy máy bắn đá nhất định phải nâng cao đầu ngắm mới có thể đem pháo phóng đi vào, vì lẽ đó tầm bắn không tính xa." chỉ có thể bao trùm trong thành một khối khu vực, nơi này ở vào nghiệp thành trung ương, cái gì pháo đều đánh không lại đến. Viên Triệu nghe được này, mới hơi hơi bình phục, liền làm tốt mấy cái hít sâu, nhìn quanh mọi người, trầm giọng hỏi, chư vị, ngụy đế máy bắn đá hung mãnh, có thể có thượng sách đường đối. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Khai chiến trước không phải thảo luận qua. Lúc đó liền xác định, ngụy đế máy bắn đá khó giải, hoặc là gắng gượng chống đỡ, hoặc là ra khỏi thành hủy diệt. Hiện tại lại hỏi, có ý gì? Vẫn là muốn cho ai lĩnh binh ra khỏi thành hủy diệt những người máy bắn đá. Chương 320 Cửu Gián Biên bản sơ trường 320, Cửu Gián viên bản sơ viên thiệu Thủ Hạ Văn Võ Đại thần, khai chiến trước cũng thôi diễn qua chiến cục. Đem Lưu dụ tất nhiên gặp dùng chiến lược chiến thuật cùng với quân giới đều cân nhắc đi vào, cuối cùng định ra kế sách hướng đối chính là tử thủ thêm mạnh mẽ chống đỡ. Sẽ chờ Lưu Vũ mạnh mẽ tấn công, ở trên tường thành cùng Lưu dụ quyết một trận từ chiến. Thậm chí có lòng tin ở trên tường thành đánh bại Lưu dụ. Nếu không thì, bọn họ mới sẽ không đổi viên thiệu ở lại nghiệm thành. Vậy vậy, bây giờ nghe viên Triệu lời nói, nhất thời cảm thấy đến biên Triệu điên rồi. Hoặc là bị Lưu Vũ máy bắn đá dọa sợ. Xem viên thiệu ánh mắt cũng đều thay đổi, trầm trọng, cười gằn, chà phú, thậm chí thương hại. Viên thiệu đột nhiên ngẩng đầu, bắt lấy trong mắt mọi người lóe lên một cái rồi biến mất ánh mắt, đầy sợ hãi. Thân là quân chủ, đầu tiên đến có uy nghiêm. Uy nghiêm không đủ, vạn sự khó thành, sẽ bị lấy hạ khất thượng. Lẽ nào, ta hiện tại uy nghiêm đã được đến mức độ này? Ta sở hữu ba châu khu vực, trưởng 10 vạn tinh minh, xuất thân lại cao quý, danh tiếng khắp thiên hạ, với ký châu vung cánh tay hô lên liền có người theo tập hợp. Có thể nào trong một đêm bị trở thành chúng dưới chướng khinh bị người Tuyệt đối không thể chịu được chuyện như vậy phát sinh. Chấn giữ không được những người này, đi tới Giang Đông cũng là người cô đơn, còn không bằng chết trận ở Nghệ Thành. Lẽ nào, cùng tối hôn qua việc tương quan? Thời khắc này, Viên Diệu vô cùng nhớ Nhung tự thụ. Tự thụ chính trực cứng rắn, như ở chỗ này, những người này kiên quyết không dám như vậy. Nghĩ đến tự thụ, nghĩ đến Tử thụ nói Lưu Hồng cùng Lưu dụ sự sự phong cách, trong lòng đông nhiên có người tâm phúc. Viên Diệu nhắm mắt lại, làm mấy cái hít sâu. Mấy tức sau, chậm rãi mở mắt, hướng nhan lương ngoắc ngắt tay, người lĩnh ta bộ khúc nhà, cuộc chiến tranh này kết thúc trước, không cho bất luận người nào rời đi. Vương Na thủ lệ, không cho bất luận người nào ra vào Nghiệp Thành. Từ giờ trở đi, trong thành tất cả quân sự, dân sinh hành vi đều muốn ta chấp thuận. Ánh mắt lạnh lùng tự trên mặt mọi người lướt qua, lạnh lùng nói, "Chư vị, từ giờ trở đi, chúng ta đồng sinh cộng tử, sinh, cộng sinh, chết, cùng chết, ai cũng đừng nghĩ không đếm xỉa đến." Lại hướng Khúc Nghiên nói, "Chính Đức, đại kích sĩ xét trong thành, như có đảo hoặc phản tặc, ngay tại chỗ chém giết không cần xin chỉ thị, cho sĩ quan, thậm chí bất luận xuất thân, bao quát viên xuân xanh cùng biên tự hạ." Lời nói này, để mọi người sợ hãi. Quách Độ đội vàng quên can, Chúa công, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể à, Viên Thiệu nheo mắt lại, nhìn chăm chú Quế Đồ, "Công tác, người hoài nghi ta quyết sách. Quét Đồ đánh dùng mình, vội vàng lắc đầu, "Không, dám, không dám." Viên Thiệu lạnh nhạt nói, "Liền như thế định." Tuân Khang cảm thấy bất ngờ, thậm chí có chút vui mừng, "Chúa công đây là trưởng thành chứ." Thần với thật sâu nhìn Viên Thiệu một ánh mắt, không người thi lễ, phi thường lúc làm hành phi tổn sự, chúa công như vậy quyết sách, lại anh minh có điều. Phùng Kỳ đổ tới, "Chúa công anh minh, đem Châu Nha thành tựu đại bản doanh." Trong thành tất cả sự vật đều đưa tới tập trung xử lý, càng hiệu suất cao, càng tính chuẩn, với đối kháng Ngụy Đế có đại có ích. Điên Trù cũng được lễ, Chúa công tỉnh an bài văn võ quan chức nơi ở cùng làm công địa phương, cũng thật sớm chút bắt đầu chiến tình cần cấp. Viên thiệu vùng buông tay, cái khác không nổi, trước tiên nói một chút về, ứng đối ra sao Ngụy Đế máy bắn đá hoạt động. Mọi người trầm mặc như trước, nửa là có tin tự, nửa là không có đối sách. Có đối sách, cũng không đến nỗi bị động như thế. Tuân Khang trầm nói, "Chúa công, Ngụy Đế đá tầm xa, lại tính chuẩn, không còn đối sách, cũng không thể ở trên thành trì mới tăng lên chứ?" Thẩm phối thở dài, ở đầu tường, lấy máy bắn đá giáng trả hay là cái biện pháp, nhưng ta quân máy bắn đá đại đa số bỏ vào ngoài thành, trong thành còn còn lại hơn 30 đại, tập bắn cùng độ chính xác cũng không đủ, khó có thể phá hủy ngụy đế máy bắn đá trợ. Viên Triệu lừ lạnh một tiếng, ngươi còn không thấy ngại đề. Thẩm phối xấu hổ, nhưng vẫn như cũ nói, thuộc hạ đã tận lực, chỉ là sức yếu, không phải ngụy đế đối thủ. Viên thiệu tự nhiên rõ ràng thẩm phối tính khí cùng nhân phẩm, chính là cái kẻn chung phép tự thủ. Nghĩ đến tự thủ, hướng Nhan Lương nói, đem tự công giữ mời đến, khách khí, còn phải dựa vào tự thủ. Một lát sau, Nhan Lương quay lại, Thấp dọng nói, chúa công, tự công giữ thả chết không ra nhà tủ, nói, nói. Viên thiệu nhàn nhạc hỏi, nói cái gì? Nhàn lương sắc mặt khó coi, hắn nói hắn muốn ở trong tủ ngồi nên chúa công diệt vong. Viên thiệu thụ lông mày cầm kiếm, nhưng nhịn xuống lửa giận, đứng lên nói, ta tự mình đi xin mời. Phất tay đánh đuổi những người khác, công không người thi lễ, hòa thanh nói, công giữ, ta đã biết sai, xin hãy tha thứ. Tự thụ cười ha ha, biết sai. Không không không, ngươi không phải biết sai rồi. Người là sợ. Đóng ta sẽ phát hiện bên người không mấy cái có thể dùng tài năng, thần phối cương mãnh có thừa, nhu lực kém một chút, Tuân Khang Am Hiểu dần sinh mà đức với quân sự, quét đổ tư tâm quá nặng, Tân Bình Tân Bỉ huynh đệ với quân sự cũng không xuất chúng tài hoa, thứ dư càng tham lam phóng đãng, phục kỵ vẫn được nhưng uy vọng không đủ. Kha kha kha, người không người nào có thể dùng, lúc này mới nghĩ đến ta cái này sắp chết người. Viên Bản Sơ, hết hẳn ý nghĩ này đi, từ ngươi phái người lục soát ta cùng Điền Nguyên Hạo vãng lai thư tín bắt đầu từ giờ khắc đó, ta liền quyết định không nữa vị ngươi ra một sách một kế. Ta liền ở ngay đây nhìn ngươi để di vong. Viên cũng không nhịn được nữa đột nhiên rút kiếm. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm thẳng tắp, lưới kiếm sáng lấp loá, mũi kiếm sắc bén đến ở tự thụ nơi cổ họng, lườm tiếng quát hỏi: "Tự công giữ, ngươi thật sự coi Viên Mộ không dám giết ngươi?" Tự thụ cười ha ha: "Ngươi không dám?" Viên Diệu nhất thời sắc mặt đỏ bừng lên: "Ngươi, ngươi, ngươi!" Tự thụ nhếch miệng: "Tự nào đó giúp ngươi một tay." Rút kiếm, cửa ngược mà lên, va về phía Viên Diệu trường kiếm. Viên Diệu vội vàng rút về, nhưng kiếm trên vẫn là lưu lại một kia màu máu, "Ngươi điên." Tự thụ lắc đầu một cái, bảo kiếm quả nhiên sắc bén, không tệ là sóc phương xuất phẩm. Tự nào đó nhớ không lầm, là sóc cương đẩy ra bản kỷ niệm vũ khí chứ? Kỷ niệm lưu dụ cải nguyên năm này năm đặc chế, khắp thiên hạ cộng 12 trôi, sắc bén kiên cố mà mềm mại, là thế gian hiếm thấy thần binh lợi khí, có tiền cũng không thể mua được, lúc đó chúa công bỏ ra 230 vạn kiến nguyên thông bảo mới mua được, đúng không? Viên Triệu ngạo nghệ gật đầu, đó là tự nhiên. Có thể khiến kiếm này người, không giàu sang thì cũng cao quý, khắp thiên hạ chỉ có 12 trôi, trải ra năm trôi, là thân phận cùng địa vị tội trưng. Tự thủ mặt lộ vẻ vẻ thương hại, ngươi có nghĩ tới hay không, này kiếm là lưu trữ thả ra mỏ tiền kết quả hắn có thể sinh sản 12 trôi, liền có thể sinh sản 112 chuôi, 1.200 trôi, trôi 12.000 trôi thậm chí nhiều hơn. Người coi như chân bảo đồ vật, ở lưu dụ trong quân hay là đã thành chế tạo trang bị. Viên Thiệu sắc mặt biến đổi lớn, lúc này phủ nhận, không thể. Đây là thần tượng đồ nguyên tự tay giên đúc, thuần thủ công chế tác, cùng cái kia tiên gì dây chuyển sản xuất đồ vật không giống, mỗi một trôi đều là độc nhất vô nhị. Liền ngay cả chất liệu cũng là độc nhất vô nhị, trộn lẫn tiên ngoại thiên thạch, chỉ đúc 12 trôi, không, có một chút xíu dư thừa vật liệu. Tư thủ trở dài, không bằng này dàn dài. Ngươi làm sao đồng ý hoa hơn 200 vạn tiền tranh mua? Ngược lại ngươi không tận mắt nhìn thấy, bọn họ muốn làm sao nói liền nói thế nào? Ha ha ha, 230 vạn kiến nguyên thủ bảo, Mộ Xu có thể mua một căn cách năm gạc cũ, trong tay ngươi nắm 230 vạn cân đây. Chìm không chìm a, ta thật chu công. Chương 321, thuần khiết chi danh chương 321, thuần khiết chi danh tự thụ một câu nói so với một câu nói chủ tâm, những câu đều tới viên tiểu ống thở trên âm. Viên tiểu sắc mặt bệ tanh tám bạch, lồng ngực chập trùng bất liệt, mắt lộ ra vàng, nắm lấy bảo kiếm, mấy lần tay muốn chặt bỏ nhưng đều dừng lại. Tự thụ thấy thế, cười đến càng vui sướng, "Viên bản sơ, ta nói cái gì tới? Ngươi không can đảm kia, sắc lệ mà đảm bạc, ngươi không dám giết ta." Ha ha ha ha ha ha. Viên Diệu nộ gấp, lại lần nữa giơ lên thật cao trường kiếm, mạnh mẽ chém xuống. Một kiếm chém ở tự thụ bên cạnh tiếp trên mặt, sao hỏa bắn tóe. Thu kiếm vào vỏ, lạnh lùng nói, "Tự công giữ, phép khích tướng của ngươi rất cao mình, nhưng ta không bị lửa, ta hiện tại giết người, liền ngồi vững giết bữa trùng lương chi danh. Ta sẽ đánh bại Ngụy đế sau khi lại quang minh chính đại điệu giết ngươi, muốn người trong thiên hạ biết được." ta giết ngươi giết đến hợp tình hợp lý hợp pháp." Tự thụ cười ha ha nói, "Không tồi không tồi, có tiến bộ, có thể nhìn thấu ta phép khách tướng, nhưng rất đáng tiếc, ngươi không có cơ hội chiến thắng lưu dụ, một chút cũng không, chương hạ trăm trượng rộng đều không ngăn được hắn, ngươi hy vọng ba, bốn trượng thành hào cũng tưởng thành ngăn cản hắn." Nam ngục ba ngày, viên thiệu trong lòng hơi động, thuần thế thầm nói, "Giả trang tức giận, nước sông ha có thể cùng tưởng thành đánh đồng với nhau, có thành hào, càng có các loại kế sách Tự thụ lại cười, "Kế sách tương Vậy ta hỏi ngươi, như lưu dụ thành hào thượng du, đoạn mất thành hào thủy, Ngươi ứng đối ra sao? Viên thiệu hơi biên sắc mặt, lại lần nữa rút kiếm, nội chỉ tự thụ, chuẩn bị chiến đấu ban đầu, ngươi vì sao không để cập tới? Ngươi quả nhiên là ngụy đế bên trong. Tự thụ lắp đầu, ta không để cập tới, là bởi vì khó giải, lưu dụ đại quân vây thành, muốn cắt đoạn liền chặt đứt, ngươi dám phái binh ra khỏi thành ngăn cản. Lại nói, khó giải kế sách hơn xa đảo đoạn thành hào đơn giản như vậy, hắn thậm chí có thể dẫn trương Hà Chi Thủy nhấn chìm nghiệp thành, Xuân Hạ Chi Giao, nước s Còn có đơn giản nhất vì ba quyết một hoặc là bốn phía bây kín, người chắc chắc lưu dụ không dám đánh trận chiến kéo dài, nhưng đánh giá thấp lạc dương chiến tranh tiềm lực, bọn họ kéo dài được. Năm chuôi thần kiếm liền kiếm lời ngàn vạn tiền, có thể mua ngàn vạn cân gà cũ, đủ một vạn xí si tốt ăn ba năm. Ngược lại là ngươi, ngươi nghiệp thành lương thảo đủ ăn nhiều lâu. Viên Triệu nghe vậy, như bị xét đánh, đầu ba ngo ngoỏng, lảo đảo lùi về sau vài bước, dựa vào trên khung cửa ổn định thân thể, chỉ vào tự thụ run lập cập địa chất hỏi, "Ngươi, ngươi, ngươi biết rõ như vậy, vì sao còn muốn cổ động ta tử thủ?" Tự thụ hỏi ngược lại, "Ta cổ động ngươi thủ." là chính ngươi không cam lòng từ bỏ vừa tới tay ba châu khu vực, ý đồ liệu một phen, ta lúc này mới theo tâm ý của ngươi bảy miêu tính kế mà thôi. Giang Mưu ở sĩ, lấy Mưu ở quân, ta vì ngươi bảy miêu tính kế đương nhiên phải xây dựng ở ngươi chiến lược ý đồ bên trên, ngươi không cam lòng trực tiếp lui lại, lại không muốn cường lưu văn võ tự chiến, ta chủ động đứng ra làm người xấu kia, đem ngươi lời muốn nói nói ra, sẽ giúp ngươi hoàn thiện các hạng kế hoạch, ngươi hiện tại trái lại trách ta cổ động ngươi tự thủ. Viên Diệu sắc mặt xanh một hồi bạch một trận. Cái này cũng là hắn không nỡ tự thụ nguyên nhân. Tự thụ tuy rằng tính khí chính trực, nhưng cũng giỏi nhất lĩnh ngộ hắn tâm tư, dùng đến rất thuận lợi. Hiện tại, bị tự thụ mặt trần, trên mặt càng thấy không nhịn được. Tự thụ tiếp theo cười gằn, Điền Nguyên Hạo nói Lưu dụ từng dùng 12 tự lời bình ngươi, làm đại sự mà thiết thân, thấy tiểu lợi mà quên mệnh, bây giờ nhìn, không kém chút nào, ngươi liền không phải cái làm đại sự, đừng nói so với Lưu dụ, so với Tào Tháo đều kém xa tí tắp, lại chỉ chỉ vết thương trên cổ, nếu là Tào Tháo cùng Lưu dụ, nghe ta vừa nãy cái kia lời nói, hoặc là trực tiếp thả ta đi, hảo tụ hảo tán, hoặc là một kiếm đem ta giết, một bách, có thể ngươi đây. Do do dự dự Nhìn trước ngó sau, muốn mời ta đi ra ngoài, lại không chịu được ta làm tức giận, muốn giết ta, còn không dám ra tay, Viên Bản Sơ, không nói ngươi lý chính trị dân trình độ, liền ngươi này tầm tính, cũng dám vọng đảm luận tranh bá thiên hạ. Viên Triệu nghe xong lời nói này, lại một lần nữa toàn thân đều đang run rẩy, vẻ mặt mất khống chế, cầm kiếm bàn tay run run giãy giãy, hướng về phía tự thụ điên cuồng mà gầm rú, tự công giữ, chớ ép ta giết ngươi. Tự thụ chỉ chỉ cái cổ, sắc phương bảo kiếm sắc bén vô cùng, chém kim chặt thiết dễ như trở bàn tay, đến, hướng nơi này đến một hồi, rất đơn giản. Viên Triệu mấy lần kiếm, lại mấy lần thả xuống, gấp đến độ nước mắt Tiêu đi ra, ngươi, ngươi không nên ép ta. Tự thụ cười nhạo, ngươi nhìn một cái, ngươi liền điểm ấy quyết đoán, vừa muốn lại muốn, ngươi cũng không muốn giết ta lưu lại sát hại trung lương chi danh, lại không cam lòng thả ta sợ ta nhờ bà lưu dụ. Ta hiện tại nói cho ngươi, ngươi quan tâm phía sau tên, ta cũng quan tâm, nếu ngươi chiến bại ta bị bắt làm tù binh, ta có lẽ sẽ đầu hàng lưu dụ. Hiện tại, ngươi lấy tư thông với địch chi danh đem ta giam giữ lên, cũng đã tuyệt ta nhờ bà lưu dụ khả năng, bất luận ta lấy bất luận một loại nào phương thức nhờ bà lưu dụ, hậu nhân đều sẽ mắng ta là phản chủ người. Ta này tinh khí, ngươi cũng biết, bạn bạn không chịu lưng như vậy đều danh. Vì lẽ đó, Viên Bản Sơ, ngươi giam giữ ta bắt đầu từ giờ khác đó, ta cũng chỉ có một con đường chết, hoặc là ngươi giết, hoặc là ta giết, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ một đời thanh danh. Nói xong lời cuối cùng, nữ khí Ô Nhu, thần thái ôn hòa, kéo việc nhà như thế tự thuật một cái không liên quan đến bản thân ra trường bên trong hắn. Xem viên Thiệu ánh mắt, càng tràn ngập thương hại, tiếc hận cùng với một chút căm phẫn. Ánh mắt này, hóa thành một thanh sắc bén bảo kiếm, mạnh mẽ đâm vào Viên Triệu Tâm Ba. Viên Triệu trong lòng đau nhức, lệ rơi lả mặt. Giữa lan can chậm rãi ngồi xuống xuống, lệ rơi đầy mặt, tiến tới thất thanh khóc giống, âu nghẹn ngào thiết, bi thương đến cực điểm. Tự thụ nhưng cười ha ha, cười to bên trong, nào tới viên tiệu trước mặt, chục đoạn quá trôi này nặng đến 230 bạn cân bảo kiếm. Sau một khắc, Nhan Lương Linh thân vệ bọt vào nhà tù, lớn tiếng quát bảo ngừng lại, tự công, giữ, bỏ vũ khí xuống. Tự thụ nhưng dường như không nghe thấy, khẽ gậy bảo kiếm, tiếng long long tỉ bị lâu dài, kiếm tốt, kiếm tốt, kiếm tốt. Dứt tiếng, náo ngược bảo kiếm, không chút do dự mà đâm vào thân ba. Viên tiệu la hét, không được. Tự thụ đầu, Tốn Biên Tiệu lộ ra nụ cười sán lạ, viên bản sơ, ta chỉ hận không biết nhìn ngươi, đi nhầm cho ngươi." Giữa tiếng, ra sức chuyển động chuôi kiếm, miệng phun máu tươi, khí tuyệt người vong. Viên Tiệu nhất thời hai mắt thất thần, ngơ ngác mà ngồi dưới đất, nhìn tự thụ thi thể không lúc đích, mất hồn phách như thế. Nhan Lương cũng há hốc mồm. Lấy chết giữ gìn thuần khiết chi danh, ngươi tự thụ sát thực bảo vệ thuần khiết chi danh, có thể chúa công đây. Bức tử Trung Lương Mũ muốn mang cả đời thậm chí mấy ngàn năm. Lâm Chiến trước, hẳn phải chết dưới trướng thủ sĩ. Như chúa công cuối cùng thắng rồi cũng còn tốt, như vậy, tất thành thiên cổ trò cười. Nhan Lương nâng Viên Triệu rời đi nhà tù, nhỏ giọng khuyên lơn, "Chúa công, tiếp tục chuẩn bị chiến đấu đi, việc đã đến lúc này, nhất định phải đánh xong một trận, đánh cũng đến đánh, không đánh cũng đến đánh." Viên Triệu ở ven đường ngồi xổm xuống, ôm đầu ngẹn nào, hồi lâu sau đứng dậy, nói giọng khàn hẳn, "Ta bảo kiếm." Nhan Lương vội vàng đưa lên, đã lau khô giáo trên thân kiếm vết máu. Viên Triệu nắm chặt bảo kiếm, nhắm mắt lại. "Tự công giữ, ngươi nói ta sắc lệ mà làm bạn, vậy hãy để cho ngươi nhìn một cái ta thủ đoạn." Lau khô nước mắt, nhanh chân trở về châu nha, hướng về phía văn võ lên, "Tự công giữ bị tiểu nhân hại." lội giận tự sát. Nha Lương đem biết tự, Thửa Du, thôi cự nghiệp đẩy ra ngoài trạm thủ. Cơ hết cả nhà, ra sản xung công. Chương 322, càng cường ngạnh viên bản sơ chương 322, càng cường ngạnh viên bản sơ viên Thiệu ba câu nói, khiếp sợ toàn trưởng. Giết biết tự, Thửa Du, thôi cự nghiệp. Bên trong đại sảnh ầm ầm nổ tung. Chúa công, tuyệt đối không thể. Chúa công, đây là tự ủy trung thành. Chúa công cớ gì như vậy? Vô tội mà chu, ác gặp trời phạt, chúa công cân nhắc. Chỉ có Tuân Hàm, thần phối lắc đắc mấy người im lặng không lên tiếng. Viên tự ba người càng cả kinh hồn phi phách tán. Tự thụ tự sát, theo chúng ta có quan hệ gì? Coi như chúng ta nói hắn nói xấu, vậy cũng là chính người đem hắn nhốt đại lao bên trong, thật muốn luật tội, người mới thật sự là hung thủ." Quách Đồ đứng ra, chắp tay nói, "Chúa công, lâm chiến thời gian, sao có thể tự chém đại tướng cùng nữ sĩ?" Chuyến đi, tất nhiên quân tâm dao động. Viên Diệu nộ chỉ Quách Đồ, liền bách Đồ cũng cùng nhau chém. Ai dám cầu xin, cùng nhau chém. To lớn như thành, đi đi trận chiến này đều giống nhau đánh. Đơn giản bị đánh bại mà thôi. Đơn giản cùng chết trận ở Nghiệp thành mà thôi." có các ngươi chôn cùng, ta chết cũng đáng giá. Lại hướng về phía Nhan Lương quát lên, còn chờ cái gì? Độc thủ. Nhan Lương do dự, "Chúa công, nếu không, suy nghĩ một chút nữa." Viên Diệu nheo mắt lại, "Ngươi cũng phải ngỗ mặt ta." Nhan Lương vội vàng một đôi quy xuống, "Không dám." Viên Diệu quát lên, "Vậy thì độc thủ." Lại chỉ điểm chúng văn võ, "Ta hôm nay thanh lý môn hộ, ngỗ nghịch, thất lễ, dương thịnh em suy, bên trong no túi tiền riêng người chém tất cả. Các ngươi đều có thể lấy mạng ta, chúng ta thậm chí khởi binh tạm phản. Ta ở chỗ này chờ." Mỗi người dựa vào thủ đoạn, ai bại ai tùy Để cho các ngươi nhìn một cái sắc lệ mà đảm bạc viên bản sơ đến cùng có mấy phần sự can đảm. Mọi người đều tận sợ hãi, không dám lại nói. Viên Thiệu lại quăn lên, "Văn Sử, không nhẽ, Thẩm Phối, Tuân Hàm, Phùng Kỷ, Khiên Triều, Hàn Công Lao, Điền Chu, Khôi Cố, Dương Thiệu, các ngươi đến trong quân trình biên quân đội, quân hậu trở lên sĩ quan toàn bộ thẩm tra trùng thiết, bằng vào ta bộ khúc thân vệ làm chủ. Cần phải lấy tốc độ nhanh nhất ổn định quân tâm. Nói cho binh sĩ, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ba bữa ăn, món ăn món ăn nửa căn thịt, bọn họ chỉ cần liệu mạng chiến đấu là được." Như có người kích động quân tâm như đồ gây rối, báo cáo người có thể chiếm được Bắc kim cũng phong tướng quân. Mọi người nghe vậy, lại là lâm liệt, muốn tử trong quân giật tay. Cấp đoạt quân quyền, loại bỏ trong quân danh ra vọng tộc cái bóng. Trước đây đều coi thường hắn. Thôi giẫm mọi người lẫn nhau nháy mắt, nhưng cũng không ai dám nói chuyện, chỉ lo viên Triệu Đồ đao chặt bỏ đến. Bọn họ nhìn ra rồi, viên Triệu bị tự thụ chết kích thích, đã tiến vào điên cuồng trạng thái, thật sự dám giết người, cùng trước cái kia dễ nói chuyện viên bản sơ không phải một người. Trước tiên trị vua, quay đầu lại lại cùng viên bản sơ tính toán. Muốn học lưu giữ quyết đoán mãnh liệt. Cứ không nhìn một chút người ta lưu dụ làm sao lập nghiệp. Người viên bản sơ lại là làm sao lập nghiệp? Không phải chúng ta những người này phục ngươi, ngươi có thể nhanh như vậy chiếm lĩnh ba châu khu vực. Hướng về trên tìm hiểu, người viên thị hành thích đùa xoán quyền hình đồng ngũ nghịch, càng bất kham đập vào mắt, vào lúc này chàng cái gì? Lưu dụ đánh tung nửa đêm, đến trong thành nổi lửa mới dừng lại. Lại không nhàn rỗi, đem bắn thanh doanh na đến thành đông. Đương nhiên không thể chỉ đánh thành nam, bốn cái phương hướng cũng phải đến một lần. Thạch pháo có đủ nhiều. Ở ngoài thành chế tạo tân diêu hiện tiêu đều được, thạch pháo đối với đất sét gổ yêu cầu không cao có thể miễn cưỡng ngưng tụ thành đoàn liền có thể. Đương nhiên, từ Lạc Dương hướng về nơi này vận, cũng không khó khăn nhi, xe bỏ xe ngựa nhiều chính là, liền Châu tiểu đều vận đến, đến rồi, chỉ là thạch pháo đáng là gì. Nhiều hơn mấy trăm lượng châu ngựa chuyển xe, việc nhỏ như con thỏ. Lạc Dương có hội tụ một triệu người xây công sự tiềm lực, vận điểm lương thảo vận tư thật không phải sự tình. Ngược lại thanh toán kiến nguyên thông báo chính là, ăn uống cũng lấy gạo cũ làm chủ, tùy tiện bán điểm binh khí, trương tự đủ. Không những cái khác, chính là nhiều tiền, lương nhiều, nhiều người. Truyền qua đông thành, tiếp tục vùng oanh loạn tác cũng chấm lửa. Đông thành lại thiêu một trận. Ngày thứ ba, chuyển qua Bắc thành. Ngày thứ tư, chuyển qua Tây thành. Ngày thứ năm, trở về Nam thành, lại khố khố đập mạnh một ngày. Trơ trong thành lại lần nữa giãy lên đại hỏa, Lý Lan hứng thú bừng bừng đến báo, "Chúa công, trận chiến này đã đập vào đi 10 bạn biên thành cáo, 2 bạn biên dǒu cáo. Nếu dụ chỉ chỉ tường thành, có thể đánh đến trên tường thành sao?" Lý Lan cắn răng đáp, "Cần điều chỉnh thử, tỷ lệ chúng mục tiêu khả năng không cao." Lưu dụ phất tay, "Vậy thì đánh, đánh bất tử bọn họ cũng phải hù chết bọn họ, để bọn họ mở mang bắn tranh doanh lợi hại." để bọn họ biết cái gì mới thật sự là bắn thanh doanh. Bắt đầu điều chỉnh thử đối trọng cùng máy bắn đá vị trí. Đầu tường độ rộng có hạ, vượt qua máy bắn đá độ chính xác phạm bi, sát thực không dám nửa chắc. Lắc đắc lưa thưa thạch pháo bay lên giữa không trùng, đập về phía đầu tường. Càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng tinh chuẩn. Có nền ở tường ngoài trên, âm đùng vang vọng, ở trên vách tường lưu lại một cái cái nhạt màu ấn ký, thương tổn không lớn, khí thế mười phần. Có rắn vào bên trong tường đập vào đốt cháy khét trong thành. Có một phần ban nền ở trên tường thành. Đầu tường quân viên nguyên tưởng rằng đầu tường bình nhiên vô sự, lúc này mới hậu chi hậu giác điệu ý thức được nguy hiểm, ôm đầu chạy trốn, hoặc là lấy tấm khiên ngăn đỉnh, không dám ngừng đầu. Lưu dụ nhưng không nhanh không chậm địa tiếp tục đánh. Một ngày tiếp một ngày, mỗi ngày nhiệm vụ chủ yếu chính là quan sát bành thanh doanh phong tạch thảo. Dưới trướng các võ tướng cũng không đối bã, liền như thế hao tổn. Mãi cho đến ngày thứ 12, Lưu dụ thu được một cái mật tin, Viên Triệu bức tử tự thủ, giam cầm văn võ, lực khống chế quân đội, gây nên quy mô nhỏ trong quân các tộc con cháu mật nưu kiếu bị Viên Triệu giam nhân, lại nhân trong thành đa số lều trại bị đốt cháy. Thành pháo đầy trời, sĩ si khí càng thấp. Hiện tại, Nhan Lương vì là trong quân đại tướng, hộ vệ viên tiểu quan trưởng, trái phải, văn sĩ hữu lĩnh tinh nhuệ trấn thủ nam thành tường, còn lại như không nữa, thiên triều, hàng công lao, điền chủ, lực khoáng, lữ tưởng phân loại với cái khắc tường thành, một ngày ba đổi. Nưu Sĩ lấy thẩm phối làm chủ, phùng kỳ, Tuân Khang là phụ, trước mặt chiến lược chính là tử thủ tường thành, còn lại một mực mặc kệ, quyết tâm ở trên tường thành đánh lén. Trong thành tổng binh lực chừng 10 vạn, tính cả dân binh dân phu có 15, 16 và nhiều. Nhưng tinh không đủ năm vạn. Còn lại tất cả đều là các nơi cường trinh mà đến huyện binh hoặc Quê Bình, trang bị đều không lắm chỉnh thể, sức chiến đấu bình thường thôi. Chủ yếu thủ thành bật tư vì là các loại dầu, dê bỏ mỡ cùng dầu cải gộp lại có hơn 6 vạc cân, có người chuyên trồng coi cùng mật tải, cũng nhiều lần diễn luyện nấu dầu, dội dầu chiến thuật. Khắc, Tuân Khang mọi người nhân tự thụ cái chết, trong lòng có sự cảm thông, cũng làm như đối với Viên Triệu bất mãn, sợ hai bại lộ, không muốn thử thám, chúa công hoặc có thể lợi dụng. Lưu dụ xem xong, nhíu mày, còn muốn thu phục người này đây. Đến trước, Điền Phong còn biết một phong tin, để ta mang cho tự thủ kết quả lại bị Viên thiệu bắt tử. Đây chính là lịch sử số mệnh sao? Đáng thương, còn không làm sao biểu diễn tài hoa đây, liền như thế nga xuống. Có điều, Viên Triệu lúc nào trở nên cứng rắn như thế? Dĩ nhiên có quyết đoán giang cầm cái kia một đám sĩ tộc cùng hào tộc xuất thân văn võ cũng mạnh mẽ cướp đoạt binh quyền. Thủ đoạn này không nói có cao minh hay không, cứng rắn là thật là cứng lạnh, trong lịch sử nếu là có phép lực này, cũng không đến nỗi bại như vậy thảm. Chỉ là vào lúc này làm trò này, thật không sợ binh sĩ nổi loạn a. Ta có hệ thống, ta không có gì lo sợ. Viên Triệu cũng có hệ thống. Lưu dụ xem xong, Vụ diệt Mạt Tín, triệu tập văn võ con trước, hỏa hầu đã đến, chuẩn bị công thành. Lâm Lâm, người lĩnh công binh doanh cắt đứt thành hào. Hoàng Trung, Cam Ninh, Chu Thương, Cao Thuận, Quan Vũ, các ngươi trở Lâm Lâm cắt đứt thành hào sau lập tức chuẩn lộc. Lý Lan, ngươi đem bắn thanh doanh chia làm 4 bộ phận, cắt chiếm một mặt tường thành, tiếp tục phóng thạch pháo lấy điểm hộ trì tướng chôn lập thành ảo. 3 ngày sau, mạnh mẽ tấn công nhiệt thành. Chương 323, Tiên đăng chương 323, Tiên đăng 4 tháng 28. Lưu thành, chẽ, sát, sáng như tuyết. Sương mù tan đi, sáng rủa ánh mặt trời tung xuống, thôi giáp cự tuấn chiếu phim xuất đạo đạo kỳ quang. Lâm Lâm đã chặt đứt chương hà nước cùng Thành Hào trong lúc đó đường rồng, Thành Hào khô cạn. Hoàng trung quân Vũ các tướng lẫm càng liều lĩnh trên tường thành mưa tên lấy thổ bao tải lấp đầy khô cạn Thành Hào. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi công thành. Lưu Vũ đứng ở trong trận, giơ lên cao thanh long hiển mượn đao, hạ lệnh, công thành. Ra lệ một tiếng, tiếng trống ầm ầm, dây đập nhịp trống truyền bảy nghiệp thành bốn phía. nghe động, về phía tường thành, tường thành, sự chở quát lên đồ tượng. Đầu tường quân viên cũng lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, Liêu mạng lấy xoa cái đẩy ra thang công thành, hoặc lấy hòn đá, gỗ tròn đi xuống đập mạnh. Nhưng uy hiếp to lớn nhất trước sau là dầu. Một muôi dầu sôi rọi đến trên người, xoẹt bắn vọng, năng thuộc ra thịt gì rào rơi xuống, khiến người ta không dám mà run thậm chí không dám nhìn nàng. Lưu Vũ tay trái chém sa kiếm, tay phải cao bằng nửa người tự thuẫn. Lấy kiếm kích thuẫn, nói, "Chu bị, nên chúng ta ra trận, nhớ kỹ chiến thuật động tác. Lưu Bố, Điền Vy, Cao Thuận, Quan Vũ, Cam Linh, Hoàng Trung, Chu Thương, Hóa trở võ nghệ cao cường tướng cùng đều lên trả lời." Bọn họ cũng như thế hoa trang, một tay tấm khiên, một tay dao găm. Toàn thân khôi giáp, trên cô giáp còn mặc lên một tầng hàng mây che lỗ đồng. Lưu dụ lại nói, nhớ kỹ chiến thuật độc tác, leo lên tường thành trước, nhất định phải toàn bộ hành trình dơ lên cao tấm khiên lấy chống đối đến từ đầu tường công kích, đặc biệt là dầu sôi, nước sôi cùng bằng lòng. Chúng tướng cùng nhau gật đầu, cũng từng người căng thẳng. Bọn họ chiến trường kinh nghiệm phong phú, trải qua tàn khốc công thành chiến, nhưng cực nhỏ làm gương cho binh sĩ đi tranh cái kia tiên đăng công lao, bởi vì quá tàn khốc, tiên đăng chi tốt, 10 không còn một. Dầu sôi phủ đầu rọi xuống, mà người võ nghệ cao cường cũng phải hoàn toàn thay đổi thậm chí bỏ chết. Không người nào có thể gánh bác dầu sôi thêm thức ăn thương tồn. Dọi thực sự, tóc cùng trên mặt da thịt gặp trong nháy mắt phát cốt, rồi lại sẽ không lập tức tắt thở, loại đau khổ này, thần tiên cũng sợ. Lưu dụ rất sớm thí nghiệm quá, không có đặc biệt tốt phòng ngừa thủ đoạn, lấy tấm kiên che chắn đã là rất nhiều thủ đoạn bên trong hiệu quả tốt nhất. Một môi dầu sôi từ chỗ cao rọi xuống, tấm kiên chống đỡ, phòng ngự trực tiếp bị phòng. Dầu sôi tung tóe thành bẽ nhỏ váng dầu cùng dầu trâu. Tổ thương lớn bức hạ thấp, mà ở tung vẻ trong quá trình còn có thể cực lớn hạ nhiệt độ, tung vẻ đến người trùng quanh trên người, thương tổn cũng không còn kinh khủng như vậy. Lại có thêm áo giáp che chắn, tung vẻ thương tổn càng không đủ gây cho sợ hãi. Nói tóm lại, muốn phòng ngừa phủ đầu rồi một thân dầu sôi. Ở Lạc Dương, mấy người bọn hắn chủ yếu tướng lĩnh nhiều lần diễn luyện tương quan chiến thuật, nhưng cùng triển khai chúng quy không giống, vẫn là miễn không được căng thẳng. Chính là Lữ Bố cũng liên tiếp hít sâu. Lữ Bố là lập tức anh Hảo, nửa đời trước đều ở trên ngựa đánh trận, lần thứ nhất thử nghiệm công thành chiến. Lưu Vũ phất tay, tấn công. Động tác phải nhanh Một hơi xung lên, cao hơn 4 trượng tường thành, lấy chúng ta năng lực, 10 cái hô hấp liền có thể xung lên. 10 cái hô hấp, quân địch chỉ có 2, 3 lần phản kích cơ hội. Gánh vác này 2, 3 lần phản kích, bọn tới đầu tường, chúng ta liền có thể một lần phá thành. Vì lẽ đó, theo ta sung. Lúc này nâng Kiên chạy chậm, nhằm phía bên ngoài trăm bước tường thành. Theo thang công thành trèo lên trên, tay trái nâng thuần, eo khóa chém sả kiếm, tay phải phụ trợ leo lên, tăng tăng tăng hướng về chiến toán, tốc độ cực nhanh. Lữ bố, Điền Vy, cao thuật mọi người theo sát phía sau, xếp thành một loạt một chữ trường xa trận, tập trung tối ưu sức chiến đấu trọng điểm đột kích, cái này tiếp theo cái kia xung kích tường thành, lấy bọn họ mấy người này sức chiến đấu, chỉ cần có một người xông lên, liền có thể chiếm lĩnh một đám lớn tường thành. Vọt tới giữa thành cao, một tảng đá nện ở trên thiên. Tay trái của hắn vẫn không lúc ních. Tảng đá văng ra, lan lộn đện trên mặt đất. Một cái gỗ tròn dán vào thang công thành lan xuống, trầm trọng, chán tiện, làm cho bên trên binh lính chỉ có thể từ bỏ, thả người nhảy xuống thang công thành. Thang công thành phía dưới, có sĩ tốt tiếp ứng, nam, 6 người một tổ, chuyên môn tiếp được từ thang công thành trên rơi dụng chiến hữu. Tận to lớn nhất nỗ lực hạ thấp thư vòng, Lưu Dụ thì lại cắn răng đẩy lên tấm kiên, tấm kiên đỉnh ở thang công thành trên, thoáng nghiêng. Gỗ tròn nện ở trên kiên, tăng địa cất cánh, cao cao bắn ra mấy trụ xà, đập đầm ầm trên đất. Trên đất sĩ si quan cao giọng hét to, né tránh né tránh. Cái này khoảng cách, Lưu Dụ lại đi trên chạy trốn bảy, 8 cái bậc thang. Một môi dầu sôi rọi xuống. Bên dưới thành si quan hô to, dầu sôi, cẩn thận. Lưu Dụ dù muốn hay không địa nâng ngang tấm kiên, một mươi dầu sôi tới vào chiếc kiên, váng dầu tung tóe, lập tức trở nên cực nóng. Tay trái mang giày đặt găng tay vẫn như cũ có thể cảm nhận được một chút sức nóng, đây là đốt tới 300 độ. Vạn hạnh đã sớm chuẩn bị, bằng không, thần tiên đến rồi cũng chịu không được này một môi. Lưu Vũ âm thầm trong kiếp sợ, tiếp tục trèo lên trên. Một chuôi hai ba tên cầu thang, chờ đợi nhị môi dầu sôi rọi xuống lúc, đã vọt tới đầu tường, nhắm vào ló đầu rọi dầu quân viên, giơ tay ném tấm khiên. To lớn tấm khiên đập tới, cái kia quân viên đầu trong nháy mắt nổ tung, ngửa đầu nga xuống, trong tay tràn đầy một môi dầu sôi tới vào trên người, ở trên thành chảy mỡ, cả kinh cái khác quân viên liên tục tránh. Lưu Vũ thì lại nhân cơ hội vươn mình trên đấu, vung kiếm chặt đứt hai cái trường đường, quật vào quân viên trong trận tiếp thần bất loạn. Một kiếm một cái, hai giây bên trong chém liên tục 6 người, vừa nhanh vừa độc, chờ Lữ Bố nhảy lên tường thành, 6 cái quân viên binh sĩ mới chậm rãi nga xuống, vết thương cũng mới chậm rãi chạy ra máu tươi. Lữ Bố quát lên một tiếng lớn, "Lữ Bố ở đây, phản tắc chiến đầu. Rút ra hoàn thủ đao gia nhập chiến đoàn, cũng là một đao một cái. Tiếp theo là Điền Uy, Điền xuống tấm khiên, lấy song thiết kích ở tay, hai tay xoay chuyển, gió xoáy như thế giết tiến vào trong trận địa địch. Hóa thân một đài to lớn máy trộn bê tông, nhấc lên từng trận xương máu, xoắn nát trước người toàn bộ vũ khí, cơ giáp, máu thịt, xương cốt. Quan Vũ, Hoàng Trung hai người cũng không chút nào yếu thế, tuy rằng đấu pháp không điện vi như vậy hung tàn, nhưng đơn giản hiệu suất cao, một chiêu một cái. Cam ninh mới lên chiến trường, không cam lòng yếu thế, vung dậy một cái đại đao tả xung nhũ đột, thấy ai chính là một đao cắt đứt. Chu Thương, Liêu Hóa cùng với cái khác to nhỏ phó tướng thì lại thừa cơ củng cố trận địa, gồm chủ tướng môn quen dùng trường vũ khí vận lên thành tường. Trường vũ khí ở tay, mọi người sức chiến đấu càng mạnh hơn. Ưu dụ một đao đánh xuống, Trên mặt quân viên sĩ quan chia ra làm hai, quan lên, điển bị, quan vũ, hoàng trùng, các ngươi đông tây, những người khác theo tà hưng đông, trước tiên chiếm lĩnh tường thành. Bốn phía tường thành liên thông, Lưu dụ vung vậy thanh long kiếm ngự đao, dẫn lữ bố, cam linh mọi người dọc theo tường thành đẩy mạnh, theo sau lương binh lính cũng càng ngày càng nhiều. Nơi đi qua nơi, lưu lại đầy đất thi thể, hầu như tất cả đều là quân viên. Viên thiệu mới vừa rửa mặt xong, chính đang an định tâm, coi bên ngoài tiếng trống trận cùng kịch liệt tiếng la với không có gì, thậm chí hướng nhan lương nói, không cần kinh hoàng, chiến đấu vừa mới bắt đầu co như Ngụy Đế quân sức chiến đấu mạnh hơn, cũng muốn thử thắng cái ba, năm ngày, đem ta quân thủ thành mật tư đã tiêu hao gần như mới gặp phát động đánh mạnh. Vừa dứt lời, Văn Sửu thất kinh địa xông tới, "Chúa công, đi mau." Chương 324, Viên Thiệu điên rồi chương 324, Viên Thiệu điên rồi, Viên Thiệu ngẩng đầu, lớn tiếng quát lên, "Văn Sửu, cớ gì thất kinh?" Văn Sửu đội la lên, "Ngụy Đế chiếm lĩnh ba mặt tường thành, chỉ lát nữa là phải chiếm lĩnh toàn bộ tường thành, hiện tại không đi, liền, liền đi không được." Viên Thiệu lốt hai, người nói cái gì?" Văn Sửu lại một lần nữa một lần, "Chúa công, hiện tại liền phá vòng đây. Viên Triệu nhưng cười ha ha, ngươi đừng mà cười, Ngụy Đế từ phát động tấn công đến hiện tại vừa qua khỏi một phút, làm sao có khả năng chiếm lĩnh ba mặt tường thành? Hắn dưới tay tất cả đều là thiên minh thiên tướng. Bưng lên tinh xảo sứ trắng chấm nhỏ, cái miệng nhỏ hơi mím, thảm nhiên tự đắc địa thượng tụ tự lạc dương chuyển đến đáp phớ, nhắm mắt lườm thụ, liên tiếp gật đầu, Ngụy Đế suy nghĩ ra được mỹ vị, thật sự không sai, hắn nếu không là phản tặc, thật là tốt biết bao. Văn Tửu cũng lại không lo được Tôn Đi, nào tới trước bàn ăn, một cái quét đi viên tiểu hoa mấy bạn kiến nguyên thông bảo mua sứ trắng bộ đồ ăn, xong quyền bữa bản, quáp, chúa công Thục hạ không phải đùa giỡn. Ngụy Đế tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ công thành, một lần ngăn thành, cũng chiếm linh tường thành, nó bộ hạ cũng theo sát mà lên, mở rộng trận địa, ta quân bố trí tỉ mị tường thành hàng công thủ, nửa khắc đồng hồi liền thất thủ. Hơn nữa, bốn phía tề công là giả tạo, chủ lực từ đầu đến cuối đều ở nam thành tường, lữ bố, cao thuận, quan vũ chờ giúp tướng đều ở nam thành, theo lưu giữ cùng công thành, sức chiến đấu cưỡng, ta quân không ai có thể ngăn cản. Trấn thủ nam thành tường khôi cố, hàng công lao trở tại chỗ trận, ở Nguy Đế trước mặt, không còn sức đánh trả chút nào, cái chết cũng phổ thông sĩ tốt giống nhau như lúc. Chúa công, chúng ta thất bại. Chiến đề thất bại. Ba đạo hàng phòng thủ ở Ngụy Đế trước mặt cùng giấy như thế yếu ớt, không nữa chuyện, liền đi không được. Viên Diệu sửng suốt, kinh ngạc mà nhìn Văn Sửu, thất bại. Văn Sửu khuôn mặt giữ tận lần đầu, thất bại. Chiến đề thất bại. Ta quân hoàn toàn không phải Ngụy Đế đối thủ. Bất luận thủ thành vẫn là ra chiến, hay hoặc là cái khác chiến thuật, Ngụy Đế quá mạnh mẽ. Chúa công, chuyện đi, càng nhanh càng tốt, trực tiếp đi ra Nam. Bây giờ nhìn, chỉ có Trường Giang lệch trời mới có thể ngăn lại bước chân của hắn. Hoàng Hà cũng không được. Viên Điệu ánh mắt từng điểm từng điểm trong suốt, lại một chút tán loạn, đột nhiên cười ha ha, không thể, tuyệt đối không thể. Người gạt ta, các ngươi đều gạt ta. Các ngươi không muốn đánh trận, gạt ta rời đi nghiệp thành. Ta không bị lửa, ha ha ha, ta mới không bị lửa. Ha ha ha ha ha ha. Đều là tên lừa đảo. Nhan Lương cũng ngây người. Hai người liếc mắt nhìn nhau, xác định một chuyện, Viên thiệu đi rồi. Nhan Lương cắn răng nói, chỉ là thất tâm phòng, một hồi thì sẽ chuyển biến tốt, chúng ta trước tiên che chở chúa công phá bằng đây, rồi đi nghiệp thành lại nói. Lưu lại, chắc chắn phải chết. Ngược lại ra quyến từ lâu sắp xếp thỏa đáng, bất cứ lúc nào có thể xôi nam. Ngụy Đế bắt như thành, còn muốn phái binh thu phục cái khác quận huyện thậm chí vũ châu, không gặp qua phân truy kích. Văn Sửu cũng nói bổ sung, mang tới thẩm phối, phùng kỵ chớu nữ sĩ, bọn họ có nhu lượng, cũng trung thành, là chúa công đông sơn tái khởi sức lực. Nhan Lương cũng thuận miệng nói, vậy quốc nghĩa linh đại kích sĩ cùng với những cái khác sĩ tốt với trong thành chống lại. Văn Sửu lúc này tán thành, được. Đối với cung nghĩa, hai người rất có ý kiến, hiện tại có thể hợp tình hợp lý địa diệt trữ, không hề gánh nặng trong lòng. Hai người tuy rằng không am hiểu gần nhiều nhưng rất sớm đi theo Viên thị, thấy rõ quá nhiều. Hai người khống chế lại Viên Thiệu, lấy Viên Thiệu danh nghĩa phát ra mệnh lệnh, mệnh lệnh cúp nghĩa thống lĩnh trong thành năm vạn binh sĩ, đánh lén ngụy đế chiếm lĩnh thành trì. Cang Lam thở với, "Phùng Kỷ, Tuân Hàm, Khiên Triều, điền tru mọi người triệu hồi, thương nghị phá vòng vây việc." Thẩm Thối thấy Viên Thiệu cái kia trạng thái, âm thầm thở dài, lại nói, "Ta quân sức chiến đấu kém xa Tích Tắc Ngụy đế, cũng không cần khiến, cái gì kế sách, tập trung ưu thế binh lực tự công phía phá vòng vây, có thể đi mấy cái toán mấy cái, chẳng đến Bình Nguyên hoặc Nam Bỉ, cùng ra quyến hội hợp, đi truyền xuôi Nam Giang Đông." Hai chiến chức làm hai tay chuẩn bị, ra quyến cùng của cải ở Bình Nguyên có một phần, ở Nam Bị có một phần, bao quát chế tạo thủy biển. Bình Nguyên ở Hoàng Hà Hạ Du, đi thuyền xuôi theo hạ mà xuống có thể đến một hải. Nam Bị càng ở Bột Hải ven biển. Từ Bột Hải dọc theo đường ven biển xôi nam, có thể đến Giang Đông thậm chí Đàm Châu đất này, cũng có thể đến quy quốc, vô cùng đột điện. Đương nhiên, cũng có thể vượt qua Hoàng Hà, đi đường bộ xuôi nam, Thanh Châu ở Viên Thiệu nắm trong lòng bàn tay, Từ Châu Châu Mục Trần Nghị cũng là người mình, quá Từ Châu chính là Dương Châu, cũng là an toàn. Con đường kia an toàn, liền đi cái nào một cái lúc trước lập ra phương án lúc, Viên Thiệu cùng với Văn Thần Võ tướng có thể nói là chưa từng có đoàn kết, mỗi người đều làm hết sức, có chí khiến chí, mạnh mẽ xuất lực, có tiền xài tiền, có người phái người. Hiện tại, có đất dụng võ, chỉ cần phá vòng vây thành công, liền nhất định có thể sống đến Giang Đông, ở Giang Đông cắm rễ, một lần nữa có khởi. Binh sĩ mà, chết thì chết, đi tới Giang Đông lại chiêu mộ quân mượt. Tiền lương cho đủ, chỗ nào chiêu không tới binh sĩ. Nhanh chóng lấy chắc chủ ý, nha lương, văn Sửu lúc này điều động viện triệu rưỡi chướng tinh nhất sĩ tốt hội tụ với cửa thành phía đông lại hộ tổng điên điên khủng khủng biên tiệu cùng với bị giam lỏng Văn Võ quan chức chạy tới cửa đây. Nhan Lương quay đầu lại liếc mắt một cái, giết tiếng la liên tiếp từ thành, hạ lệnh, mở cửa. Cổng thành ầm ầm mở ra. Nhan Lương xông lên trước lao ra, vung bảy đại đao điên cuồng chém giết, chém liên tục hơn 10 quân địch, Văn Sửu theo sát phía sau, khiên chèo, Diêm Vũ dẫn đội hoàn kỵ binh đội tới, mạnh mẽ đục ra một con đường máu, hướng về Bình Nguyên phương hướng lao nhanh. Lưu giết, này, thân chạy tới, "Chúa công, vững vệ Bột Hải Phương hướng chạy trốn. Bột Hải là chỉ Bột Hải quận, trì Nam Bị thành, cũng là viên thiệu chân chính đại bản doanh, trong lịch sử viên thiệu chính là từ nơi này lập nghiệp. Lưu dụ từ lâu thu được tương quan tin tức, cũng làm bố trí, tự nhiên không nội. Gật đầu, hạ lệnh chuẩn bị đo thành. Chiếm linh tường thành chỉ là bước thứ nhất, dưới tường thành cũng không dễ dàng, bởi vì dưới tường thành chỉ có có vài cầu thang, kẻ địch tử thủ cầu thang tình huống, mấy bước này đường cũng không dễ đi. Đặc biệt là làm quân địch trong tay còn có cung nỏ lúc, mấy trăm cung nỏ nhắm vào cầu thang, gặp người liền bắn, cũng rất phiền phức. Cũng may, lưu trữ cung nọ càng nhiều, càng mạnh hơn. Người tay, Lý Phong, Bán Thanh Doanh chuẩn bị. Thân là Bán Thanh Doanh gia quý, nhưng hồi lâu không mà cùng, chơi tất cả đều là mấy bắn đá cùng xe bắn tên, tuy rằng những tên to xác đó càng đáng nghiền. Bán Thanh Doanh 5000 người leo lên tường thành, cùng một mẩu thiết thai cung vốn ngực, đủ mạnh. Tuy rằng thiết thai cung dễ dàng mất lực, nhưng không chịu nổi tiền bốn thấp mà có thể dây chuyển sản xuất chế tác, kéo xấu liền đổi. Ở Bán Thanh Doanh, chỉ huấn luyện, mỗi tháng đều muốn kéo sấu một cây cùng, cùng tên không đặng giá. Lý Phong trong tay càng là lưu trữ tặng cho gỗ mu cùng. Lý Phong ra lệnh một tiếng, Dương cung cải tên, cung kéo chặt dây cùng, nhắm vào bên dưới thành một người qua quân. Tiến đi như sao băng, trong nháy mắt xuyên thấu sĩ quan kia cái cổ. Sau một khắc, 5000 bán thanh doanh tướng sĩ đồng thời bung tay, 5000 mũi tên bao phủ trong thành quân viên. Chương 325, phá thành chương 325, phá thành ở trên cao nhìn xuống, tiễn như vũ hạ. Trong thành quân viên sĩ tốt liên miên ngã xuống. Bán thanh doanh quân là thiện dạng, mỗi người đều là có thể mở chủng cùng trắng hãn, là thiên hạ tinh nhuệ nhất cung binh doanh. Đến lưu trụ dưới trướng, lại kinh cải chế, hoàn thiện phương thức luyện, cường hóa quân cùng phẩm chất. Sức chiến đấu càng mạnh hơn. Thép tinh chế chế tạo mũi tên, ứng dụng xuyên thấu quân viên lô ngao cùng giáp trụ. Ba bánh mưa tên bao trùm, vây chặt ở dưới thành tường quân viên tử thương vượt qua 6 phần 10. Điển Vi nắm lấy cơ hội, vung gậy song kích đập xuống cầu thang, giết vào còn sót lại quân viên bên trong, nhắm vào một người mặt giáp vàng khiến trưởng tích sĩ quan liên tục bổ hai kích. Sĩ quan kia vội vàng nâng thiết kích ngăn chặn. Điển Vi tay phải một kích đệ xuống, thiết kích theo tiếng ma dược. Tay trái một kích đột tới, sĩ quan chia ra làm hai. Quân viên thấy thế, kinh hãi, khúc tướng quân. Điện vi gọi gần, quân." "Liên này" Không đỡ nổi một đòn, một tước đá bay khúc nghiến nửa người, vọt vào còn lại đại kích sĩ bên trong, nhanh tay nhanh mắt, đuổi theo sợ hai đại kích sĩ mã chém. Hổ Bí doanh hóa thành mãnh hổ, cái này tiếp theo cái kia lao xuống cầu thang, nào vào Miệp Thành. Chính là mãnh hổ xuống núi. Lưu dụ không có lại xuống đi, liền như vậy ở trên tường thành xem trận chiến. Quét tước chiến trường mà thôi, không đáng gì cùng bộ hạ tranh cấp những công lao này. Mở cửa thành ra, Lữ Bố, Cao Thuận, Hoàng Trung, Quan Vũ, Chu Thương mọi người xuất lĩnh đại bộ đội vọt vào Miệp Thành. Trong thành quân viên dễ dàng sụp đổ, không hề sức chống cự hoặc là đại cố đại cố địa chiến trận, hoặc là đại cố đại cố địa lầu hàng. Không đủ nửa cái canh giờ, chiến đấu kết thúc. Lúc này, mặt trời còn ở phía đông, vẫn tính lúc sáng sớm, dựa theo lưu dụ trong quân làm việc và nghỉ ngơi thời gian khá lạ, thuộc về bữa sáng thời gian. Nói cách khác, lưu dụ dùng một cái bài tập buổi sáng thời gian đã xuống trọng binh đóng giữ Nghiệp Thành. Cao thuật leo lên tường thành, chúa công, ta quân đã triệt để chiếm lĩnh Nghiệp Thành, khống chế bốn tòa cung thành, khống chế nhà kho, châu nha chờ kiến trúc, chính đang từng nhà kiểm tra nhà dân. Thu được lương thảo hơn 40 vạn thạch, vũ khí áo giáp vô số, còn có dầu mấy bà cân. Tù binh địch binh hơn ba vạn người, đánh chết số lượng chính đang thống kê bên trong, bước đầu tính toán cũng không thua kém ba bạn. Mặt khác, tù binh biên thiệu Văn Võ quan chức hơn 60 người. Lưu Dụ chỉ đối với tù binh quan chức cảm thấy hứng thú, quay lại đem danh sách cho ta. Lại hỏi, chúa công, muốn truy kích biên bản sơ sao? Lưu Vũ cười nói, ta tự có sắp xếp. Dưới đô thành, ở chúng tinh cùng nguyện bên trong tiến vào châu nhà, lúc này phân công nhiệm vụ, lấy lúc trước chính sách cùng phương Trâm tiếp quản nghiệp thành cùng với Ký Châu, U Châu. Ban bố chiếu lệnh, sắc phong hai châu thứ sử cùng với các quận thái thú, Đám này tân quan, như cũ tất cả đều là hắn thân vệ. Không phải thân vệ cũng ở hắn thân vệ doanh rèn rồi quá. Hắn thân vệ doanh, cho đến bây giờ vẫn như cũ là chuẩn bị quan chức bồi dưỡng bộ đội, không tới hắn thân vệ doanh đợi một thời gian ngắn còn muốn làm quan. Ký Châu thứ sử Tử trung, Vũ Châu thứ sử vân vân. Một người lính một đám thái thú, viện lệnh cùng với các cấp thuộc quan tại chỗ tiền nhiệm. Còn phái Lư Bố, Cao Thuận, Quan Vũ, Hoàng Trung, Cam Ninh mọi người lĩnh binh mã phụ tá mấy người cướp đoạt quận huyện lấy chế thế cuộc. Đương nhiên, chính là đi cái quy trình. Ký Vũ hai châu đã bị Viên Thiệu dành thời gian Binh mã còn lại không có mấy, liền ngay cả địa phương đại sĩ tộc hào tộc cũng đa số chuyển đến quận Bình Nguyên cùng bộ hạ quận chuẩn bị Suối Nam, sức đề kháng còn lại không có mấy. Những này binh mã lấy kinh sợ làm chủ, thuận lợi thanh lý các nơi sơn tộc thủy tộc cùng với không phục thống trị bên trong tiểu hào tộc địa chủ loại hình. Đồng thời gặp Lưu vừa đến hai chi binh mã đóng giữ ký hữu hai châu. Thảo Nguyên Đông Bắc bộ cùng với U Châu phía Đông, Đông Nam bộ như cũng có thật nhiều dị tộc, phù Dương, Cao Cú lệ, Tân La, Bách Tế những bộ nhỏ nước nhỏ, gộp lại cũng không có thiếu người đâu. Còn có rất nhiều trốn vào núi rừng ổ hoành, người Tiên Ti Dựa theo thói quen của hắn, những chỗ này muốn toàn bộ đột lại, những ngày dị tộc cũng tương tự muốn vong tộc diệt chủng. Không chỉ là đều rất đơn giản như vậy, mà là muốn những này dị tộc hoàn toàn biến mất, lịch sử, nữ ngữ, văn tự, thành bang, tập tục trở như thế không để lại, hết thảy xóa đi. Mục đích của hắn rất đơn giản, chiếm đoạt khu vực độc tôn hắn hoàng. Lạc Dương chính là thiên hạ bên trong, Hán Vương hướng chính là thiên hạ chi chủ. Bây giờ cách cái mục tiêu này còn rất xa xôi, nhưng hắn tin tưởng sinh thời có thể thực hiện. Theo Từ Trung, vương vương mọi người tiên niệm, to lớn nghiệp thành lập tức quận quốc Lưu trụ thân vệ chỉ còn dư lại 6000 người, Điền vi hổ bí doanh 5000 người, Lý Phong bắn thanh doanh 5000 người, Lâm Lâm công binh doanh 5000 người. Cộng thêm tù binh một bạn người. Tất cả mọi người, bao quát hắn thân vệ cũng đều không nhàn dối, tự mình quét dược chiến trường, quét sạch đường phố, xây dựng dân xá tuần thành, vận biểu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Hắn thì lại tự mình triệu kiến viên thiệu đầu hàng văn võ, đáng tiếc không có quá nổi danh, liền cái hàn mãnh cùng tiêu xúc thoán quân hai. Lại chính là tự thụ người nhà, tự tụ nhi tử tự hộ cùng tự tụ đệ đệ tự tông. Đối với tự tụ cái chết, hắn rất tiếc rối, nhưng cũng không có gì để nói nhiều. Động viên tự tông, tự hộp thúc cháu hai người, thấy hai người bình thường, cũng là không có hứng thú mời chào, chỉ nói có thể đi lạc Dương tìm đến phòng. Còn lại, hắn thuận miệng động viên bài câu, cũng không trao tạm chức quan, mà là tuyên dương chính mình chính sách, để bọn họ tích cực phối hợp giao ra từng người thủ địa. Chỉ cần ngay mặt đáp ứng, hắn liền thả người rời đi. Đi Lạc Dương, đi Lạc Dương trưởng quân đội báo danh tổng quân học tập. Hắn liền tiểu lại cũng không cho. Hắn sợ những người này gặp mang xấu nhận lệnh qua lại. Học giỏi 10 mấy năm, học cái xấu trong mấy mắt, lại chỉ muốn để phòng cẩn thận mà. Muốn làm quan, phải một lần nữa học tập tiếp thu tân tư tưởng tân chính sách tân sinh thái hun đúc cùng rèn luyện. Viên Thiệu đoàn người thoát đi Nghiệp Thành, vội vàng chạy đến quận Bình Nguyên. Quận Bình Nguyên quy thành châu của hạ, nhưng trì Bình Nguyên huyện ở Hoàng Hà chi bắc, cùng ký châu giáp giới, sớm nhất bị Viên Thiệu tiếp nhận. Viên Thiệu phần lớn ra quyết của cải đều ở thành Bình Nguyên. Ở thành Bình Nguyên thuận tiện, có thể trực tiếp qua sông đi đường bộ Dương Nam, cũng có thể xôi dòng mà xuống ra biển đi đường biển Xôi Nam. Viên Thiệu vừa rời đi Nghiệp Thành liền không điên. Chỉ là ngồi trên lưng ngựa không nói một lời, đầu gỗ như thế theo mã số này, lao nhanh mấy giảm, ngơi khóc, tại chô điện tự tụ lại quay lại nơi Nam Quân, trưởng về phía Văn Võ Quân thần trầm mặc chốc lát, thấp giọng nói, như kế tỉ mị mấy tháng, đều đi hai châu binh mã lương thảo, khổ tâm kinh doanh nghiệp thành hàng phòng thủ, làm tốt phấn khởi chiến đấu mấy tháng chuẩn bị, kết quả, một phút liền không còn. Ha ha ha ha. Chúng ta đều đánh giá thấp mị đế sức chiến đấu. Chúng ta toàn diện lạc hậu cho hắn, kinh tế, quân sự, dân sinh, liền ngay cả quan chế cũng không bằng hắn tiến tiến, bị đánh bại cũng bình thường. Nếu không tư tiến thủ, thiên hạ này tất nhiên vì là lưu sở hữu. Ngược lại, còn có cơ hội. Chư vị Lần này Nam Buôn Giang Đông còn có một phen long tranh hổ đấu, chúng ta cần muốn đồng tâm dắt tay lấy cấp đoạt Giang Đông Triều đình quyền lực, bằng không chỉ có thể phụ thuộc mặc người thì cá. Chờ chúng ta không chế Giang Đông Triều đỉnh, liền noi theo Ngụy Đế to lớn cái ấn, tăng lên tổng hợp sức chiến đấu, lại dựa vào trưởng giang nơi hiểm yếu cùng Ngụy Đế địa vị ngang nhau hoa giang mà trị. Một số năm sau, không hẳn không thể phản công Trung Nguyên, đổi định thiên hạ. Chư vị, có thể nguyện cùng ta đồng tâm đồng lực. Chương 326, bình nguyên cuộc chiến chương 326, đổi nguyên cuộc chiến biên thiệu mấy câu nói, chân thành, thẳng thắn, tràn ngập sức mê hoặc. Nhưng mà Tất cả mọi người đều trầm mặt không nói. Bao quát thần vối, "Tuân Khanh mọi người, chỉ có văn Sửu, Nhan Lương các võ tướng trầm giọng đáp lại, nguyện đi theo chúa công đến chân trời góc biển, trí tử không thay đổi." Thần phối thở dài, "Chúa công, hiện nay thế cục hỗn loạn, Giang Đông làm sao? Chúng ta biết không nhiều, chờ bình an đến Giang Đông nói sau đi, bằng không, hết thể đều là nói suông." Viên Diệu híp mắt, nhẹ nhàng vuốt nhẹ bên hông bảo kiếm, nhưng mặt lộ vẻ đùa cỡi, "Chính năm lời ấy có lý, đi, đi Bình Nguyên." điệu, Lưu Tuân ở Bình Nguyên đã chuẩn bị tốt lớn, chúng ta lên thuyền, xuôi dòng tiến vào thẳng vào Hải. Tô Phiêu Hải Nam biến trực tiếp xuôi Nam Giang Đông. Hiện tại Giang Đông triều đỉnh lấy Dương Bưu làm chủ. Liên Lưu Bị, Tôn Kiên Hàng Ngũ cũng có thể phong hầu, chúng ta đi tới, chiếm cứ một châu khu vực hoặc là ở trong triều cùng Dương Bưu địa vị ngang nhau là điều chắc chắn. Hừ, thuyền lớn có hạng, chúng ta ngồi thuyền. Binh sĩ do Nhan Lương thống soái đi thanh châu, thử châu vào Giang Đông. Chúng ta văn võ đầy đủ hết, lại có chí ít hơn vạn tinh nhuệ, đi tới cái nào đều là một phương hào hùng, coi như vào rừng làm cấp cũng có thể thành tựu một phen sự nghiệp. Viên tiếp tục không tưởng. Hắn rung được, khí chất dày, khẩu tài cũng không sai. Tuy rằng quần áo chất phuận, nhưng vẫn như cũng có sức thuyết phục. Thần phối cũng phối hợp được đầu, chúa công nói không sai, ta quân không bằng Ngụy đế, nhưng ở Giang Đông khu vực đặt chân nhưng không khó, đến Giang Đông, trước tiên mưu một quận đặt chân, sau đó mưu tính cái khác, có thời gian mà, 5 năm, chính là nhất thống Giang Đông khu vực cũng có khả năng, đến lúc đó, thiên tử ở tay, đủ để đối kháng Ngụy đế. Những người khác cũng lục tục gật đầu. Viên Triệu nói tiếp, Giang Đông nhiều hào tộc, cũng có thật nhiều sĩ tộc, bọn họ tính bề chúng ta đi qua, tất nhiên có một hồi một trường me, đơn giản đấu, chúng ta không có phần thắng chút nào nhất định phải chặt chẽ đoàn kết mới có thể chân chính đặt chân. Mọi người phản ứng càng mãnh liệt, cũng tán thành viên triệu lợi này. Giang Đông người cũng sẽ không tùy ý bọn họ tùy tiện chia cắt châu quận thành trì nhân khẩu cùng quyền lực. Vì lẽ đó, coi như không bất mãn viên điệu, cũng nhất định phải đoàn kết. Thực sự không được, ở Giang Đông đứng bững gót chân sau khi lại thay đổi địa vị. Hiện tại, trước tiên dụ dỗ biên điệu, liền tiêu tan hiểm khích lúc trước, tiếng cười cười nói nói, hoàn toàn không có mới vừa chiến bại cay đắng cùng trật vật, tất cả đều nhìn thấy ánh sáng minh tương lai. Pháng Nghị Ngôi, tiếp tục hướng đông. Xác định phía sau không có truy mình, Bầu không khí càng phải mái, tiến vào thành hạ quốc cảnh bên trong, nghỉ ngơi một chút, lại đi du huyện tiến vào bình nguyên cảnh đội. Xa xa trông thấy thành bình nguyên cao to tự thành, tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Viên Tiệu càng lớn tiếng la lên cổ vũ sĩ phí, vào thành, vào thành. Sau khi vào thành nghỉ ngơi ba ngày, rượu thịt còn đủ Ba ngày sau lại xuất phát. Chúng ta đến Giang Đông lại sang Vi Hoàng. Viên Tiệu nâng hái, cảm giác mình lại được rồi, dụ ngựa nhằm phía thành bình nguyên, xa xa hướng về phía đầu tường ô lớn, lệnh hồ thiệu, mở cửa thành. Một lát sau Lệnh Hồ Triệu xuất hiện ở đầu tường, người tới người phương nào? Viên Triệu cả giận nói, dáng không nhìn được ta. Tốc mở cửa thành. Lệnh Hồ Triệu cao giọng đáp, không gặp chúa công tín mật, không dám tự ý mở thành. Thần phối tới gần nhỏ giọng nói, chúa công, Lệnh Hồ Triệu nghe lệnh làm việc, nên mời khèn. Viên Triệu phản ứng lại, lớn tiếng khen, khá lắm trung với chức thủ Lệnh Hồ Triệu, đợi ta vào thành, phong ngươi vị là trung lang tướng. Càng Lam tín vật đặt ở rọ treo trên, treo lên đi. Một lát sau, thành từ từ mở ra, Lệnh mã ra khỏi thành nên tiếp. ý cùng địa ngựa mà vào. Phía sau văn thần võ tướng theo sát mà bảo. Một tiếng bang trống thấp, ngàn cân hạ đẫm ầm hạ xuống, đập xuống đất, đóng chặt cửa thành. Đầu tướng trên tiến như vũ hạ, bắn ngã một đám người lớn. Nhan lương văn sĩ đội vàng bảo vệ biên địa, quát mắng lệnh Hồ Triệu, "Cầu tặc, ngươi dám phản bội chúa công." Lệnh Hồ Triệu đã lùi vào trong quân, không trả lời, chỉ cao giọng nói, "Vậy hạ phái Chu Thái, tưởng khâm hai tướng cấp đoạt thành bình nguyên, hiện hữu 10000 đại quân phục tại trong thành, người đầu hàng miễn tử." Gọi hàng bên trong, xuất hiện ở đầu tướng. Thái cũng linh tự trong thành vây quanh biên thiệu mọi người đường cơm chậm rõng quất lên, viên bản sơ, đầu hàng đi, vào thành Bình Nguyên, ngươi chấp cánh có thoát, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chỉ có một con được chết. Viên Thiệu lầy ra nhan lương văn xỉu, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới, trên tường thành cùng một màu quan quân áo giáp, sáng sủa, kiên cố, khí chất dũng mãnh mà chỉnh tề như một, cung nghiệp thành nhìn thấy Lưu Dụ quân giống như lúc, đặc biệt là loại kia một cái trong khuôn khắp đi ra thần thái, khắp thiên hạ độc này một phần. Thực sự là Lưu Dụ quân. Chẳng trách Lưu ở nghiệp thành không công thành, cũng không phái binh kích, ở chỗ này. Lưu dụ à, Lưu Dụ, gì yêu đến đây? Thiên hạ này thật sẽ không có người tính toán không tới. Quay đầu lại vọng, đối đầu từng đôi thất kinh con mắt, ai thán một tiếng, đầu hàng đi, Lưu Vũ muốn giết chính là ta, các ngươi thuận theo cho hắn còn có thể sống. Nhan Lương Văn Sửu sốt sắng, "Chúa công, phá vòng đây đi." Bọn họ thân là viên triệu thân cận nhất trên tướng, viên thiệu chết rồi, bọn họ có thể sống. Viên triệu rơi lệ, "Hai người, cũng đầu hàng đi, không có cơ hội." Nhan Lương cắn răng, "Không, còn có cơ hội." Văn Sửu nắm chặt mã sóc, "Ta hai người che chở chúa công hướng thành phá vòng đây, tới trên thành, chính là nhảy mà xuống, cũng chưa chắc sẽ chết, ngược lại rơi vào ngụy đế trong tay, chắc chắn phải chết. Nhan Lương lại nói, ngoài thành còn có hơn bạn thân tín, trong ngoài giặc công, không hẳn không có cơ hội. Thẩm Vối cũng tiến đến trước mặt, nhỏ giọng nói, Chu Thái Tượng Khâm là thủy quân, thuộc trấn Hải Doanh, thành lập thời gian không lâu, thuyền có hạng, binh mã của bọn họ nhiều nhất 5000 người. Văn Sửu đội vàng ngẩng đầu, bàn vào ta cùng Nhan Lương sức chiến đấu, đánh chết Tượng Khâm Chu Thái hai cái vô danh tiểu tốt dễ như trở bàn tay, mở một đường máu cũng không khó, chỉ cần phá vòng đây, thậm chí có thể xuất ngoài thành lại thành nghe đó, ánh mắt lấp lòng không đớt. Nhưng hắn càng rõ ràng, thật muốn phá vòng đây, phía sau những này văn vọ muốn tử thương hơn nữa thậm chí nhiều hơn. Thầm phối nhìn thấu viên thiệu tâm tư, thấp dọng nói, chúa công, có thể đi một cái toán một cái, dù sao cũng tốt hơn toàn quân bị diệt, nguy đế đối với những khác người gặp hạ thủ lưu tình, nhưng nhất định sẽ giết người. Tặc quân hơn 5.000 người, tây thành trên tường có hơn 2.000 người, ngay phía trước có hơn 2.000 người. Nói cách khác, cái khác trên tường thành binh lực không nhiều thậm chí không có thuộc hạ binh lực. Vì lẽ đó, xuống nơi đó phá vòng đây chỉ cần đánh tan cái kia chi tặc quân liền có thể một đường thông suốt thẳng tới cổng thành hoặc là tường thành, Viên Thiệu trọng trọng gật đầu, cùng nổi lên thân hướng trên tường thành tựm khâm gọi hàng, để cung tên xuống, viên mỗi một hàng. Tường khâm nhưng chỉ cao giọng gọi hàng, bỏ vũ khí xuống, hỡi khôi giáp, binh sĩ cùng sĩ quan phân loại hai bên nơi mai phục chờ đợi không chế. Thập tối nghe được này, nhỏ giọng nói, tặc quân cẩn thận, sẽ không thả lỏng cảnh giác, trực tiếp phá vòng nơi đi. Lại nói, chúa công phía sau còn có hơn 200 bộ khúc, phối hợp Nhan Lương Văn Sửu cũng không phải không được. Viên thiệu khẽ đầu. Đông nhiên vất tay hạ lệnh, về phía trước phá vòng đây. Diêm Lương Văn Sửu lĩnh hơn 200 bộ khúc về phía trước, dùng ngựa sông về phía trước hơn trăm bước tru thái. Tưởng Khâm ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ, lúc này hạ lệnh, bản tên. Chu Thái thấy một luồng kỵ binh vào tới, cười lạnh một tiếng, "Hạ lệnh, nọ binh ra khỏi hàng." Phía sau tránh ra hai hàng nọ binh, một loạt quỷ một chân trên đất, một loạt đứng ở sau đó, vương đen tui sáng lấp loa cường nọ, nhắm vào sung nhanh nhất nhan lương Văn Sửu hai người. Chương 327, Nọ Liên Châu chương 327, Nọ Liên Châu Chu Thái phất tay, "Bắn." Hai hàng nọ binh đồng thời kéo cò, Dày đặc nhỏ tiễn bắn nhanh ra. C c c c, xuyên thấu áo giáp, đinh tiến thân thể. Hoặc đi vào chiến mã trong cơ thể. Dí dí dí, song xuôi, trong mấy mắt, người ná ngựa đổ, tử thương gần trăm. Nhan Lương Văn Sửu cũng kinh hãi gần chết, nhưng chỉ có thể liệu mạng dùng vậy vũ khí lấy đón đỡ giày đặc nhỏ tiễn, tuy rằng tác dụng gần như không. Hai chim nhỏ tiễn xuyên qua múa ra tàn ảnh mã sóc, một nhánh bắn ở hộ tâm kính trên rơi xuống, một nhánh xuyên thấu chắc giáp cuốn tới thịt bên trong. Còn có một nhánh đinh tiến vào chiến mã đầu, liền kim loại lông đuôi cùng đi bảo, chỉ để lại cái lỗ máu. Chiến mã trực tiếp đánh ngủ. Nhan Lương tầng tầng quải xuống lại dựa thế lăn lộn đứng lên, nắm mã sóc tiếp tục xung phong, đồng thời gào thét, "Xung phong! Theo ta xung phong!" Nọ tiến tốc độ bắn thật chậm, song tới cùng bọn họ liều mạng. Văn Tử Vũ cũng thân chúng hai mũi tên, nghe được Nhan Lương tiếng gào, nuốt xuống đến miệng bên trong máu tươi, nâng dao đổi tới. Còn lại bộ khúc thấy thế cũng anh dũng về phía trước. Vòng thứ hai nọ tiến lập tức lại đến. Dây đặc nọ tiến liền thành một vùng cuồng phong mưa dạo, bao phủ Nhan Lương mọi người, hơn nữa còn không để yên." Nọ binh môn mà không hề cảm xúc kéo cờ. "Trúng một hồi, kéo một hồi, một hồi, kéo một hồi." một hồi một mũi tên, khoảng cách không đủ một thước. Liên hoàn cung rức, miễn cưỡng không ngừng. Tầm bắn, thương tổn so với một phát nỏ kém, độ chính xác cũng không đủ khả năng, nhưng tốc độ bắn cực nhanh, hành trình ngắn, cự dừng hiệu quả cực cường, hỏa lực bao trùm hiệu quả có thể so với súng tiểu liên. Một vòng bắn xong, trực tiếp nổ tiến hộ, đội tần tiếp tục thượng nguyên sạc rít. Hai hồi tiện sau, Nhan Lương Văn Sửu cùng với hơn 300 bộ khúc toàn bộ đánh cục ở trên đường cái, liền chiến mã cũng không một may mắn thoát khỏi. Nhan Lương thân trúng hơn 20 tiễn, khuôn mặt chí ít chúng rồi năm mũi tên. Văn Sửu cũng thân chúng hơn 10 điễn, trong đó một mũi tên chính giữa mi tầm, thấm nhập nửa tước, chỉ trời lông đôi ở bên ngoài, ngựa mặt ngã xuống, hai mắt trợn tròn, trên mặt còn mang theo nồng đậm cung rõ. Xa xa, Viên thiệu mọi người mắt thấy tình cảnh này, toàn bộ sởn cả tóc gáy. Cái gì nọ? Có thể bắn liên tục. Thiên hạ lại có như vậy thần khí. Ngụy Đế có này thần binh, thiên hạ ai có thể kháng cự? Trời muốn giết ta sĩ tộc. Một đám người lần thứ nhất thấy nọ liên châu, bị khủng bố hỏa lực làm cho khiếp sợ. Viên Diệu chờ triệt để vọng. Nọ đều có thể liên tục bắn, trận chiến này còn đánh như thế nào? 50, 60 người liền đánh ra hơn 1000 cung binh mới có hiệu quả, như có 5, 6000 người cầm trong tay loại này, họ liên châu tạo thành trận thế tấn công hoặc phòng thủ, ai có thể địch? Cũng là cầm trong tay cự thuẫn người mặc trọng giáp trọng giáp bộ binh có thể cùng đối kháng. Còn lại binh chủng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Lưu Dụ a Lưu Dụ, ngươi đến cùng thần thánh phương nào? Luôn có thể lấy ra nhiều như vậy tân trò gian. Mỗi lần chiến tranh đều có vũ khí mới, chiến thuật mới thậm chí tân dũng tướng, trước đây tích lũy kinh nghiệm hoàn toàn không đủ dùng. Ngươi còn có bao nhiêu vũ khí bí mật không lấy ra? Chu Thái thì lại cười hì, hì. Chúa công phân phối món đồ chơi mới thật không tệ, tốc độ bắn qua kinh người, ta cũng chịu không được, trừ phi sớm chuẩn bị trọng tuấn trọng giáp, có điều, thật là thoải mái. Trận chiến này đánh, theo ta nghĩ tới hoàn toàn khác nhau. Trước đây tổng cho rằng đánh trận chính là liều mạng, một người một đao dẫn bộ khúc liều mạng chết điết. Bây giờ mới biết còn có như vậy lối phát. Phất tay, binh đao ra khỏi hàng, quét quét chiến trường, bắt lấy tù binh. Ở thân vệ hộ vệ dưới từng bước về phía trước, lần lượt từng cái kiểm tra thi thể của kẻ địch, chết tham một bên, không chết bổ một đao, giả chết đánh chết cho đến biên điệu trở bàn võ trước mặt, vòng quanh viên tiệu xoay chuyển hai vòng, viên bản sơ. Haha, ha, chúa công quả nhiên liệu sự như thần, ngươi thật đến rồi. Làm dấu tay xin mời, viên lại châu ngủ, xin mời, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta tính khí có thể không thế nào tốt. Tường Khâm cũng linh binh rơi xuống tường thành, đem biên điệu những người này bao quanh gây nút, viên bản sơ, nhường ngươi ở ngoài thành những binh sĩ kia đầu hàng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Viên tiệu liền vội vàng ngẩng đầu, được, được được, ta vậy thì ra lệnh cho bọn họ đầu hàng. Lại hướng phía sau mọi người quát lên, toàn bộ đầu hàng, không cho sần bảy lại leo lên thành tường, hướng ngoài thành bộ tốt gọi hàng, đầu hàng, tất cả mọi người bỏ vũ khí xuống tiếp thu trình biên, không cho phản kháng, không cho chạy trốn, bằng không chính là phụ lòng ta Viên thị ân đức. Ngoài thành chúng sĩ tốt đang chuẩn bị công thành, nhìn thấy viết hiệu, nghe thấy Viên Triệu gọi hàng, nhất thời bỏ mịt. Đi ngươi ma là cách Bắc Tân Đức. Nhấp theo đầu cùng ngươi Viên thị cùng tạm phản, chỗ tốt không thấy lửa điểm tình chịu tội, coi như lưu dụ không giết hàng binh, cũng muốn đi cu li doanh cải tạo. Sớm biết như vậy, sao không trực tiếp nhở vả là Dương, coi như là một người bạch tính bình thường cũng có thể uốn cái ấm no. Dù sao cũng tốt hơn làm culi. Vì lẽ đó, ngươi tự mình đầu đi, lão tử không hầu hạ. 1 2 2 mang 4, 4 mang 8, ngoài thành quân viên giải tán hỗn độn, trong chốc lát chạy trốn vô ảnh vô tung. Viên thiệu một mặt mở miệng. Viên thị trung thành nhất tinh nhuệ nhất binh lính, liền như vậy còn chạy. Tưởng Khâm cười nhạo một tiếng, "Viên bạn sơ, ngươi mang ra đến binh không sao thế à? Từ đâu tới tự tin dám cùng ta nhà chúa công quyết một trận tử chiến? Này không nói rõ tặng đầu người sao?" Vô, vô Viên Diệu bay, "Đi thôi, theo chúng ta đi nghiệp thành thấy vậy hạ. Vậy hạ chờ ngươi rất lâu." Thừng. Ngươi nên còn chưa từng thấy bệnh hạ bộ mặt thật chứ? Trước khi chết có thể thấy bệnh hạ một mặt, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Viên Diệu nghe vậy, run như run cầm cập, bỏ ra đầy mặt định nọn độ cười, "Tưởng tướng quân." Tưởng Khâm đánh gãy, "Đừng mà gọi, ta chỉ là cái giáo ý, không phải cái gì tướng quân. Chỉ là cái giáo ý. Bực này nhân tại, dĩ nhiên chỉ là cái giáo ý. Chỉ là giáo ý liền có thể một mình lĩnh binh đồng thời lạng yên không một tiếng động địa bắt thành bình nguyên mà không để lộ một tia tin tức. Mạnh mẽ, ý đáo, có kiên trì. Đổi thành nhan lương văn xỉu, hay là có thể đánh hạ thành bình nguyên, nhưng không thể giấu đi như thế kiến. Lưu trụ dưới tay, đến cùng có bao nhiêu người mới? Chu Thái tiến đến trước mặt, công dịch, cùng này hạng người vô năng có cái gì tốt nói? Hắn biết cái gì? Chúng ta này giáo bí, cùng nơi khác giáo bí có thể như thế. Tưởng Khâm cười cười lưu 2000 người chấn tụ thành Bình Nguyên, Áp Viên thiệu chờ một đám tù binh thẳng đến Nghiệp Thành. 3 ngày sau đến Nghiệp Thành, Viên thiệu tâm tình đặc biệt phức tạp, đến mà lại mất, đi mà quay lại, ngăn ngắn trong mấy ngày, từ cao cao tại Thượng Nghiệp Thành chi chủ bị trở thành tù nhân, chân thực thế sự như cỡ tạo hóa che ngươi. Gặp lại Nghiệp Thành đã khôi phục tĩnh, hoàn toàn không gặp đại chiến quá dấu vết, càng thêm hoang hốt. Đây thực sự là ta chờ quá cái địa nghiệp thành sao? Trên tường thành không gặp chút nào vết máu, cũng không có vân lửa đốt dấu vết, liền ngay cả thạch pháo đập cho Hố Hoa cũng toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. So với ta chủ trì xây dựng sau nghiệp thành còn mới tinh, lưu dụ đây là đầu bao nhiêu dân phu? Đập phá bao nhiêu kiến nguyên thông bảo? Ngăn ngắn mấy ngày, coi như thuê dân phu quét tức chiến trường tu sửa tường thành, cũng không thể nhanh như vậy. Những người dân phu lười nhác rân hoạt, động một chút là thủ đoạn ranzá, có dám công nhìn đều không dùng, làm sao sẽ cao như thế hiệu quả? Chương 328, quay về trốn cũ chương 328. Mày về trốn cũ viên triệu một vạn cái không nghĩ ra. Xuyên qua cổng thành, tiến vào Nguyệt Thành, càng rung động, bật tốt lên, này không phải Nguyệt Thành. Đây tuyệt đối không phải Nguyệt Thành. Các người đi nhầm đường. Tưởng Khâm nghe được này, gãi đầu một cái, hướng thân vệ quát lên, nhanh đi hỏi một chút, đừng lầm. Thân vệ chạy đi tìm hiểu, rất mau trở lại đến, giám quý, chính là Nguyệt Thành. Tưởng Khâm cũng bối rối, viên bản sơ ở Nghiệp Thành ở đến mấy năm, không đến nỗi không nhận thức Nghiệp Thành đi, hắn nói không phải, ắt sẽ có duyên cớ, ngươi thật nên nóng. Thân trọng trọng điểm đầu, ra thấy cổng thành hắn nói chính là Nguyệt Thành bảy hạ ở châu nha đây. Tưởng Khâm quay đầu, tán bạo mà tập trung viết điệu, họ viên, người chơi ta." Viên tiểu đội vảng xua tay, "Không phải không đúng, này, nơi này, cùng ta biết nghiệp thành thật không giống nhau. Ta, ta lúc rời đi, trong thành bốn phía kiến trúc đều bị đại hỏa thôn phệ, cháy đen một mảnh, có thể, có thể nơi này. Nơi này nhưng gọn gàng sạch sẽ, nhà ở nghiêm nhiên. Trên đường phố càng hiện lên một tầng gạch xanh, từ nơi cửa thành kéo dài tới thành trí nơi sâu xa, đây là khai chiến trước nghiệp thành căn bản không có." Hắn nhớ tới rất rõ ràng, khai chiến trước chỉ có châu cửa nha môn cái kia một đoạn trên đường phố rải ra vẻ xanh. Những nơi còn lại vô đều là đá phiến. Chu Thái nghe được này, cười nhạo một tiếng, làm như thấy gì lạ. Ngươi cho rằng Bệ Hạ giống như ngươi vô năng. Ở Bệ Hạ quản trị, chiến đấu kết thúc trong vòng một ngày nhất định phải xử lý xong toàn bộ thi thể, trong vòng 3 ngày quét dọn sạch sẽ chiến trường, trong vòng 7 ngày tu sửa tường thành, cổng thành, nhà dân, đường phố. Toàn quân trên giới đều muốn tham dự, bất luận binh sĩ vẫn là giáo quý đều không ngoại lệ. Liền ngay cả Bệ Hạ cũng bén tay áo lên qua đường. Vì lẽ đó, không muốn dùng người cái kia tầm nhìn hẹp cân nhắc Hạ cùng Bệ Hạ quản trị các loại. Viên Triệu nghe được lời nói này, Ánh mắt lập tức liền trực sử xuất. Ba ngày quét tức chiến trường, 7 ngày hoàn thành trong thành kiến trúc tu sửa. Toàn bộ binh sĩ bao quát sĩ quan thậm chí lưu dụ đều muốn tham dự. Sao có thể có chuyện đó? Chu Thái lại cười gần, quả nhiên mu xuân, thậm chí không biết rõ ta quân quân chế liền dám khai chiến, vẫn là ta quân là trước đây quân hắn. Ta quân không phải là các người nhận thức những người lao gia bình, mỗi người có văn có bó, mỗi người tự thân làm, nắm giữ làm cơm, trải ngựa, mài đao, đúc giáp, băng bó cấp cứu, dựng trại đóng quân, tu bổ tường thành thậm chí xây dựng phòng các kỹ năng. Coi như sẽ không cũng sẽ tận to lớn nhất nỗ lực học tập nắm giữ. Tùy tiện cái nào binh sĩ xuất ngũ, về đến quê nhà đều là toàn năng hình nhân tài. Vì lẽ đó, ta quân không ngừng tác chiến dũng mãnh, làm những chuyện khác cũng là cao cấp nhất. Người nuôi những cái được gọi là tinh nghệ, ở ta quân chỉ xứng tiến vào cu ly doanh. Viên thiệu đầu vang lên long ngong. Nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng, đây là tới đánh trận vẫn là đến làm xây dựng. Tưởng Khâm cũng không nhịn được nói, vậy hạ đã nói, quân đội duy nhất chức trách là đánh trận, nhưng binh sĩ không thể chỉ xẻ đánh nhau. Vậy hạ không muốn binh sĩ xuất ngũ sau đó phát hiện ngoại trừ đánh trận cái gì đều sẽ không. Ngược lại, Vậy hạ hy vọng binh sĩ xuất ngũ sau khi có thể dấn thân vào các ngành các nghề tiếp tục phát sáng toàn nhận. Vì lẽ đó, ta quân không phải lúc chiến đấu, ngoại trừ huấn luyện, còn muốn đọc sách biết chữ học tập các loại kỹ năng. Hổ bí doanh mỗi người cao lớn và bữa, nhưng bọn họ bên trong nói không chắc cất giấu cái đàn áo lông cao thủ. Trong quân càng thường xuyên tổ chức các loại kỹ năng giải đấu lớn, thu hoạch thưởng người đều có người khen. Viên bản sơ, vẫn là câu nói kia, không muốn dùng ngươi tầm nhìn hạn hẹp cân nhắc vậy hạ, ngươi không xứng. Viên Triệu đã triệt để giải ra. Quân đội duy nhất chức trách là đánh trận, nhưng binh sĩ không thể chỉ xẻ đánh nhau. Binh sĩ đều muốn đọc sách biết chữ, muốn học tập các loại kỹ năng, ở trong quân tổ chức kỹ năng dài đầu lớn, đàn áo lông đều toán. Này, đây là quân đội. Như vậy, những binh sĩ này xuất ngũ sau khi, địa phương trên chẳng phải là muốn thêm ra rất nhiều nhân tài toàn năng. Lưu dụ trong quân đi lính niên hạn là bao nhiêu tới? Hàng năm chiêu một nhóm, hàng năm lùi một nhóm, này, chuyện này. Đây là đem quân đội làm lò nung cùng chạy huấn luyện, đem từng cái từng cái bình dân rèn luyện thành toàn năng nhân tài. Cứ thế mãi, quản trị tất cả đều là nhân tài như thế. Nhân tài như thế ở bất kỳ địa phương đều có thể làm sĩ quan thậm chí sĩ quan cao cấp, Lưu Dụ ở lượng lớn chế tạo sĩ quan. Chẳng trách Lưu Dụ phát triển như vậy nhanh. Ta thua không an, đi theo sau Viên Thiệu thật vội, vùng kỳ, Tuân Khang mọi người đồng dạng bị chấn động đến. Nguyên Lai, like, Lưu Dụ đã sớm đi tới một cái con đường hoàn toàn khác. Lưu Dụ cách Tân, không ngừng quan chế. Trảm trách, chẳng trách Lưu Dụ có thể đánh đầu thằng đó. Có như thế cách Tân, mà có thể không suy giảm địa chấp hành đúng chỗ, muốn đánh bại trưởng cũng có khăn. Viên Thiệu nhìn thấy chính mình ở đến mấy năm nhưng hoàn toàn xa lạ châu nhà, càng có dường như đang mơ cảm giác. Này châu nha, thực sự là ta đã từng ở qua cái kia châu nha. Như vậy sạch sẽ, như vậy sáng sủa, như vậy thư thích. So sánh với đó, ta ở lúc như vậy hú đốn, âm u, khó chịu. Này cải tạo, thật tốt. Tiếp đãi lưu dụ, tâm tình càng như thủy triều chập trùng bước lên. Chân thần tiên bên trong người, da thịt ôn hòa tự cực phẩm côn luôn ngọc. Ánh mắt sáng sủa như bầu trời đêm khải minh đình. Khí chất bao bền, có siêu nhiên thoát tục khí. Hình thể kiện mỹ, không lắm khỏe mạnh nhưng ẩn giấu đi mãnh cảm, phảng phất mắt. Mâu thuẫn, thần bí, tuấn mỹ mà mạnh mẽ. Viên Triệu nhìn Lưu Vũ, trầm mặt không nói gì. Lưu Vũ cũng tới dưới đánh giá Viên Triệu. Quả nhiên tốt tướng mạo, nhìn cũng có lực tương tác dáng vẻ. Có điều, chỉ đến thế mà thôi, chính là một cái xuất thân không sai, tướng mạo không sai, khẩu tài không sai, có một chút thông minh quan enờ đại. Muốn nói thật tiêu hùng, còn phải xem Tào Tháo, Lưu Bị. Hai người này thực sự là đánh không chết tiểu cường, càng thua càng chiến, thường chiến tuần bại, thành tựu cuối cùng một phen sự nghiệp. Nhiều lần toàn quân bị diệt thậm chí ngay cả nhà đều là mất đi. Xuất lập đánh địa càng ngày càng thành thục càng ngày càng luyến mạnh. Viên thì lại ngược lại, tiên phi thuận bổn xôi gió. Hậu kỳ tao nộ một lần thất bại liền thất bại hoàn toàn cho đến di vong. Lưu dụ làm dấu tay xin mời, ngồi đi. Lại hướng thân Bội nói, làm một bàn thức ăn ngon, sẽ đem mới đủ hành hoa thôn nắm hai bình đến, ta muốn cùng Viên Bản Sơn nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Viên thiệu nhìn đầy Bản Sơn hào hải vị mỹ vị, liền nuốt nước miếng, có hắn ăn qua, có hắn nghe nói qua, có thấy đều chưa từng thấy. Lưu dụ đánh đuổi những người khác, hướng Viên thiệu nói, đến thử thủ nghệ của ta, ta cảm thấy đến đi, ta với cái thế giới này to lớn nhất công hiến chính là làm nhiều như vậy mỹ vị. Vương Triều gặp sa sút, chế độ gặp cái cách danh tiếng gặp tiêu tan, hùng vĩ thành trì, quan hải, cầu đối cũng sẽ sút xuống. Chỉ có mỹ thực vĩnh tồn." Viên thiệu theo bản năng gật đầu. Lời nói này rất thấu triệt. Vốn tưởng rằng Lưu Dụ liền một vũ phu hoặc giả tân bừng bừng hẳn người, không nghĩ đến vừa mở miệng càng hoàn toàn khác nhau, phảng phất trong rừng luận sĩ. Lưu Dụ nói tiếp, "Nếm thử đi, có vài dạng món ăn mới, đặc biệt là cái này say vị, dùng ta mới ủ tạo hành hoa thôn nấu nướng, mùi rượu đậm đà, mùi vị thơm còn trung hòa thịt vị lại khí, dạ trẻ thích hợp, là nhất miệng." Viên Triệu thử thử một miếng, quả nhiên nát hương. Lưu Vũ lại cho Viên Thiệu rót rượu, nếm thử, hành hoa thôn, thuần lương hổ rượu, cực liệt, giây vô cùng, người thường uống như thế ba thanh liền không biết tiên địa là bẩn gì, người kiềm chế một chút, không nổi. Viên Thiệu nhấp một miếng, chỉ cảm thấy nóng mát, nuốt vào trong bụng, hình như có lửa đốt, nhưng rất nhanh toàn thân thoải mái, nóng hâm hập, đầu óc cũng lâng lâng. Lưu Vũ chút rượu, gấp món ăn, rất nhiệt tình. Chờ Viên Thiệu ăn uống đến gần như, vẫn như cũ quên, đừng khách khí, cuối cùng một trận, ăn uống no đủ ra đi tốt. Chương 329, lên đường tôi chương 329, lên đường tôi Viên Thiệu nghe được ra đi hai chữ. Tay mềm nún, khéo leo sứ trắng ly rượu rơi xuống. Ly rượu chia 5 x 7, mảnh sứ tung tóe. Trong ly rượu ngon tiên đến càng xa hơn, rơi vào gạch lát sản trên lập tức nhân tiếng bảo, lưu lại một chút rượu ngân. Lưu Vũ Trà chà chà lắc đầu, rất tốt ly rượu, một cái hơn 1000đ. Viên Triệu phủ phụ bị xuống, đừng, đừng giết ta. Lưu Vũ lắc đầu một cái, Viên Bản Sơ, chớ ngu. Ta không giết ngươi. Làm sao có khả năng? Ta thân chinh ký châu thảo phạt mật tận, đem ngươi bắt sống, có thể nào không giết ngươi. ta ở trường ăn cũng đã hướng trời cao, tiên đế cùng với thiên hạ cáo. Muốn chu diệt Viên thị toàn tộc. Ta nay là đế bương, nhất môn kiều đỉnh, có thể nào thất tín với thiên hạ. Viên Triệu liên tục giật đầu, ta vì ngươi làm nhu làm mã. Lưu Vũ cười ha ha, châu ngựa. Ta quản trị tất cả đều là châu ngựa, ngươi tính là gì? Hơn nữa ngươi thật có thể làm châu làm ngựa. Ngươi làm nhu làm mã cũng là châu ngựa bên trong tối gầy yếu cái kia, cần ngươi làm gì? Viên Triệu vừa kinh vừa sợ, lệ thế đều dưới, vì đi được Lưu dụ trước mặt, cầu xin, ta có thể vì ngươi chiêu mộ danh sĩ. Lưu Vũ lắc đầu, Viên bản sơ a Viên bản sơ ngươi tốt xấu cũng coi như một phương trư hầu, liền không thể lấy chút chư hầu nên có khí độ đi ra. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại cái này dáng dấp, thực tại mất mặt. Thành you ta đối thủ, ngươi nên ung cảm trẻ chén sau đó cởi to thản nhiên chịu chết, mới không phụ anh hùng chi danh. Viên thiệu điên cuồng lắc đầu, ta, ta không phải anh hùng, ta chỉ muốn sống, ta. Lưu dụ đánh gãy Viên thiệu cầu xin, đứng dậy liền đi, thôi miệng nói, người đến, mang viên bản sơ đến phát trưởng, Chu Nó tổng nhân, không giữ lại ai. Lại phát chiếu thư đến tiên hạ cắt châu quận, tuyên chấm đã đánh bại tập Viên Triệu cũng Chu Nó tổng Còn lại lịch tắc lần lượt từng cái thảo phạt, hạ tràng cùng viên bản Sơ Tương Đồng. Viên thiệu Điên cùng Sinha, Lưu dụ, Lưu dụ, ngươi không thể như vậy. Thả ta. Lưu dụ, tha ta một mạng. Ta đi cu li doanh. Tha ta, Lưu dụ không thèm để ý, trực tiếp đến trại tù binh, thấy viên Thiệu dưới tay cái kia một đám văn võ con trước, quét một vòng, thuận miệng hỏi, Tuân Cam tuân hữu được ở đâu? Tuân Cam ôm quyền hành lễ, tham kiến. Vậy hạ. Lưu dụ tùy ý gật đầu, xem ở công đạt bộ mặt trên, chớ không làm khó dễ ngươi, ngươi đi, đi nhưng không có lần sau. Tuân Cam cung kính lại lễ đã tại bệnh hạ ơn tha chết. Lưu Vũ hỏi lại, Thẩm Phối thẩm chính nam ở đâu? Thẩm Phối ra khỏi hàng, trầm giọng nói, thẩm nào đó ở đây, muốn giết muốn thịt, xin cứ tự nhiên, như muốn mọi hàng, miễn mỡ tổn cậu. Lưu Vũ cũng không phí lời, cắt thành ngươi, có thể thành viên bản sơ trốn cùng. Lắc đầu, kéo đi pháp trưởng. Thân vệ áp Thẩm Phối rời đi trại tù binh, thẳng đến pháp trưởng. Lưu Vũ ánh mắt rơi vào Phùng Kỳ trên mặt, Phùng Kỷ. Phùng Kỷ bỏ ra vẻ cười, Phùng tham bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, khẩu hiệu liền muốn xuống. Lưu Vũ cười khẽ ngươi đúng là tin tức linh hồn, học cái 10 phần." Phong Kỷ đội vàng cười làm lạnh, bệ hạ mua tiếng nói cử động đều vì thiên hạ tổ gương, ai dám cùng học. Lưu Dụ cười cười, lắc đầu, lôi ra pháp trượng, vì là viên bản sơ chốn cùng. Phong Kỳ kinh hại đến biến sắc, vội vàng quỳ xuống dập đầu như lão đòi, "Bệ hạ, bệ hạ, phụng kỵ muốn hạ." Lưu Vũ vung múng tay, "Ta không phải là người nào đều thu, hơn nữa ngươi cùng viên bản sơ quân thần một hồi, không ngại ngùng để hắn lẻ loi ra đi." Phong Kỷ hô to, "Bệ hạ, bệ hạ." Âm thanh dần dần yếu ớt, cho đến cũng lại không nghe thấy những người còn lại từ người lẫm liệt, rõ ràng ý thức được Lưu Dụ quyết đoán mãnh liệt, lòng dạ độc ác cùng hỉ nộ vô thường. Xương đầu cứng, tác thành, nhuyễn bất đầu, ghét bỏ. Chỉ có Tuân Kham cái này quan hệ hộ có thể còn sống. Liền, Trần Lâm cười theo nói, "Trần Lâm tham kiến bệ hạ, bệ hạ, thuộc hạ minh trưởng ở Lạc Dương chính thành binh mã ti người hầu." Lưu Dụ trên giới đánh giá Trần Lâm. "Đại tài tử, thật tài hoa, xuất thân quẳng lăng Trần thị." Trần thị cũng là thiên hạ đứng hàng đầu sĩ tộc, tuy rằng không bằng Vi thị, Dương thị, Tuân thị như vậy hoách, nhưng cũng nhân tài xuất hiện lớp lớp, thế lực càng dần sen chằng chịt, liền ngày một đời Trần Thị tiện xuất con cháu liền nhiều vô số kể. Lưu dụ trong lấn tượng, cuối thời nhà Hán Tam quốc thời kỳ, họ Trần Mưu Si trên căn bản đều cùng Quảng Lăng Trần Thị có ngàn vạn kia quan hệ, hoặc là cùng tộc, hoặc là đã từng cùng tộc. Người như thế, giết cùng không giết, ngay ở trong một ý nghĩ, quên đi, tha hắn một lần. Hắn trở lại tất nhiên còn muốn nương nhờ vào những thế lực khác, thậm chí gặp càng ra sức tương đương với giúp ta tụ lại phản đối thế lực, thuận tiện ta sau đó một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây, Trần Miên nói, ngươi có tài danh, nhưng vô át có thể rời đi. Trần Lâm đại hỉ, đội vàng giật đầu, sau đó như một làn khói chạy mất. Lưu giữ sau đó lần lượt từng cái tuyên án, hoặc trực tiếp để cho chạy, hoặc kéo đi bồi viên thiệu cùng trạm thủ, hoặc đánh vào cô ly doanh cải tạo. Cuối cùng, một nhân tài không lưu, nhưng đem đám người kia sợ đến quá chừng. Cũng đúng, viên thiệu dưới tay vốn là cũng không mấy cái đáng giá đại lực giữ lại, liền Điền Phong, Tự thụ, trường Hợp này mấy cái, Điền Phong đã đến tay, Tự thụ cùng trường Hợp đều chết rồi. Còn lại liền cái Điền Trù xem như là tài năng. Nhưng tài năng cũng phải tiên tiến cô ly doanh cải tạo một phen. Những này cái gọi là nhân tài, với hạn chế tạo hệ thống hoàn toàn không phải một mã sự tình căn bản không có cách nào trực tiếp dùng, bất luận tư tưởng tư duy vẫn là phương thức làm việc đều theo không kịp tiến tấu, cũng hòa vào không đi vào. Cải tạo, thiết hứng, từ cơ sở làm lên. Sau đó ai tới đều là cái này quy trình. Gia cắt lượng đều không ngoại lệ. Xin lỗi, tiếng tăng to lớn hơn nữa cũng không cần. Nhân tài của hắn bồi dưỡng hệ thống đã tự chủ vận chuyển, đồng thời lượng lớn sản xuất. Tính được đã sắp 10 năm. Thời gian như thoi đưa a cũng may không có sóng hưởng, làm rất nhiều chân thực công lao. Sau đó nhiệm vụ chủ yếu chính là ổn định ký châu, u châu. Đêm này hai châu thống trị được. Hai chỗ này nhưng là phong thủy bảo địa, thổ địa màu mỡ, sản vật phong phú, khoáng sản cũng nhiều, còn có thủy vận chi lợi. Nếu không có quá mức kinh thế hai tục, hắn đều muốn đem đô thành chuyển tới vũ châu. Vũ châu làm đô thành ưu thế thực sự quá nhiều. Đương nhiên, Lạc Dương cũng không phải quá kém, chỉ là cần tiêu tốn càng nhiều người lực vật lực thống trị hoàng hạn. Lưu dụ liền như vậy ở lại Niên Thành, bắt đầu thống trị ký Vũ Hai Châu. Viên Tiệu chiến bại bị giết tin tức ngay lập tức chuyển đến Vi Tháo chính đang chỉnh đốn binh mã chuẩn bị tấn công Lạc Dương, lấy kiềm chế Lưu Vũ, vì là Viên Tiệu giảm bớt áp lực. Môi hở răng lệnh đạo lý, hiểu Cùng biên thiệu kết minh tức thì làm tốt xuất binh chuẩn bị. Có thể hay không đánh qua Lưu dụ không trọng yếu, biểu diễn thái độ rất trọng yếu, như thất tín viên thiệu, sau đó làm sao lấy tin thiên hạ anh tại. Nếu mùi thất bại, đơn giản nam trốn giang đông. Nhưng nếu thất tín, danh tiếng bại hoại, sau đó không bao giờ tìm được nữa minh hữu, cũng hấp dẫn không tới anh tại si bảo. Cao Tháo nắm lấy hy trí tài, viên bản sơ thật sự thất bại. Chí chí tài lấy ra lưu dụ chiếu thư, không ngừng thất bại, còn bị giết, toàn tộc già trẻ không một may mắn thoát khỏi, còn có rất nhiều văn võ đại thần cùng bị lưu vũ trả thù. Tháo xem xong chiếu thư, cả kinh hồn bay phét Vì sao nhanh như vậy? Vì sao? Chương 330, xây tưởng cao chương 330, xây tưởng cao hy chí tại thành thở, lưu dụ tại bên ngoài nghiệp thành lấy máy bắn đá cuồng ngoênh loạn lạc mấy ngày, trước sau chưa từng phát động một mình một tốt, tổng tiến công ngày đó tự mình đem người đánh thành, một gõ mà lên, một phút sau liền chiếm linh nam thành tưởng, một cái canh giờ bắt Nhật thành. Viên Triệu đem người phá vòng vây đến thành Bình Nguyên, nhưng lại không biết Chu Thái tượng khâm đã trước một bước bắt thành Bình Nguyên, dễ như ăn bánh tù binh viên Triệu cùng với nó dưới trướng. Viên Triệu bảo, lương thảo, lùa lạt, thư tịch, đồng thiết, Vô khí áo giáp cùng với mấy chục điều thuyền lớn toàn quy lưu trữ sở hữu. Tưởng Câm Chu thái áp giải viên thiệu về Nghiệp Thành, lưu dụ hào tiểu thức ăn ngon chiếu đái, chờ nó cơm nước non nê, đẩy ra trầm giết, cùng chém giết còn có phung khí, thẩm phối mọi người. Khí trí tài lời nói, để chúng văn võ cả kinh không ngậm mồm bỏ được. Một phút, lưu dụ tự mình đăng thành. Một cái canh giờ bắt Nghiệp Thành. Nghiệp Thành tường thành cao to kiên cố, cớ gì không chịu được như thế một đòn? Viên bản sơ ở Nghiệp Thành hàng tận người bạn tướng thủ, có thể nào bị bại cấp tốc như thế? Chúng ta còn không chỉnh bình hoàn bị, viên bản sơ sẽ chết. Này Tất Minh, chỗ tốt một điểm không dính, hậu quả toàn vẹn chịu. Như lưu dụ đến công, ta quân ứng đối ra sao? Mọi người mồm năm miệng 10, than phục, sợ hãi, khủng hoảng, nghi hoặc, suy nghĩ rối sách. Đào Tháo hít sâu một hơi, trầm giọng nói, cái khác không biết, nhưng tưởng thành nhất định phải đầy đủ cao to. Bằng không, căn bản không phòng ngự được lưu dự. Cao 4 trượng không đủ, cao 5 trượng cũng không đủ. Đến 6, 7 trượng thậm chí cao 10 trượng. Để hắn thang công thành đắp không tới đầu tường, mới có tư cách tử thủ. Nói tới đơn giản, Vậy cần vận dụng quá nhiều người lực vật lực cùng thời gian." Tao Tháo trầm giọng nói, "Này rất khó, nhưng không bằng này, làm sao chống đối lưu dụ?" "Chư vị, thời đại thay đổi. Trước đây tường thành, huyện thành phủ biến hai, ba trượng, quận thành bốn trượng, đô thành cũng có điều khoảng 5 trượng. Có thể hiện tại, năm trượng là yêu cầu thấp nhất." "Rất tàn khốc, nhưng đây là sự thực. Cao năm trượng tường thành, liền cần cao 5 trượng thăng công thành. Có cao 5 trượng thang công thành sao?" "Có, nhưng rất ít, chế tác, vận tải, sử dụng đều phi thường không dễ. Tạo cái cao năm trượng thang công thành, đẩy lên tường thành dễ, cái dưới đứng lên đến, mấy cây xoa cái liền có thể lấy ra, hoặc là dầu sôi thêm hỏa liền có thể thiêu hủy. Nói tóm lại, tường thành càng cao, càng lợi cho phòng thủ. Nam Trượng là yêu cầu thấp nhất, chỉ có thể càng cao hơn, không thể càng thấp hơn. Trừ phi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, bằng không ai dám cùng Lưu dụ đánh đối công. Cái kia toàn thân trọng giáp cầm trong tay cự thuần trọng giáp bộ binh đẩy tới, binh chủng nào có thể đánh bác? Cao tháo thở dài, trước tiên lui con đi. Chiêu mộ dân phu xây dựng thêm thành. Lưu Vũ có thể tu, chúng ta cũng có thể tu, đơn giản là dùng nhiều chút tiền lương. Có thể thủ nhất thời thủ nhất thời. Ngược lại không thể trực tiếp ném những này thành trì đi Giang Đông, nào sẽ chọc người chế nào. Văn Lượng viết tin cho Giang Đông Triều đình, cẩn thận giảng giải ký châu chiến trường phát sinh các loại, nhắc nhở Triều đình cần phải xây tường cao. Chỉ có xây tường cao mới có thể bù đắp ta quân sức chiến đấu như thế. Cao Tháo lại nói, chuyên lệnh các quận huyện, dành thời gian gia tăng thêm tạ cái tưởng, trước cuối năm nhất định phải thêm cao đến 5 trượng, thấp hơn 5 trượng người, ta hỏi tội. Lúc này, Quách Gia chậm rãi nói, chúa công, kỳ thực cũng không cần như vậy cấp thiết, trước tiên bắt Thanh Châu thậm chí từ châu mới là chính sự. Cao Tháo nhíu mày, phụ hiếu không ngại nói thẳng, vội ra thuận miệng trả lời, Ngụy Đế làm việc từ trước đến giờ o thỏa, thận trọng từng bước, chiếm lĩnh một chỗ, kinh doanh một chỗ, thống trị một chỗ. Kỳ Châu, Vũ Châu địa rộng rãi vượt bác, nhân khẩu đông đúc, đầy ruộng mồ mỡ, là thiên hạ thành thuộc nhất hai châu. Lấy lưu dụ quen thuộc, muốn đẩy hành tân chính, ổn định dân tâm, xây dựng thành trì, con đường, dòng sông, chờ hai châu ổn định mới sẽ tiếp tục xôi nam. Hơn nữa lưu dụ binh mã số lượng ít, cũng không ủng hộ nhiều tiến khai chiến. Vì đó, chúa công đều có thể lấy điều động binh mã chiếm lĩnh thành, từ hai châu chiếm hết trung nguyên khu vực. Như vậy, lấy thanh từ Dự bốn châu khu vực đối kháng lưu dụ, không hẳn sẽ không có sức đánh một trận. Này bốn châu, nhưng là thiên hạ giàu nhất thứ. Thiên hạ ngày nay các châu, Hoàng Hà chi bắc mấy kỳ châu, Trường Giang chi nam mấy kinh châu. Nhưng Thiên Nam địa bắc các châu thả một khối so sánh, giàu nhất thứ chính là Dự châu, Duyên châu, Thanh châu, Từ châu này mấy châu. Này mấy châu là chân chính trung nguyên khu vực, cũng là khai phá sớm nhất, thích hợp nhất nông canh, địa thế bằng phẳng, khí hậu vừa phải, đầy ruộng, nhân khẩu thậm chí nhân văn giáo dục cũng là này bốn châu xuất sắc nhất. Mặc dù trải qua loạn cân bằng, cũng là những châu khác không cách nào khả là. Tĩnh Châu cũng phú thứ, nhưng chủ yếu ở Kinh Bắc. Dương Châu phu thứ cũng chỉ có nô quận cùng với Trường Giang gia biện khẩu cái kia mấy quận. Giao Châu phú thứ đồng dạng là sóa so ra. Tích Châu cũng chỉ phú thành đô một vùng. Lương Châu, Tĩnh Châu không cần phải nói, chỉ có Ký Châu cùng Ty Đại có thể cùng này bốn châu có thể đánh đồng với nhau. Thật trong lòng bàn tay nguyên bốn châu khu vực, lại dùng tâm kinh doanh mấy năm, thật là có sức đánh một trận. Coi như cuối cùng chiến bại, cũng có thể tích lũy rất nhiều của cải, vĩnh mã, Lương Thảo. Thế nhưng, có thể thuận lợi bắt được thành, từ hai châu sao? Quách Gia lại nói, Thành Châu đương nhiệm Châu Mục là Điền Gia, Điền Gia kiếp ngược vô năng, viên thiệu lại chết, hắn hoặc là nương nhờ vào chúa công, hoặc là khí quan mà đi. Từ Châu Mục Trần Kỷ tuy có văn tên, nhưng cũng không quen quân sự, hắn đồng ý giao ra Từ Châu tốt nhất, nếu không nguyện, chúa công chỉ cần phải một nhánh quân liêm trợ đông tiến vào liền có thể bắt Từ Châu. Lại trịnh trọng cương điệu, "Chúa công, thành Châu dễ bản, không người nào có thể cướp, nhưng Từ Châu sắc bên Dương Châu, khó bảo toàn trang đông triều đình không độc lòng, bọn họ như trước ra tay, chúa công nhưng là không tốt cướp chống trận." Tháo lực hơi trầm tư, lúc này đã nghĩ Tào Nhân hạ lệnh: "Ngươi lệnh hai vạn người chẳng đến Bành Thành Quốc, bắt Bành Thành Quốc sau cùng phái Quốc tướng Phong Nhân liên thủ giáp công Hạ Bì, quẳng lăng hai quận, sau đó liền ở lại Quảng Lăng quận. Không, có ta mệnh lệnh, không cho rút quân, cũng không cho bất luận người nào nhúng tay." Quảng Lăng quận sát bên Dương Châu, cùng Nô quận cách sông nhìn nhau, đây chính là để phòng Nô quận chiếu đỉnh. Chiếm cứ Quảng Lăng, Hạ Bi sau khi tuấn về Bắc các quận huyện liền tất cả nắm trong bàn tay. Tào Nhân trọng trọng gật đầu. Tào Thiếu ở Mưu sĩ bên trong quét một vòng, ánh mắt rơi vào chỉnh trên mặt, chọc là quân sư, vì là tự hiếu bảy Mưu tinh kế." Tào nhân lúc này điểm khởi binh mã, thẳng đến từ Châu Bành thành quốc. Lưu Biểu thu được Viên Thiệu bại vong tin tức, cũng cả kinh trận mắt há hốc Viên bản sơ chiếm cứ ba châu khu vực, cầm binh hơn 10000, Văn Thần Như Mây, võ tướng Như Mưa, dĩ nhiên bại vong đến cấp tốc như thế. Ngụy Đế một gõ tiên đăng, một khác triều tượng, nhất thời thần vận hành, này sức chiến đấu, vậy cũng quá bất hợp lý chứ. Quái biệt mấy người cũng cả kinh không được, nhưng vẫn là cố gắng chấn định nói, "Chúa công, Kinh Châu cùng nơi khác không giống, có Hán thủy làm ranh giới, tường thành cao to, kinh dịch chẳng làm đặc, Ngụy Đế bộ kia không thể thực hiện được." Quái lương theo phụ họa, đúng, tại bên ngoài nghiệp thành, Ngụy Đế vượt qua Trường Hà, lại đào đoạn, chôn lập thành hảo, lúc này mới có thể công thành, có thể hán thủy gấp 10 lần so với Trường Hà rộng, hắn làm sao vượt qua? Tương Dương thành hảo thâm hai, ba trượng, liên thông hán thủy chờ mấy cái mạch nước, hắn làm sao đào đoạn? Làm sao chôn lập? Lưu Biểu thoáng an tâm, nhưng vẫn là nói, y đi tao mạnh đức tâm ý, vẫn cần cao xây công sự, một phòng thủ mị đế tiền đăng, hai phòng thủ máy bắn đá tạm. Vì lẽ đó, chư bị có tiền gia tiền, mạnh mẽ xuất lực, xây dựng thêm Tương Dương, đem Tương Dương chế tạo thành lạc Dương như vậy cử thành. Như vậy mới có thể đối kháng Ngụy đế. Ý như thế nào? Chương 331, Lưu Biểu chi tâm trường 331, Lưu Biểu chi tâm Lưu Biểu là Châu mục, nhưng Lưu Biểu không tiền. Lưu Biểu là ngoại lai hộ, ở bản địa không có cái gì sản nghiệm. Lưu Biểu có quyền lực thu thuế, nhưng địa phương trên thuế muốn tới trước hào tộc trong tay, lại kinh sĩ tộc tay mới có thể trên giao châu phủ, hưng thu 10 bạn, thực thu 3 bạn. Lưu Biểu những năm này quét quân, cơ kiến, nuôi dưỡng môn khách tiêu tốn rất nhiều, kho hàng rất sớm tới đấy. Lại nghĩ xây tường cao, chỉ có thể từ dưới chướng các gia tộc lớn nghĩ biện pháp, Quách thị, Hoàng thị, Bàng thị Tại dị, Ma thị, Tập thị, Chương thị những đại gia tộc này ở ủng hộ Lưu Biểu vì là kinh châu mục sau khi, thế lực tiến một bước mạnh rộng, trực tiếp nhất chứng cứ chính là các nhà chọn mua tài ruộng so với mấy năm trước phiên không chỉ gấp đôi, khoé thị huynh đệ danh nghĩa có hơn một triệu mẫu ruộng tốt, nô bộc hơn bạn, tá điển bảy, tám vạn, gia đình số lượng có thể so với quân binh. Hơn nữa các nhà gia đình trang bị đầy đủ hết, áo giáp cung nỏ đầy đủ, thậm chí có kỵ binh, thủy binh cùng chiến thuyền, huấn luyện thường ngày cùng quận binh không khác nhau chút nào, thậm chí càng tinh lệ. Đối mặt phương Bắc Lưu Vũ, bọn họ đương nhiên sẽ không đem hy vọng hoàn toàn ký thác tại trên người Lưu Biểu cũng phải vì chính mình dự định. Đương nhiên, nuôi nhiều như vậy binh mã, cũng là phải bỏ tiền, các nhà cũng không giàu có. Coi như giàu có, cũng không muốn bỏ tiền xây dựng tương thành. Xây công sự là quan phụ sự, dựa vào cái gì muốn đảo tư nhân hồ bao. Bởi vậy từ người trầm mặc. Lưu biểu thấy thế, trong lòng nổi lên từng trận tức giận, nhưng chỉ có thể cố nén, vẹ mặt ôn hòa nói, chư vị, việc này bắt buộc phải làm, bằng không, nguy đế xuất quân đến công, ta quân làm sao chống đối. Hán trần binh ngoài thành lấy mai băng đa hướng về trong thành đánh thành thạch pháo rồi pháo, chỉ cần chốc lát liền có thể lửa đốt liên thành, người ta ở trong thành tất cả sản nghiệp đều sẽ tùy theo biến thành cho bụi. Không xây công sự, ta quân thủ dưỡng thường xuyên không hẳn mạnh hơn viên bản sơ. Viên bản sơ hạ chẳng làm sao? Viên bản sơ dưới chướng văn võ hạ chàng làm sao? Trư vị nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Suy nghĩ kỹ càng, cho ta cái trả lời chắc chắn. Không xây công sự, ta này liền từ châu mục trước, đi đến nô quận đến cái hiện chức cá án độ tụ giá, trư vị. Mời Cao Minh Hát. Lời nói này, trước tiên nói lý, lại uy hiếp. Chả lao, đều tốt nói. Không trả thù lao, lao tử bỏ gánh rời đi, này phá châu mục ai yêu làm ai làm. Cái này cũng là lời nói thật. Mấy năm trước, thế cuộc còn không đổ nát đến đây, ở kinh châu này vùng đất giàu có làm châu mục, tuyệt đối đắc ý có thể hiện tại, nhìn viên thiệu hạ tràng, liền biết này châu mục không dễ làm. Trước đây làm châu mục, hầu như cái gì cũng không cần quản, chỉ cần cảnh nội không có quy mô lớn phản loạn là được. Hiện tại làm châu mục, cái gì đều muốn xem vào, lưu dụ gây áp lực quá lớn, mặc kệ không được. Liền ngay cả nô quận Triệu đỉnh đều ở quy mô lớn xây dựng cơ sở hạ tầng cùng dân sinh, ngươi không làm, ngươi liền là hỏng, Bạch Tính liền muốn rời bỏ ngươi, hào tộc si tộc cũng không cảm giác cả an toàn sẽ tìm ngươi phiền phức. Nhưng để sĩ si tộc hào tộc ra tiền, cái kia không phải đoạt đồ ăn trước miệng hồ sao? Xi si tộc hào tộc lúc nào hào phóng như vậy quá? Năm chính mình tiền xây dựng quan phủ, 2000 năm sau, có loại này rác nện sĩ si tộc cùng hào tộc cũng ít chi là hiếu. Nhưng đối mặt lưu biểu ý hiếp, bọn họ lại không thể vẫn giả chết. Khoái biệt trầm giọng nói, chúa công, tường thành một tụ, nhưng cái này để lương, ta xem hay là dùng thuế phú đi thuế phú chính là nộp thuế, thương thuế thêm lao dịch trở sở hữu loại thuế. Ý tứ chính là cho bách tính tăng thuế. Từ xưa tới nay đều là như vậy. Chỉ xem lương thuế, thu thuế 1/20 thậm chí 30 thuế 1, thuế suất rất thấp. Nhưng còn có siêu cao thuế nặng 4 chữ, quan phủ luôn có thể nghĩ ra đủ loại kiểu dáng loại thuế bất lụt, tối hạ khác lúc liền tu sửa phòng ốc đều muốn nộp thuế, sinh con, theo nhu sinh sản, học cho kết quả đều muốn nộp thuế. Càng không cần phải nói đủ loại khác nhau lao dịch, bệnh dịch. Nói tóm lại, tăng thuế là toàn vị trí, mà chỉ nhằm vào lê dân bắt tính. Cùng sĩ tộc hào tộc không có hề Không, đối với sĩ tộc cùng hào tộc mà nói là chuyện tốt, nhàn quá nhổ lông mà, này thịt heo cũng một hồi tay đều có thể lưu đầy tay thức ăn mà đây, một châu khu vực trăm bạn lê dân, một hộ trả một tiểu nắm liền có thể để qua tay quan lại thân hào kiếm một món hời. Hiện tại chỉ thiếu một cái danh nghĩa. Vì lẽ đó, khoé biệt mở miệng, còn lại văn võ quan chức lập tức đổ tới, đúng, thêm thu một lần xây công sự thuế đi, cũng chính là bảo cảnh ăn dân Đúng, cày công sự tường không chỉ là chuyện của chúng ta, những người tiện dân cũng phải làm chút đủ khả năng công hiến. Không cần quá nhiều, một hộ thiếu thu một điểm liền đủ. Chủ yếu là lao lực Xây công sự phải dùng lượng lớn nhân thủ, đến phát động toàn châu bách tính lực lượng mới có thể làm thành chuyện này. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể chỉ nói chuyện ra, có tiền ra tiền, mạnh mẽ xuất lực, ít nhiều gì đều là tâm ý, sớm một chút ra cố thêm tạm cái tường, chúng ta ngủ đến càng chân thật không phải. Quý thượng nói có lý, ta ra một vạn thạch lương thực. Ta bảng ra rất nhiều, ra năm vạn thạch, cũng ra 5000 nô bộc tham dự kiến tạo tân thành, nhà ta nô bộc nhiều hiểu biết chữ nghĩa, có thể ở trên công trường làm tiếp đầu bụng. Mã Lương mở ra cái đầu, bảng ra lập tức đối tới. Những người khác cũng không dễ làm chứng mắt, từng người tỏ thái độ Ra lương ra tiền ra người nhưng nhất định phải có chỗ tốt công trình lớn như vậy mỡ quá nhiều tùy tiện một cái tiểu đầu bụ đều có thể gặm dưới một tầng lớn trên một vòng đại cơ tiến bên trong bọn họ liền ăn được đố mãn chẳng vì lưu biểu nhìn khí thế ngất trời hình ảnh trong lòng nông nhiên sinh ra một tiêu bị hay dựa vào những người này thật có thể đối kháng lưu dụ từng cái từng cái trong ngày thường cùng ngồi ngồiằng đạo hiện lộ hết danh sĩ phong độ vì gia tộc mò chỗ tốt thời điểm so với tối con buôn tiểu thương còn tham lam tranh quyềnoạt lợi hoàn toàn không có điểmmấu chốt như thiên hạ thực mỡ người tất cả đều là người như thế Còn không bằng để lưu dụ Đoạt Thiên Hạ đây. Ai, sớm biết hôm nay lúc trước tuyệt đối không cùng đảng người trộn lẫn lên. Lúc đầu nhiệt huyết sôi trào, chỉ làm đám người, kẻ sĩ, danh sĩ môn có thể cứu Thiên Hạ với thủy họa bên trong, kết quả, nguyên lai like đối với Triều đình, đối với bách tính mà nói, chúng ta những này nhân tại là thủy hỏa. Nói ra tiền, từng cái từng cái ngậm miệng không nói. Nói thu thuế, từng cái từng cái thao thao bất tuyệt. Liên này, cũng không cảm thấy ngại há mồm ngập miệng vì dân bị nước. Ha ha ha ha, ha. Lưu biểu cảm xúc lên, nhưng chung quy không phát tiết, chỉ trên mặt mang theo nụ cười mà nhìn mọi người. Chờ mọi người lấy chắc chủ ý, chậm rãi bắt đầu, chư vị quả nhiên là kinh châu xương cánh tay, ba câu liền định ra sách lược. Trực tiếp hạ lệnh, sáng tác bố cáo, phát hướng về các quận huyện, báo cho bất tính, sớm ngày khởi công. Lại căn dặn, muốn đối xử tử tế bạch tính cùng dân phu, bằng không bọn họ nháo sắp nổi lên đến không dễ kết thúc, nếu là toàn bộ trốn hướng về nô quận thậm chí tí đái, càng to lớn hơn vì là không ổn. Khoái biệt chắc tay, chúa công an tâm, thuộc hạ trong lòng hiểu rõ, sẽ không đem bọn họ bước đến tạm phản mức độ, bất luận làm sao cũng phải làm cho bọn họ ăn no, ăn, một ngày ba bữa. Này xem như là tìm một cái điểm mấu chốt, để dân phu một ngày ba bữa ăn no. Cho đời ăn cái gì, vậy thì khác nói rồi. Mang thịt không mang theo thịt, cơm khô bắt cháo, cơm vẻ hoa màu cơm, trong này khác nhau lớn hơn đi tới. Ở mấy năm trước, một ngày hai món ăn, không có thù lao, tự mang công cụ, sống chết tự chịu, dân phu mệnh tiện như rừng rác, coi như hoa màu bắt cháo, có thể một ngày ba bữa quần no, đã đầy đủ lương tâm. Có thể hiện tại, lưu dụ lấy công đại trấn chấp hành đúng chỗ, khắp thiên hạ bách tính đều biết phục lao dịch không chỉ một ngày 3 bữa quần no còn tiền công, tự nhiên không cam lòng làm tiếp cái kia ăn không đủ no. Không có thủ lao, tự mang công, cụ lao dịch. Nhưng bách tính mà, phàm là có thể sống sót, liền không đến nỗi tạo phản. Khóe biệt bắt bí bi đến gắt gao, đem tiền 4 ép đến thấp nhất, tiền công không có, thịt món ăn không có, nhưng cũng không cho bọn dân phu đói bụng. Dùng thấp nhất tiền 4 hoàn thành gian khổ nhất nhiệm vụ. Chương 332, ký châu phiền phức chương 332, ký châu phiền phức Dương Diu biết được Viên Thiệu bị giết, cứu 2 châu tận quy lưu dụ sau khi, mà không hề cảm xúc, cẩn thận nghiên cứu trận chiến này chi tiết. Cuối cùng, đến ra một cái kết luận, cần xây tường cao lấy chống đỡ lưu dụ máy bắn đá cùng tập kích thành chiến thuật lại lấy thiên tử danh nghĩa hạ chiếu, mệnh lệnh các quận xây dựng đại thành, thành cao chí ít 5 trượng. Đồng thời xây dựng thêm nô quận, trị, hiện tại đô thành nô thành. Lại hạ lệnh ở nô quận phía tây nam hướng về쪽 đại thành, thiết quân lập viện khai thác cái kia một tạng lớn man hoang khu vực. Hợp phái chu niên, hạ tệ các tướng lãnh linh binh trấn áp, bắt lấy, thu phục man hoang khu vực bên trong sơn biệt người, cũng học lưu dụ thiết lập culi doanh, đem tội phạm, sơn biệt người cùng nhau đánh vào culi doanh xây công sự sửa đường. Culi tốt, tiền bốn đao. Có thể danh chính ngôn thuận địa đối sự khắc nghiệt như ép, chết thì chết, quá mức một lần nữa bắt lấy bổ sung, giang đông khu vực dân phong không thuận, có bao nhiêu vi phạm pháp lệnh người, một chảo một đám lớn. Đi cu li trong doanh trại Tây Ban đi. Theo lưu dụ chiếm lĩnh Hà Bắc Nam châu khu vực, Thiên hạ lại lần nữa nhấc lên một luồng cơ kiến của chiều. Dân chúng vừa buồn bổi vui. Đãi Ngộ Chố Tốt, Bạch Tính thích nhen nóng, nhảy nhót báo danh làm việc. Đại Ngộ kém địa phương, tình cảnh bi thảm, chỉ chính mình không có sinh ở địa phương tốt, muốn di chuyển đến Đại Ngộ Chố Tốt, lại không, cái kia đảm tự hòa điều kiện. Hiện tại, Thiên hạ các nơi khắp nơi thiết hệ nên phòng thủ tử thủ bách tính di chuyển. Rất nhiều nơi càng thiết lập liền ngồi chế độ một hộ chạy trốn, toàn thôn vẫn tội. Nếu không như vậy, thiên hạ bảy phần mới bách tính gặp di chuyển đến lưu trữ quản trị. Lưu dụ cho quá nhiều rồi. Nhưng coi như như vậy, như cũng có quần quẩn không ngừng bách tính nghị trăm phương ngàn kế thiên hướng về lưu trữ quản trị lãnh địa. Cái khác không nói chuyện, chỉ hủy bỏ nô lệ chế độ này một cái liền đủ khiến rất nhiều người mạo hiểm một kích, đặc biệt là bị các loại phương thức làm thành nô lệ người. Một khi bị trở thành nô đời đời kiếp kiếp đều là nô bộc, đời đời con cháu đều chỉ có thể hầu hạ chủ nhân sinh tử cùng với trong đời hết thảy đều ở chủ nhân trong lòng bàn tay, nhưng chỉ cần rời đi tại chỗ, thiên hướng về lưu dụ của chị, liền có thể thoát khỏi này bọn không gặp đầu công xiển, giơ cao sống lưng là người, cải vận đội mệnh, chung kết thân là nô lệ bợt mệnh. Thậm chí có người không tiếp đi vòng thảo nguyên cùng biển rộng, đặc biệt là lưu dụ chiếm lĩnh Ký Châu cùng Ô Châu sau khi, là cá nhân đều biết lại là một vòng cơ kiến của chiều, rất nhiều người thậm chí mạo hiểm vượt qua Hoàng Hà thẳng đến Ký Châu. Tao Tháo phái thủy quân ở Hoàng Hà hạ du tấn nhưng là chuyện vô bổ. Lưu trữ công sát thực không nhàn rỗi, ở Nghiệp Thành chủ trì khuếch kiến Nghiệp Thành, Nguyên Đường Thành bất động, xung quanh xây dựng thêm, chiếm diện tích có một phần 3 Lạc Dương lớn như vậy. Ký Châu xứng với như vậy một tòa đại thành. Ra lệnh một tiếng, hoàn chỉnh thành thuộc xây dựng đoàn đội đến Ký Châu, theo sát mà tới còn có 30, 40 vạn dân phu, từ Lạc Dương đến Ký Châu, bên mông của quận, quận. Ven đường huyện, thương chủ quan không cần chỉ lệnh, trực tiếp ở ven đường mở chúc lễ, trạm dịch cung minh mông quần quận, quận dân phu đại quân nghỉ ngơi, có thể độ Cùng lúc đó, cứu giác nhạy bén tiểu thương cũng theo sát mà tới, đặc biệt là những người rựa vào tay nghề ăn cơm tiểu thương đem lạc dương các loại còn nguyên liệu chuyển tới ký châu. Mỹ thực loại hình không cần phải nhắc tới, Lò rèn, Tiệm May, Hải Phô cùng với tiệm tạp hóa cũng đều theo mở ra Nghiệp Thành. Đại lý xe cũng lái đi. Đương nhiên, Kiến Nguyên Tiền trang cũng lái đi. Lưu dụ chế tạo bưu cục đồng dạng ở Nghiệp Thành mở ra một cái trạm điểm, tiếp nhận tất cả sự vật mưu ký nhiệm vụ, bao quát thư tín, tiền bạc, hàng hóa các loại, tuy rằng hiện tại chỉ có thể đưa đến trong huyện, nhưng đã ở trải thẳng tới Hương Chấn gửi thư mặt lưới. Nay Kiến Nguyên bưu cục cấp bậc cao, cục trưởng chính nghị phẩm. Lưu Vũ, bộ, bộ Phong Ti Cộng Đồng thành lập, Lưu Vũ trực tiếp phụ trách điều cục vận hành, cũng nắm giữ cục trưởng nhận lệnh cùng điều chỉnh. Ngược lại bị quân khăn vàng chơi đùa quá trừng ký châu, lập tức phồn hoa lên. Lưu Vũ chuẩn bị rút quân về Lạc Dương lúc, mới vừa tiền nhiệm ký châu thứ sử tử trùng tìm tới Lưu Vũ, "Chúa công, ký châu còn có phiền phức." Lưu Dụ trước tiên ở trong đầu quá một lần, thực sự không nghĩ tới ký châu còn có phiền bận gì. Từ trung chỉ chỉ phương bắc, Thái Hành Sơn bên trong còn có dấu trăm bạn khăn đây. Lưu Vũ bật lên, H Sơn Yến, từ trung đầu, "Chúa công, Trướng Yến cầm binh trăm vạn" chiếm giữ Thái Hành Sơn bên trong, là một đại uy hiếp, nếu không thích đáng xử trí, cũng gây thành đại họa. Lưu dụ gãi đầu một cái, vẫn đúng là đem bọn họ đã quên. Từ trung phủ hòa, những ngày Tạc khăn vàng rất thất thời, những năm này Đảng Hoàng Hoa ở trong núi, không dám xuống núi nửa bước, đừng nói ngài, chính là bản địa Bạch tính quan chức cũng quên sự tồn tại của bọn họ. Lại cẩn thận hỏi, "Chúa công, xử trí như thế nào hát sơ tặng?" Triệu An vẫn là trực tiếp thảo phạt. Lẽ ra Trương Hiến người này khẳng định là cái thất thời. Trong lịch sử, đầu hàng Tào Tháo sau khi còn sống rất lớn số tuổi, chức quan cũng không thấp, cũng không có gây sự, thật man tuận nhưng người như thế thân phận thật phiền toái. Thái Bình Đạo Diệt gần 10 năm, người bình thường đã quên đi rồi Thái Bình Đạo làm những chuyện tiên nhi, thậm chí đã quên Trương Giác ba huynh đệ tồn tại. Nhưng những ngày Tặc khăn Vàng chắc chắn sẽ không quên. Trương Yến lại là Thái Bình Đạo hiện có thành viên bên trong thế lực to lớn nhất, địa vị tối cao, dưới tay còn có trăm vạn Tặc khăn Vàng, phiền phước, rất phiền phước. Bất luận Chiêu Hàng vẫn là thảo phạt. Chiêu Hàng mầm họa ở phía sau một bên, bởi vì hắn phổ biến chính sách không tha cho những thứ hỗn ngang tông tính chất tổ chức. Thảo phạt, phiền là trước mắt, Trương Yến dấu ở Thái Hành Sơn bên trong, lại có trăm vạn chi chúng. Tất nhiên gặp kịch liệt phản kháng. Suy nghĩ 3 giây, lấy chắc chủ ý, ngươi lấy ký châu buộc thân phận lệnh cưỡng chế Trương Nghiên xuất linh hắc sơn khăn vàng xuống núi lầu hàng. Từ trung giây hiệu lưu dụ tâm tư, cấp cho Trương Yến không thể nào tiếp thu được điều kiện. Lưu Dụ gật đầu, đầu hàng vô điều kiện, mà Trương Yến cùng với khăn vàng chủ yếu đầu mục nhất định phải đến Culi doanh tiếp thu cải tạo, đồng thời tất cả mọi người không cho lại lấy thái bình đạo cùng quân khăn vàng dành nghĩa liên hợp, cấu kết. Từ trung cười nói, Trương Nghiên tuyệt đối không chấp nhận, coi như hắn đồng ý, hắn bộ hạ cũng không muốn. Lưu Dụ vỗ chém kiếm, muốn chính là hắn phản kháng. Thừng ra lại truyền lệnh đọc nghiêm, Triệu Vân, cái văn mấy người, để bọn họ tăng mạnh phòng vệ hợp phái Tiễn Tinh Minh bộc đánh, cố gắng một lần đem này Cố Tặc Khan vảng tiêu diệt ở Thái Hành Sơn bên trong. Ngươi lại phái người lén vào Thái Hành Sơn, truyền bá nước ta chính sách, Bạch Tính bình thường có thể trực tiếp ngụ lại Quý Châu, Vũ Châu cũng cho thuê tài ruộng, miễn thuế 3 năm. Đối với rơi quan dùng, đối đầu nghiêm khắc, như vậy Hắc Sơn Khan vảng nội bộ tất sinh nội loạn. Lấy này phân hóa các quân trên giới, khiến cho không thể đồng lòng. Thái Hành Sơn bên trong tuy rằng có thể ẩn nấp thân, thậm chí trùng trọi, dù sao càn cỗi, phần lớn tầng dưới chốt khẳng định đồng ý đến bên dưới ngọn núi đến. Hắc Sơn Khan vàng phạm vi hoạt động rất lớn, từ Vũ Châu chắc Quận đến Ti Đại Quận Hà Đông này, một đường sơn mạch bên trong đều có Hắc Sơn Khan vàng địa bàn, đại đại nho nhỏ khăn vàng thế lực có mười mấy cái, chưa đến là những này to nhỏ thế lực đầu lĩnh, cũng là Thái Bình đạo hiện có duy nhất đại tử soái, lưu dụ cho vô cùng tôn trọng. Không chỉ khiến cho mưu Kế, còn điều động Tình Châu, Ti Đại Minh Mã, càng chuẩn bị thân trinh. Chỉ vì một lần nổ cái u ác tính này, từ trung phối hợp sáng tác tiền nhiệm sau thủ phân chính lệnh, phái người đưa tới hát Sơn, lại bí mật điều động tháo vát nhân thủ lẻn vào Thái Hành Sơn tuyên giang chính sách. Bình tĩnh phải có một vài năm thái hành sơn, lập tức phong trào phu trào.